Nàng là ký chủ, phòng trừng căn bản nghe không hiểu đối phương nói chính là cái gì, nhưng là hiện tại rõ ràng nghe vào trong thai là kỳ quái thang âm, nhưng là trong đầu đã phản ánh ra đối phương nói, quả thực so đồng thành truyền dịch còn phương tiện. Đúng vậy, ta chính là ngu hiểu vị, đến từ địa cầu. Ngu hiểu vị cường điệu một câu đến từ địa cầu, rốt cuộc nàng không biết trước mắt vị này quy tinh đệ nhất đại thần rốt cuộc vì cái gì muốn gặp nàng, cũng không rõ nàng vì cái gì sẽ bị chuyển tới. Mà như vậy nhắc nhở là hy vọng đối phương nếu không chuyện khác tốt nhất đưa nàng trở về. Ha ha ha ha, không cần suốt ruột, uy tinh thời gian cùng các ngươi trên địa cầu bất đồng. Ngươi không cần lo lắng lần này họ thường nghiên sự tình. Lần này là ta chuyển tống ngươi lại đây. Ta là muốn hiểu biết một chút ngươi nấu nướng năng lực. Rốt cuộc trước mắt mới thôi. Ngươi là sở hữu đã tìm được ký chủ bên trong xếp hạng tối cao. Đào mã cười lớn đứng dậy. Nguyên bản ngồi ở trong lòng ngực hắn nữ nhân kia bị hắn tùy tay phong tới một bên. Nấu nướng năng lực Đối với chính mình nấu nướng năng lực, ngu hiểu vị vẫn là tương đối có tự tin, chính là các ngươi quy tinh không phải liền cơ bản nhất ẩm thực đều không có, cho nên mới đi có được trí tuệ văn minh sinh vật nơi tinh cầu đi học tập sao. Đi thôi, chúng ta đổi cái địa phương ngồi xuống nói. Trước mắt cái này cao lớn cường tráng nam nhân, tuy rằng so với phía trước thị vệ muốn càng tráng. Nhưng là cùng bên ngoài những cái đó đi ra ngoài đều phải dựa phi hành xe thay đi bộ quy tinh người đối lập, tựa hồ liền tính là tương đối kiện mỹ hình, ít nhất béo không như vậy mập mạp Lúc này hắn đứng dậy, ý bảo ngu hiểu vị đổi kịp, hơn nữa từ lúc ban đầu đối thoại tới phán đoán, đối phương ngự khí còn tính hiền lành, ngu hiểu vị tuy rằng như cũ nghi hoặc rất nhiều, bất quá vẫn là đi theo trước mắt vị này quy tinh đệ nhất đại thần hướng tới mặt khác một gian đi qua đi. đi lên Quy tinh đệ nhất đại thần lúc này ở một vị trí dừng lại, không có quay đầu lại nói một câu. Ngu hiểu vị cẩn thận nhìn nhìn chung quanh cũng chưa phát hiện có cái gì đồ vật, theo sau túi đầu mới nhìn đến, nguyên lai like trên mặt đất là một cái cùng bên cạnh hoa văn phi thường tiếp cận một cái băng chuyển, nàng cất bước chạm đi lên, băng chuyển liền phi thường vững vàng bắt đầu về phía trước lăn lộn. Nhìn đến vật như vậy, ngu hiểu vị quả thực có chút hết trô nói rồi, cho nên nói, các ngươi quy tinh người béo không phải không có nguyên nhân A. Như thế hai bước lộ cũng yêu cầu dùng đến băng chuyển. Thực mau, băng chuyển liền đến cuối, bất quá như cũ không có tới đối phương muốn đi địa phương, mà là ngược lại thượng một bộ toàn trong suốt thang máy giống nhau đồ vật, chẳng qua cái này không hề có bất luận cái gì dây lưng hoặc là dây thừng cái gì, chính là một cái pha lê trạng không gian, giống phía trước huyền phù xe giống nhau, cái này thang máy cũng là huyền phù vận hành. Trước 1436 yêu cầu những chuyện ngươi làm. Như vậy thang máy còn rất mới lạ, hơn nữa dọc theo đường đi cảnh tượng cũng rất hoa mỹ, giống như xuyên qua ở thời không đường hầm giống nhau. Hơn nữa cùng thang máy có điều bất đồng, bởi vì không cần này đó dây thừng, dây lưng, bàn kéo linh tinh phụ trợ vật phẩm. Này bộ thang máy không những có thể trên dưới, còn có thể đủ nằm ngang vận hành. Duy nhất là ngu hiểu vị cảm thấy có chút không nỡ nhìn thẳng chính là... Hai bên họa ngay từ đầu vẫn là một ít tương đối hoa mỹ quang ảnh, sau lại liền biến thành cùng loại xuân cung họa dường như đồ vật, còn hảo bại lộ không phải đặc biệt nhiều, nhưng là cũng làm ngu hiểu vị cái này hai đời đều còn không có thượng quá thuyền người thật sự không mắt nhìn chầm chằm xem. Thật vất vả huyền phù thang máy rốt cuộc dừng lại, quy tinh đệ nhất đại thần đảo mã từ bên trong đi ra, ngu hiểu vị theo sát sau đó cũng đi ra ngoài. Đây là một gian thoạt nhìn tương đối bình thường phong họp có cái bàn cùng ghế dựa, bất quá ghế dựa thoạt nhìn thật giống như trên địa cầu cái loại này vũ trụ ghế mát xa giống nhau, nhìn qua liền rất thoải mái bộ dáng. Ngồi đi. Đào Mã Ý bảo ngu hiểu vị ngồi đối diện, hắn tác hướng tới cái kia càng khoan lớn hơn nữa, ở vào ở giữa vị trí đi qua đi. Nhìn thân hình cực đại quy tinh đệ nhất đại thần Đào Mã ngồi xuống, ngu hiểu vị lúc này mới tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, quả nhiên, này ghế dựa cùng trong tưởng tượng giống nhau thoải mái. Như thế thoải mái hoàn cảnh, hơn nữa bên ngoài những cái đó tiện lợi thay đi bộ công cụ, cũng khó trách quy tinh người đều như thế béo. Đương nhiên, vị này đại thần bên người này đó nữ nhân nhưng thật ra không hợp. Đào mã đại nhân, không biết ngài làm ta truyền tống đến quy tinh cụ thể có cái dạng gì sự tình, nhưng là ta hiện tại tưởng chức cùng ngài nói một kiện ta tương đối chuyện khẩn cấp. Ngu hiểu vị còn nhớ thương nàng cái kia tích phân thiếu nợ vấn đề. Cho nên lúc này hướng tới vị này quy tinh đệ nhất đại thần Đào Mã nói thẳng nói Ta biết vấn đề của ngươi, những cái đó đều là vấn đề nhỏ Chỉ cần ngươi có thể hỗ trợ giải quyết một ít vấn đề Đừng nói như vậy một chút tích phân Ta còn có thể đưa ngươi càng nhiều đối với ngươi hữu dụng đồ vật Đào Mã một mở miệng, ngu hiểu vị trong lòng vừa động Nàng phía trước liền cảm thấy chuyện này không như vậy đơn giản Lệ Phù cũng cùng nàng ở chung man lâu một đoạn thời gian Sẽ không đột nhiên liền phản bội, hiện tại nhìn đến vị này để nhất đại thần rõ ràng liền biết chuyện này, ngu hiểu vị không khỏi âm thầm suy đoán, chuyện này có thể hay không chính là bị tính toán trong phạm vi sự tình. Không thể không nói, ngu hiểu vị cảm giác lực tăng lên lúc sau, phân tích vấn đề năng lực cũng dần dần biến cường, chuyện này thật đúng là chính là đảo mã an bài xuống dưới, hơn nữa lệ phù nếu không làm theo, nàng ở quy tinh tộc nhân liền sẽ liên quan tao ương. Đến nỗi vì cái gì muốn đem ngu hiểu vị đưa tới quy tinh tới, lệ phù cũng không biết, lệ phù duy nhất được đến quá đào mã bảo đảm sự tình chính là, sẽ không làm ngu hiểu vị đã chịu sinh mệnh uy hiếp. Như vậy xin hỏi đào mã đại nhân, yêu cầu ta làm sự tình là cái gì? Nếu người ở chỗ này, không bằng liền hỏi một chút rốt cuộc yêu cầu nàng làm cái gì? Yêu cầu ngươi làm. Nói vậy ngươi dọc theo đường đi cũng thấy được, quy tinh cư dân dáng người. Những cái đó hợp thành đồ ăn sắc thật có dinh dưỡng, có thể thỏa mãn chúng ta thân thể hết thể dinh dưỡng yêu cầu, nhưng là rất khó ăn, hơn nữa ăn xong lúc sau bởi vì dinh dưỡng quá mức phong phú, cho nên quy tinh người thể chất hiện tại đều thoáng có chút kém. Nhưng là, vừa mới ta nhìn đến đảo mã đại nhân ngài bên người những cái đó nữ sĩ, các nàng dáng người liền rất hảo a Ngu hiểu vị xem như minh bạch, đây là làm nàng hỗ trợ làm giảm béo cơm sao. Nhưng là, rõ ràng vị này đệ nhất đại thần bên người nữ nhân dáng người đều thực hảo a các nàng a chương 1437 làm khó người khác nhiệm vụ nghe thấy ngu hiểu vị nói lúc sau vị này đệ nhất đại thần cười lạnh một tiếng ngươi biết các nàng đại giới là cái gì sao ngu hiểu vị lắc đầu nàng hôm nay lần đầu tiên tới nơi này nàng nào biết đâu rằng các nàng mỗi ngày chỉ có thể ăn một viên dinh dưỡng hoàn căn bản không thể ăn no Một viên dinh dưỡng hoàn chỉ có thể bảo đảm các nàng sẽ không chết rớt, hơn nữa các nàng như vậy dáng người cũng ít nhiều ta nói tới đây, đào mã đột nhiên cười ha ha lên. Hắn như vậy cười, nhưng thật ra cười ngu hiểu vị không thể hiểu được, các nữ nhân dựa vào một viên thuốc viên duy trì sinh mệnh, bảo trì dáng người, cùng hắn có cái gì quan hệ. Hơn nữa xem trước mắt vị này quy tinh đệ nhất đại thần cười đáng khinh, ngu hiểu vị thật sự rất muốn phun Tào Chỉ tiếc người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Nhìn đến ngu hiểu vị tựa hồ vẻ mặt ngốc nhìn hắn, uy tinh đệ nhất đại thần Đào Mã ngừng tiếng cười, không hiểu. Xem ra 0000013254 Hảo ký chủ quả nhiên còn trẻ a Đào Mã ý vị thâm trường nói một câu, bất quá còn Hảo không có tiếp tục nói tiếp, mà là một tay chụp ở trên bàn, cho nên, ngươi có cái gì Hảo biện pháp sao? Này có thể xem như ngươi một cái nhiệm vụ. Nếu ngươi có thể làm đến giải quyết chúng ta quy tinh một cái vấn đề lớn, ta sẽ cho ngươi phi thường phong phú khen thưởng. Chính là, này cũng không phải một cái ngắn hạn là có thể thấy hiệu quả sự tình. Trải qua vừa mới nhìn đến quá quy tinh người tình huống, ngu hiểu vị sắc thật có thể thông qua điều trị ẩm thực cùng với bọn họ phối hợp một ít huấn luyện do đó giảm bớt mỡ. Nhưng là, này không phải một hai ngày là có thể đủ xuất hiện kỳ tích sự tình, mà nơi này không phải địa cầu. Ngu Hiểu Vị không, có khả năng trưởng kỳ lưu lại nơi này, cho nên chuyện này đối với ngu Hiểu Vị tới nói cũng không phải một việc dễ dàng, mặc dù đối phương cấp ra khen thưởng tựa hồ thập phần mê người. Không thể. Nghe thấy ngu Hiểu Vị không khẳng định trả lời, Quy Tinh đệ nhất đại thần Đào Mã sắc mặt lập tức rất xuống dưới. Đây là ngươi một cái nhiệm vụ, nếu ngươi làm không được, ngươi nhất định phải tiếp thu ngươi trừng phạt. Cùng phía trước phảng phất khác nhau như hai người, Đào Mã sắc mặt hơi trầm xuống. Thanh âm cũng trầm hạ tới, còn mang theo một kia phẫn nộ. Hiểu vị chủ nhân ngươi mau trả lời ứng, đào mã đại nhân không chỉ có là chúng ta tinh cầu đệ nhất đại thần, cũng là tiểu vương người phát ngôn, lời hắn nói thậm chí hiện tại vương đô không thể phản bác, nếu ngươi hiện tại không đồng ý, liền thật sự trở về không được. Lệ phú nôn nóng thanh âm ở ngu hiểu vị trong đầu vang lên. Ngu hiểu vị trầm ngâm một chút, đào mã đại nhân, không phải ta không thể. Mà là chuyện này ta không có khả năng trưởng kỳ lưu lại nơi này làm, nhưng là ta có thể khai ra phương thuốc cùng lúc ban đầu yêu cầu ăn đồ vật cùng với phối hợp huấn luyện, dư lại ta có thể hồi địa cầu, có thể thông qua lệ phụ tới cố vân kế tiếp giai đoạn phải làm. Mặc dù nghe lệ phụ không đồng nhất khẩu từ chối, nhưng là ngu hiểu vị cũng không thể thỏa hiệp lưu lại nơi này. Nếu là đời trước nàng, khả năng nàng nhạc không được có thể rời xa kia đôi cha người, chính là này một đời bất đồng. Ngu hiểu vị đã trên cơ bản đem đời trước đối nàng tạo thành thương tổn tra người xử lý không sai biệt lắm. Mà lúc này lưu tại bên người người đều như là người nhà giống nhau, ngu hiểu vị đời trước, mai cho đến chết đều chỉ có đã từng khi còn nhỏ ấm áp ký ức, như vậy lâu không có cảm nhận được người nhà ấm áp nàng, thực luyến tiếp, nàng luyến tiếp tiểu đội những người đó, luyến tiếp cung hiểu tình bọn họ này đó bằng hưu, càng luyến tiếp nhiệm trách thần cho nên làm nàng lưu lại một chút điều trị quy tinh người khỏe mạnh, ngu hiểu vị không muốn, cũng không thể lưu lại, nhiệm vụ này quả thực làm khó người khác. Nhưng là, quy tinh thượng không có người sẽ nấu nướng, nếu không ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì yêu cầu tiêu phí như thế đại tinh lực cùng tài lực đi các trí tuệ tinh cầu tìm kiếm về đồ ăn nấu nướng, hơn nữa trước mắt mới thôi, chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái trên tinh cầu đồ ăn cùng chúng ta ăn uống. Trước 1438 vừa đe dọa vừa dụ dỗ tần ra chiêu. Không biết đã từng tình cầu khởi nguyên chi sơ, sắc tháp khe tư mạc nhã ngói chắc qua người tần nạp tinh, hay không cung cùng địa cầu có cùng loại trải qua, hay không cung có cùng loại tiến hóa, cho nên làm sắc tháp khe tư mạc nhã ngói chắc qua người tần nạp tinh người, cũng chính là quy tinh người ngoại hình cùng đại khái gen, cùng người địa cầu phi thường gần. Chẳng qua... Quy tinh người ở khoa học kỹ thuật phương diện tiến hóa càng thêm vượt mức quy định, này cũng làm cho bọn họ có thể phái ra các loại ngu hiểu vị chỉ có ở khoa học viễn tưởng điện ảnh nhìn đến quá những cái đó vũ khí cũng hảo, chiếc xe cũng hảo, hoặc là phi thuyền cái gì linh tinh, thậm chí còn bao gồm nàng sử dụng không gian. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ngu hiểu vị bản thân nấu nướng kỹ thuật liền phi thường cao, hơn nữa trên địa cầu đồ ăn phi thường đối quy tinh người ăn uống. Hơn nữa căn cứ quy tinh đối địa cầu số liệu phân tích, người địa cầu tuy rằng hiện tại mập mạp chỉ số cũng từng năm bay lên, nhưng như cũ cùng quy tinh tượng kém phi thường phi thường xa, liền giống như địa cầu khoa học kỹ thuật cùng quy tinh khoa học kỹ thuật chênh lệnh. Cho nên lần này điều trị, đều không có suy xét quá khác tinh cầu, trực tiếp tuyển định chính là lấy ngu hiểu vị vì ký chủ địa cầu đồ ăn. Đương nhiên, truyền thống ngu hiểu vị lại đây cũng đều không phải là chỉ là chuyện này. Đào Mã còn có một kiện thực trọng đại việc cần hoàn thành, chẳng qua chuyện này hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cho nên làm ngu hiểu vị tới làm khỏe mạnh giảm béo cơm, cũng bất quá là vì che giấu chuyện này một cái cớ. Nhưng là hiện tại cùng ngu hiểu vị giải thích thời điểm, Đào Mã tự nhiên sẽ không để, mà là lấy Quy Tinh đại cục suy nghĩ, đương nhiên, cững bước tự nhiên cũng ít không được lợi dụng. Quy Tinh không có người sẽ nấu nướng, chúng ta đã ăn thật lâu thật lâu thật lâu dinh dưỡng rất tệ. Tựa hồ từ ký sự bắt đầu, cha mẹ đồng lứa cũng hoàn toàn không biết như thế nào nấu nướng đồ ăn, mà chúng ta trên tinh cầu một ít thực vật, có chút cùng các người đồ ăn thực tương tự, nhưng là chúng ta cũng không biết nên như thế nào nấu nướng, chỉ có thể thông qua dụng cụ phán đoán hay không có độc, hay không có thể tinh luyện ra bên trong dinh dưỡng vật chất. Đối mặt vị này quy tinh đệ nhất đại thần nói, ngu hiểu vị sợ ngây người, toàn bộ tinh cầu người, cư nhiên một cái sẽ nấu cơm đều không có. Ăn cái gì toàn dựa dinh dưỡng tinh luyện? Bất quá có một chút làm ngu hiểu vị có chút tâm động, đó chính là, vừa mới vị này Đại Thần Đào Mã nói quy tinh thượng có rất nhiều cùng địa cầu đồ ăn phi thường tương tự. Đó chính là nói, nơi này có phong phú nguyên liệu nấu ăn. Ngươi có thể bảo đảm ngươi phương pháp hữu hiệu. Nếu ngươi có thể bảo đảm, ta có thể đồng ý ngươi hồi địa cầu. Nhưng là, một khi phương pháp không có hiệu quả, ngươi đem gánh vác truyền tống ngươi toàn bộ phí dụng. Truyền tống toàn bộ phí dụng, phía trước ở ngu hiểu vị vừa mới bị truyền tống lại đây còn cái gì đều không rõ ràng lắm thời điểm, lệ phù liền cấp ngu hiểu vị giải thích quá, truyền tống yêu cầu năng lượng dị thường khổng lồ, nếu không cũng sẽ không làm cho bọn họ này đó mô hình tinh linh gián điệp chắc phi thuyền đi ra ngoài. Nói cách khác, nếu ngu hiểu vị biện pháp không dùng được, đối phương liền sẽ đem này đó kinh phí áp đặt ở trên người nàng. Ta biện pháp không nhất định áp dụng với mọi người nhưng là đại bộ phận người là áp dụng mặt khác một chút nếu thất bại có lẽ cũng không nhất định là ta biện pháp vấn đề không biết ngươi có hay không hiểu biết quá người địa cầu tư liệu về giảm bớt trên người dư thừa mỡ tình huống rất lớn một bộ phận là bởi vì đối phương không thể hợp lý an bài ẩm thực cùng với hữu hiệu vận động ngu hiểu vị trong lòng cũng tới khí liền tính nàng dùng bọn họ quy tinh cung cấp không gian làm chính mình ở mặt thế tiến đến thời điểm sinh hoạt trở nên hảo rất nhiều nhưng là những cái đó đổi tích phân cũng đều là dùng nàng lao động thành qua đổi, bọn họ đại có thể đem hệ thống thu hồi đi, nhưng là giam cầm nàng tự do tinh cái gì sự. chương 1439 kế hoạch mấu chốt chi nhất. Cho nên, đang nói đối phương chuẩn bị đem hết thể trách nhiệm đều đổ lôi ở trên người nàng thời điểm, đặc biệt phía trước đối phương liền sấn nàng khuyết thiếu phòng bị thời điểm thiết hạ bấy dập làm nàng mắc nợ như thế nhiều, như vậy hành vi làm ngu hiểu vị cảm thấy thực khinh thường. Lúc này càng là cùng nhau bạo phát. Quy tinh đệ nhất đại thần Đào Mã, đại khái trước nay không nghĩ tới, trước mắt này nhân loại nữ tử cư nhiên sẽ như vậy cùng chính mình nói chuyện. Đừng nói loại này khoa học kỹ thuật văn minh xa không bằng bọn họ tinh cầu không phát đạt tinh cầu người tới, liền tính là bọn họ trên tinh cầu người, cũng hiếm khi có người dám như vậy đối hắn nói chuyện. Phải biết rằng, mặc dù là hiện giờ sát tháp ke gì tư mạc nhã ngói chát qua ngươi tân nạp tinh tiểu vương. Bởi vì đã từng đã làm vẫn là vương tử tiểu vương đạo sư, hiện giờ kế vị thành vương cũng đối hắn rất là tôn trọng. Có thể nói, quy tinh trên dưới, hắn coi như là một người dưới, hơn nữa. Chuyện này lúc sau, nói không chừng hắn liền không hề là một người dưới, nhưng là chuyện này thực mấu chốt. Hiện giờ quy tinh người chỉnh thể thân thể tố chất đều lệ lạc, nếu lúc trước cái này ra ngoài tìm kiếm nấu nướng kỹ xảo sự tình chính là hắn nói ra, cũng được đến quy tinh người ủng hộ. Nếu chuyện này không thành công, như vậy hắn địa vị liền không thể hoàn toàn được đến củng cố, nhưng một khi phổ biến được đến khống chế, kêu hắn trong lòng nghĩ kia sự kiện liền quả thực là nước chạy thành sông sự tình. Làm càn. Ngươi dám cùng ta nói như vậy lời nói. Đao mã lớn tiếng hướng tới ngu hiểu vị quát lớn một câu, bất quá nghĩ đến chính mình tương lai kế hoạch lớn, vẫn là thoáng đem áp khí áp, nếu ngươi có thể xác định ngươi biện pháp hưu hiệu nói, ta có thể thích hợp suy xét một chút. Ta đương nhiên có thể xác định ta biện pháp hữu hiệu, nhưng là chấp hành phương diện quy tinh như thế nhiều người, ta không có khả năng vẫn luôn lưu lại nơi này từng bước từng bước giúp bọn hắn hoàn thành thân thể điều trị đi. Như vậy, người làm ta liên hệ đến ta ở trên địa cầu thân nhân hoặc là bằng hữu, ta tổng muốn nói cho bọn họ ta không có việc gì đi. Bằng không bọn họ sẽ lo lắng, ta có thể lưu lại nơi này một tháng. Phía trước đào mã cùng ngu hiểu vị nói qua. Nơi này thời gian cùng trên địa cầu bởi vì tình cầu tự quay duyên cớ là có chênh lệnh, nơi này một tháng cùng trên địa cầu một vòng thời gian không sai biệt lắm, một tháng thời gian, tuy rằng không thể làm nơi này nhân thân thể hoàn toàn biến hóa, chính là lại có thể có nhất định giảm bớt, ít nhất sinh ra một ít biến hóa lúc sau, đối phương hẳn là có thể cho nàng trở về. Một tháng không được, ít nhất ba tháng, muốn cho ta nhìn đến chúng ta quy tinh người có phổ biến biến hóa mới được. Ta biết, Các ngươi địa cầu hiện tại mặt trên xuất hiện một ít phi thường cổ quái thị huyết vật chết, loại này vật chết chúng ta đã từng ở một cái khác trên tinh cầu nhìn đến quá, cho nên chúng ta biết có thể đối kháng loại này vật chết dược tề, nếu không ngươi cho rằng phía trước ngươi thân thể xuất hiện cái loại này vật chết độc tố thời điểm là như thế nào thanh trừ. Nếu ngươi ở bên này có thể cải thiện quy tinh người thể chất, ta liền đem loại này dược tề cho ngươi, làm ngươi có thể trở về trợ giúp trên địa cầu nhân loại. Ngu hiểu vị đại khái như thế nào cũng chưa nghĩ đến, quy tinh đệ nhất đại thần đảo mã cư nhiên sẽ đưa ra như vậy một cái mê người điều kiện, đây chính là rất tốt sự, nếu nàng có thể bắt được loại này giải trừ độc tố dự đề, trước không nói có thể hay không cứu vất toàn nhân loại, ít nhất bên người nàng các bằng hữu liền đều an toàn. Tiểu đội mọi người đã trở thành ngu hiểu vị giống như người nhà giống nhau tồn tại, cho nên nếu có thể ít nhất bảo đảm người nhà nhóm an toàn. Ngu hiểu vị cũng là nguyện ý tiếp được chuyện này. kia có thể hay không liên lạc đến ta địa cầu thượng bằng hữu. Ta yêu cầu làm cho bọn họ biết ta an toàn. Trước 1440 lẫn nhau trao đổi điều kiện. Đáng tiếc, đào mã cấp ra đáp án là phủ định, bởi vì nhiễm trạch thần tuy rằng bắt được cùng thuộc về quy tinh, từ lệ phủ bên này tách ra đi loại nhỏ dò xét khí, chính là bởi vì hư hao nghiêm trọng, còn không có có thể chữa trị đến 70% trở lên cho nên như vậy thông tin công năng cũng không thể khai thông. Đến nơi khác truyền tống, như vậy tiêu hao cũng rất lớn, đại khái có thể liên lạc thượng chính là thông qua nhiệm vụ tuyên bố hình thức chuyển cho đồng dạng là ký chủ mạc mạc cùng bác mạng. Nhưng là mạc chờ nói nói, nhiễm trạch thần bọn họ căn bản nghe không hiểu, cho nên chỉ có thể chuyển cho bác mạng, mà bác mạng lúc này nơi vị trí ngu hiểu vị cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết hắn bình yên vô sự tồn tại, ở trên địa cầu nào đó góc. Dựa theo phía trước bác mạn mang lại đây nguyên liệu nấu ăn suy tính, hẳn là ở vào bác ngạc tỉnh. Cũng không biết bác mạn đến bên kia tìm như thế nào, nhưng là hiện tại tựa hồ có thể thông chi tiểu đội cũng cũng chỉ có bác mạn, cho nên ngu hiểu vị gật gật đầu, đồng ý lấy nhiệm vụ hình thức tuyên bố cấp bác mạn này tin tức, làm hắn dùng phi hành khí trực tiếp quay trở lại thông chi, đến nỗi yêu cầu đổi phi hành khí tích phân, cũng chỉ có thể từ ngu hiểu vị bên này khấu. Vừa mới bởi vì ngu hiểu vị đáp ứng rồi, chỉ cần thông chi nàng các đội viên nàng bình an, nàng liền đáp ứng lưu lại quy tinh 3 tháng, cũng chính là tương đương với trên địa cầu không sai biệt lắm gần 1 tháng bộ dáng dùng trong khoảng thời gian này tới điều chỉnh quy tinh người ẩm thực cùng vận động, mặt khác sẽ đem một ít đơn giản thực đơn giao cho quy tinh sắp trở thành đầu bếp cái này kiểu mới ngành sản xuất quy tinh người. Này xem như cùng đào mã làm một cái trao đổi, điều kiện chính là... Chờ một tháng lúc sau quy tinh bị thí nghiệm này bộ phận người, đại đa số tình huống thân thể được đến đại cải thiện, liền đem cái kia có thể tiêu trừ tăng thi vì rút dược tề giao cho ngu hiểu vị. Mặt khác, ngu hiểu vị phía trước thiếu xuống dưới nhiều ra tới, hiện giờ ngu hiểu vị tăng mạnh bản khí khống chế năng lực vì 20 cấp, dùng hết 600 vạn. Bất quá dù vậy, ngu hiểu vị hiện giờ đem dư thừa tích phân lui về tới, nàng lại có được hơn 800 vạn tích phân. Nhìn đến tích phân kia lan màu đỏ số âm rốt cuộc biến bình thường, ngu hiểu vị thở phào nhẹ nhõm. Hiểu vị chủ nhân, hệ thống ngôi cao đã tuyên bố nhiệm vụ, bác mạn bên kia cũng tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Căn cứ đối phương mẫu hình tinh linh tina mộ chuyển quay lại tới tin tức. Bọn họ giờ phút này ly các người tiểu đội nơi vị trí đại khái có 1.400 nhiều km, sử dụng loại nhỏ phi hành khí phi hành thời gian đại khái vì 6 tiếng đồng hồ tả hữu Nhưng là bác mạn trước mắt tựa hồ cùng mặt khác khác người địa cầu ở bên nhau, hơn nữa ở rừng rậm chỗ sâu trong không có phương tiện, cho nên hắn yêu cầu. Hai ngày thời gian thoát thân lại phản hồi thông chi. Lúc này lệ phù đã thông qua hệ thống ngôi cao cùng mẫu hình tinh linh Tina Mỗ tiến hành rồi giao lưu. Trên thực tế sở dĩ muốn tuyên bố nhiệm vụ chính là một cái môi giới, lúc sau lệ phù liền có thể liên lạc thượng Tina Mỗ. Đây cũng là ngăn chặn các tinh cầu ký chủ chi gian thông qua mẫu hình tinh linh liên lạc quá thường xuyên, cho nên trừ phi là mặt đối mặt, nếu không cũng chỉ có thể ở hệ thống giám thị hạ, mới có thể hơi chút giao lưu một chút. Ân, một hai ngày hẳn là không quan trọng, cùng bác mạng nói, làm hắn tận khả năng ngo là được. Ngu hiểu vị gật gật đầu, bác mạng vốn dĩ cũng là nàng an bài đi ra ngoài, hiện tại bác mạng không thể tùy ý rời đi, ngu hiểu vị cũng không thể cưỡng chế hắn hành động. Thuống chi, hắn nếu tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, khẳng định cũng sẽ tìm cơ hội rời đi phản hồi, cho nên ngu hiểu vị hiện tại cũng coi như là yên tâm lại. Nếu địa cầu bên kia sự tình an bài thỏa đáng, chúng ta liền tới nói chuyện về các ngươi tình cầu người thể chất vấn đề đi. chương 1441 nhờ họa được phúc tra chi tiết. Chỉ cần nói cho nhiễm trạch thần chính bọn họ không có việc gì, bọn họ ít nhất sẽ an tâm một ít chờ nàng trở về, tổng so không duyên cớ biến mất muốn hảo. Cho nên ngu hiểu vị bên kia sự tình giao cho bác mạng, bên này cũng bắt đầu chuyển rời đến chính đề thượng. Ngươi đều yêu cầu cái gì, cứ việc cùng ta nói ra. Đào mã nhìn đến ngu hiểu vị trên mặt nghiêm trang biểu tình, đặc biệt là nàng trong lúc vô ý để lộ ra tới tự tin, hơn nữa sở dĩ tuyển ngu hiểu vị tới, chính là nhìn chúng nàng xếp hạng đệ nhất thực lực. Đầu tiên, ta yêu cầu một đám thí nghiệm nhân viên, ngươi chọn lựa tuyển một ít người ra tới. Sau đó ta muốn những người này sở hữu thân thể kiểm tra đo lường số liệu, bao gồm tuổi, thể trọng mỡ, thân thể cơ bắp hàm lượng, nội tạng mỡ hàm lượng, rổ tê in hàm lượng, hơi nước tình huống, cùng với sự thay thế cơ sở xuất. Ân, cái này không thành vấn đề, chúng ta dụng cụ có thể nói ở toàn vũ trụ đều là số một số hai mũi nhọn, người muốn này đó bất quá là chút lòng thành, còn có đâu. Đào mạ nói lên chính mình tinh cầu thời điểm, trong mắt tràn ngập tự hào. Còn có chính là ta yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa các ngươi nơi này có có thể nấu nướng địa phương sao. Ta còn cần một gian phòng bếp. Ngu hiểu vị tiếp tục đưa ra nàng yêu cầu đồ vật. Này đều dễ dàng, nguyên liệu nấu ăn nói ngươi yêu cầu chút cái gì. Đối với nguyên liệu nấu ăn, đào mã thực xa lạ, rốt cuộc bọn họ vẫn luôn là ăn dinh dưỡng hoàn, đều là đã lấy ra đồ tốt, cho nên căn bản không biết ngu hiểu vị yêu cầu cái dạng gì nguyên liệu nấu ăn chỉ là căn cứ dụng cụ phân tích cùng đối địa cầu điều tra, phát hiện rất nhiều lấy ra chất dinh dưỡng đồ vật, tựa hồ cùng trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn cùng loại. Cái này không nóng nảy, chờ họp thường niên kết thúc ta đi chọn lựa, hiện tại ta có phải hay không có thể đi chọn lựa ta yêu cầu đồ vật đi. Đã ở chỗ này như thế lâu rồi, ngu hiểu vị cảm thấy nàng phía trước bị khen thưởng cái kia trước tiên một giờ thời gian khả năng cũng chưa. Không quan hệ, ngôi cao đã thông chi hoán lại trong chốc lát, Hiện tại ngươi như cũ có ngươi trước tiên địa cầu thời gian một giờ chọn lửa quyền lợi. Về điểm này, Đào Mã Đảo sẽ không cắt xén ngu hiểu vị, rốt cuộc ngu hiểu vị nếu lần này thành công, hắn liền có thể thực hiện hắn giã thâm. Đương nhiên, trước mắt trừ bỏ đã cùng hắn mưu đồ bí mật tốt mấy cái thân tín ở ngoài, cũng không có khác quy tinh người biết được kế hoạch của hắn, chỉ cho rằng vị này quy tinh đệ nhất đại thần Đức Vô Đại Hiện. Đào Mã, là toàn tâm toàn ý vì bọn họ suy nghĩ cho nên cũng đều nguyện ý duy trì quyết định của hắn. Ngu hiểu vị trực tiếp bị thỉnh tới rồi một phòng, nơi này nhưng thật ra rất thoải mái bộ dáng, sau đó ngu hiểu vị liền đem ngôi cao cảng mở ra. Gì? Lệ phu, ngôi cao mở ra thời điểm, cái này giao diện là như thế lại sao? Ngu hiểu vị phát hiện, lúc này nguyên bản màn hình máy tính lớn nhỏ giao diện, hiện giờ đã biến thành một bức tường lớn nhỏ, liền rất nhỏ hơi địa phương cũng xem rõ ràng. Hiểu vị chủ nhân, nay đảo không phải, hẳn là bởi vì ngài nơi quy tinh bản bộ duyên cớ, cho nên năng lượng không cần tiêu hao quá nhiều, nhưng là hệ thống phía trước gan bài vẫn là ở vào trên địa cầu ngài vị trí phát ra năng lượng, cho nên mới sẽ biến như thế đại nhưng coi cửa sổ. Lệ phù cấp ngu hiểu vị giải thích nói. Ngu hiểu vị gật gật đầu, không nghĩ tới cư nhiên nhờ họa được phúc, bởi vì lúc này nàng đã phi thường mắt sắc thấy được màu lam năng lượng tinh khối. Còn có cái kia nàng phía trước liền tưởng đổi tư cấp trở lên tinh hoạch, nhất chủ yếu, ngu hiểu vị còn ở một cái không chấp mắt góc phát hiện ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn. Phải biết rằng, nếu chỉ là cửa sổ nhỏ nói, phòng trưng nàng muốn tìm thật lâu, hơn nữa có chi tiết chưa chắc có thể phát hiện. 1442 chương 1442 quầy hàng đảo bảo các loại hố. Ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn đối nàng là có thêm phần. Hơn nữa ngu hiểu vị cũng căn cứ phía trước đạt được bác mạn cùng mạc mạc tinh cầu nguyên liệu nấu ăn lúc sau được đến một ít đạt được nhắc nhở bán ra. Bọn họ này đó ký chủ nhiệm vụ hoàn thành độ, bắt đầu sử dụng nguyên liệu nấu ăn khẳng định là buồn tinh cầu, nhưng là đến cuối cùng khẳng định là yêu cầu khác tinh cầu nguyên liệu nấu ăn. Giống hiện tại, ngu hiểu vị nhìn trước mắt bị phóng đại một kiện hy hữu tài liệu chế tác nhẫn, chiếc nhẫn này căn cứ lệ phù theo như lời. Là có thể cho người thoát ly dẫn lực ngược hướng phi hành, nhưng là ngu hiểu vị mắt sắc phát hiện cái này đạo cụ một cái cái khe, hơn nữa tựa hồ còn có một chút cùng loại vết máu giống nhau đổ vật tràn ra. Nàng làm lệ phù một lần nữa giả quét chiếc nhẫn này bên trong mới phát hiện, nơi này cư nhiên thủ sắn một cái ngoại hình sinh vật, nếu không có chú ý chỉ là dựa theo phi hành nhẫn mua trở về mang, nói không chừng sẽ xuất hiện bị bên trong ngoại hình sinh vật cảm nhiễm một ít quái bệnh độc nguy hiểm. Vốn dĩ ngu hiểu vị là tưởng mua cấp nhiễm trạch thần, rốt cuộc nàng khí không chế đến 30 cấp thời điểm có thể không chế khí tới mượn dùng khí tiến hành phi hành, cho nên cũng không cần như vậy nhẫn. May mắn không mua. Ngu hiểu vị vỗ vô ngực, xem ra phóng đại cửa sổ quả nhiên rất có ưu thế a. Lúc này ly nàng trước tiên mua sắm đã chỉ còn 5 phút thời gian, ngu hiểu vị chạy nhanh đi hướng tiếp theo cái quầy hàng cơ lực mở tiến hành xem. Trước đêm nàng lần này chủ yếu mục tiêu tòa định. Sau đó dựa theo quầy hàng trình tự đại khái nhìn một vòng, ngu hiểu vị phát hiện, trước tiên một giờ chỗ tốt thật là không nói, trừ bỏ phía trước gặp được kia cái bị ô nhiễm phi hành nhẫn ở ngoài, còn có rất nhiều hấu người đồ vật. Nhìn đến ký chủ chi gian cũng không phải tốt cạnh tranh A, có ký chủ là nghĩ biện pháp ở chính mình thương phóng một ít có thể hãm hại khác ký chủ đồ vật. Chính là nếu ở sở hữu đều mở ra lúc sau, có ký chủ khả năng bởi vì lo lắng người khác đoạn. Cho nên có đôi khi đại khái sẽ không khảo sát như vậy cẩn thận trao đổi hoặc là mua sắm, như vậy bắt được tay lúc sau chính là hố ở chính mình trong tay, trừ phi tiếp theo mở ra thời điểm hắn lại đổi đi ra ngoài. Nhưng là ngu hiểu vị hiện tại không có như vậy phiền não nàng có bò lớn thời gian tới chọn lựa, bởi vì lúc này nàng một cái ký chủ, căn bản không có khác ký chủ tới cùng nàng đoạt. Hiện tại sàng chọn hảo muốn đồ vật, ngu hiểu vị cũng có thể gọi là hóa tâm ra. Sau đó trước đem màu lam năng lượng tinh khối cùng dùng thổ đổi lấy tứ cấp lấy tinh hoạch thay thế, lại chọn một ít lệ phù kiểm tra tỏ vẻ không đầu, cơ sở dữ liệu biểu hiện nhưng dùng ăn hơn nữa hương vị miêu tả cũng không tệ lắm nguyên liệu nấu ăn. Theo sau ngu hiểu vị lại dùng một ít địa cầu mấy chục dạng đồ điện, ở một cái tinh cầu quầy hàng trước, trao đổi một khối phi hành ngọc bội cùng một quyển tên là cường thể thuật. Cái này tinh cầu quải ra tới vật đều là thoạt nhìn rất giống địa cầu cổ đại cái loại này đồ vật nhưng là lại ẩn chứa rất mạnh năng lượng, bọn họ muốn trao đổi đều là một ít hàng ngày đồ điện, ngu hiểu vị phỏng trừng cái này tinh cầu đại khái cùng loại địa cầu những cái đó huyền Huyễn trong tiểu thuyết miêu tả, lấy các loại cùng loại tu chân năng lực sinh tồn, nhưng là khoa học kỹ thuật lại không phát đạt, cho nên mới sẽ có như vậy trao đổi. Bất quá lệ phù kiểm tra quá đối phương bãi vật, đều là quy củ đồ vật, thật không có chơi cái gì thủ đoạn, ngu hiểu vị yên tâm thu đồng thời đối cái này tình cầu rất là hảo. Nhưng là, không biết có phải hay không bởi vì lo lắng cao cấp ký chủ phát hiện có khả năng bốn phía xâm lược mặt khác ký chủ tình cầu tài nguyên, sau đó trực tiếp tìm tình cầu tên đi tìm, cho nên nơi này sở hữu quầy hàng đều không có tên, ngu hiểu vị cũng không biết cái này rốt cuộc là cái gì tình cầu. 1443 chương 1443 ngôi cao giao dịch thông tin lục. Sở dĩ sẽ tuyển một quyển cường thể thuật. Giống nhau giống loại này ngôi cao, ai đều sẽ không đem chính mình nhất quý giá đồ vật lấy ra tới, khẳng định đều là một ít tác dụng không tính quá lớn, chủ yếu là vì trao đổi chính mình yêu cầu mà người khác cũng không như thế nào yêu cầu đồ vật. Giống ngu hiểu vị chính mình còn không phải cầm một đống thổ còn có ăn lại đây đổi, cho nên những cái đó tên nghe tới đặc biệt huyền, ngu hiểu vị ngược lại cảm thấy mức độ đáng tin không cao, ngược lại cái này cường thể thuật đối tự thân so có trợ rút, Trải qua lần này cùng tinh đệ nhất đại thần đào mã tiếp xúc, ngu hiểu vị tổng cảm thấy thân những cái đó từ không gian chỗ đạt được tới năng lực không phải như vậy bảo hiểm, chi bằng luyện một ít càng vì thực tế, cho nên mới tuyển này buồn cơ sở, chỉ cần một cái quạt điện có thể đổi đến cường thể thuật. Đổi xong muốn nhất một ít, ngu hiểu vị trước tiên một giờ thời gian cũng tới rồi, nàng đi đem chính mình quầy hàng cũng bày ra tới sau đó cùng còn lại những cái đó ký chủ giống nhau bình thường ở bên trong tùy ý xem. Kỳ thật ngu hiểu vị phía trước nghĩ tới hay không còn muốn đổi tứ cấp lấy tinh hoạch, rốt cuộc lần này hoàn thành nhiệm vụ lúc sau đạt được đối kháng tăng thi vi rút dự tề, nàng lưu một bộ phận, dư lại cung cấp cấp liêu xuyên bên kia tiến hành phân tích thành phần, như vậy ly hoàn toàn tiêu diệt tăng thi còn xa sao. Nhưng là ngu hiểu vị cảm thấy, lần này tăng thi vi rút xuất hiện, Cũng coi như là cấp địa cầu nhân loại tiến hành rồi một lần rửa sạch, có lẽ đây cũng là địa cầu nhân loại tiến hóa một phương hướng, nếu hấp thu tinh hạch có thể tiến hóa, mà tang thi toàn bộ tiêu diệt lúc sau, tinh hạch nơi phát ra lại như thế nào đạt được. Như vậy tưởng tượng, ngu hiểu vị vẫn là cảm thấy tinh hạch vẫn là rất cần thiết, đặc biệt cái kia tinh cầu bản thân ẩn chứa đại lượng tinh hạch, tồn tại là hợp lý, hiện tại bọn họ tìm không thấy sử dụng phải dùng tới đổi thổ nhưỡng, kia vừa lúc theo như nhu cầu. Người bán ra đồ ăn còn có sao? Ngu hiểu vị đang ở xem khắc ký chủ giao diện thời điểm, đột nhiên hệ thống phát lại đây một cái tin tức nhắc nhở, biểu hiện là đến từ một thân màu đen lễ phục 57 cấp ký chủ do hỏi. Ngu hiểu vị vội vàng xem xét nàng quải đi gà nước khoai tây nghiền, nàng treo 50 phần, đổi lấy điều kiện còn lại là tích phân, hoặc là màu lam năng lượng tinh hoạch, lại còn có quải giá cả mang cao. Vốn dĩ cái này là ngu hiểu vị chuẩn bị nhân tiện bán bán. Nhưng lúc này vừa thấy, cư nhiên đều bị mua đi rồi. Không nghĩ tới cái này khoai tây nghiền như thế có thị trường A. Ngu hiểu vị tâm thầm nghĩ đồng thời, do dự một chút trả lời, còn có một ít. Nàng phía trước khoai tây nghiền làm 100 phần, nàng là nghĩ, nếu bên này bán không ra đi nàng mang về ăn, hoặc là cấp lần này tinh người giảm béo cơm xứng ở bên trong đều khá tốt, kết quả không nghĩ tới cư nhiên lập tức bán xong rồi. Ta toàn muốn. Có thể hay không thêm cái ngôi cao giao dịch thông tin lục, về sau có như vậy đồ ăn ta cũng toàn muốn, hơn nữa chuyển tống phí dụng cùng hai bên ngôi cao giao dịch phí dụng đều từ ta bỏ ra. Lệ phù, cái gì là ngôi cao giao dịch thông tin lục? Ngu hiểu vị hôm nay là lần đầu tiên tham dự, cho nên rất nhiều chuyện còn không hiểu đâu. Là cái dạng này hiểu vị chủ nhân, ký chủ ở trải qua giao dịch lúc sau còn có thể tiếp tục giao dịch nhưng là phải cho ngôi cao giao nộp nhất định sử dụng phí dụng, lại còn có bao gồm trao đổi vật truyền tống phí dụng. Lệ phù hướng tới ngu hiểu vị giải thích nói. Về cái này, ngu hiểu vị nhưng thật ra có thể thực mau suy nghĩ cẩn thận, bởi vì phía trước nói qua, truyền tống là yêu cầu hao phí đại lượng năng lượng, mỗi lần tinh tổ chức cái này họp thường niên ngôi cao, tương đương với miễn phí cấp ký chủ nhóm cung cấp một giao dịch ngôi cao, phí dụng đều là tình tới gánh nặng cho nên mới xem như ký chủ phúc lợi. Nhưng là ngày thường các ngươi tưởng giao dịch, tinh không có khả năng vẫn luôn miễn phí cho các ngươi cung cấp, tự nhiên muốn thu phí dụng, mà cái này ngôi cao giao dịch thông tin lục còn lại là cùng loại với thêm bạn tốt ý tứ, là ngươi có thể xem mẫu ký chủ tài nguyên, sau đó về sau liên tục tìm kiếm hợp tác. Có thể, bất quá ngươi là chỉ cần khoai tây nghiền, vẫn là nguyên vật liệu cũng muốn. Nếu chỉ cần khoai tây nghiền, Ngu hiểu vị khẳng định không thể đại lượng bán ra. Kia muốn nàng một chút làm đâu? Tuy rằng không khó, nhưng là nếu muốn khoai tây nói, ngu hiểu vị cảm thấy, mặc dù là mạn thế tiến đến, loại này so dễ dàng gieo trồng cùng sống nguyên liệu nấu ăn cũng là tương đối so dễ dàng đạt được. Đáng tiếc là ngu hiểu vị tiếc nuối chính là đối phương trở về mấy chữ, chỉ cần khoai tây nghiền. Đệ 1444 chương siêu cấp chấp nhất khoai tây nghiền. Có thể, nhưng là. Ta hiện tại màu lam năng lượng tinh thu đầy, đã không cần. Vừa mới ngu hiểu vị làm lệ phụ tính toán một chút, lần này thu được màu lam tinh hoạch đã hoàn toàn cũng đủ trăm phần trăm chữa trị nhiễm trạch thần cái kia tiểu phi hành khí, thậm chí còn có thể dư thừa ra rất nhiều bộ phận dùng để khởi động mạc mạc kia chiếc phi thuyền bình thường chạy một trăm năm lâu, liền tính tiểu không gian, cũng có thể liên tục sử dụng ba năm. Cho nên, trước mắt ngu hiểu vị màu lam năng lượng tinh đã không cần. Mà vừa mới vị này ký chủ dùng để đổi khoai tây nghiền đồ vật liền toàn bộ đều là màu lam năng lượng tinh. Vậy ngươi còn cần cái gì? Ta có thể cung cấp đều có thể cho ngươi trao đổi. Lại là liên tiếp tự gửi đi lại đây, nhìn ra được đối phương đối khoai tây nghiền thật đúng là chính là thực chấp nhất. Ngươi có cái gì? Ngu hiểu vị cảm thấy, chính mình hiện tại nhất yêu cầu mấy thứ đều có, cho nên cũng liền không có gì đặc biệt muốn đổi. Trừ phi đối phương có cái gì đáng giá nàng cảm thấy có thể trường kỳ hợp tác đồ vật. Ta, ta quẩy hàng đánh số là 00005 hào, ngươi có thể xem một chút, ta còn có cùng loại những thứ khác, còn có một bộ phận chúng ta tinh cầu nguyên liệu nấu ăn. Đối phương lại là đánh một chuỗi tự xuất hiện ở ngu hiểu vị trên màn hình. 00005 hào, vị này ký chủ đoạt chính là đủ sớm, trừ bỏ ngu hiểu vị. Lần này ký chủ ngôi cao đều là đồng thời gian mở ra, cho nên có thể cướp được trước 100 danh đều thực không dễ dàng, mà càng là dự trước quầy hàng bị xem cơ hội cũng lại càng lớn. Bất quá ngu hiểu vị nhưng thật ra làm theo cách trái ngược, lúc ấy là thẳng đến tứ cấp trở lên tinh hoạch cùng với màu lam năng lượng tinh đi, cho nên tìm tỏi kia hai dạng nơi vị trí lúc sau, liền ở kia hai nhà quầy hàng chung quanh chuyển, ngược lại phía trước quầy hàng không có đi xem. Nếu đối phương đã nói ra, ngu Hiểu Vị liền trực tiếp đưa vào quầy hàng hào, sau đó giao diện trực tiếp liền cắt tới rồi 00005 hảo quầy hàng thượng. Đập vào mắt, ngu Hiểu Vị sửng sốt, vị này ký chủ cũng là cái nữ tính sao? Nay quầy hàng bán ra đồ vật cũng quá mộng ảo đi. Bất quá, Ngu Hiểu Vị ánh mắt lập tức đã bị bên trong một thứ cấp hấp dẫn ở, một cái hồng nhạn, như là ma pháp đổng giường như đèn tin. Phi thường thiếu nữ, nhưng là nó đánh dấu lại là Thu nhỏ lại đèn. Chú giải, nhưng thu nhỏ lại bao gồm sinh mệnh ở bên trong các loại thân thể, bất quá nhưng thu nhỏ lại phạm vi vì nên vật thể một nửa, thả trọng lượng bất biến. Nói cách khác, cái này đèn có thể đem các loại đồ vật biến thành nó bản thân một nửa lớn nhỏ. Nói thật ra, thứ này còn rất dâu dịa, nếu thật sự có thể đem một cái rất lớn rất lớn đồ vật trở nên tương đối bỏ túi, đảo cũng phương tiện mang theo, thậm chí liền không gian đều không cần. Nhưng là cái này chỉ có thể làm đồ vật biến thành nguyên bản một nửa lớn nhỏ, thậm chí trọng lượng còn bảo trì nguyên lai like bộ dáng, kia cũng liền mất đi thu nhỏ lại ý nghĩa, chẳng qua ngu hiểu vị lại nghĩ tới một loại sử dụng. Cái này đèn đổi lấy tích phân là, ngạch, muốn một vạn phân, còn hảo. Ngu hiểu vị lầm bầm lầu bầu nói thầm, ngay sau đó hướng tới cái kia ký chủ gửi đi một đoạn lời nói, thu nhỏ lại đèn muốn như thế nào đổi. Thu nhỏ lại đèn có thể dùng 10 cái khoai tây nghiền đuổi. 10 cái khoai tây nghiền. Cho nên, chính mình phía trước là quải thiếu sao. 10 cái khoai tây nghiền liền tương đương với 1 vạn phân. Ngu hiểu vị hơi có chút kinh ngạc, nàng chính là đem khoai tây nghiền định giá ở một cái 300 tích phân. So vốn dĩ thông qua ngôi cao đạt được lần đầu phiên bội tối cao phân giá trị còn muốn cao hơn 100 điểm đâu. Khoai tây nghiền, đối phương không phải dùng để ăn sao. Ngu hiểu vị lúc này nhìn đối phương phát lại đây tin tức, có chút mơ hồ. chương 1445 thoạt nhìn rất hữu dụng. Có thể chứ? Băng 09 cũng có thể đổi. Thấy ngu hiểu vị không có lập tức trả lời, đối phương tựa hồ lại thương lượng khẩu khí hỏi. Có thể, liền 10 cái đi. Ngu hiểu vị cảm thấy sự tình có điểm kỳ quái, bất quá làm lệ phù kiểm tra đo lường một chút cái này thu nhỏ lại đèn, thật không có phát hiện có cái gì kỳ quái địa phương. Nếu về sau muốn trưởng kỳ hợp tác, ngu hiểu vị cũng không thèm để ý này một cái khoai tây nghiền, trực tiếp ở giao dịch giao diện phóng thượng 10 cái khoai tây nghiền, mà đối phó tắt đem cái kia thu nhỏ lại đèn triệt hạ lạc, sau đó đặt ở mặt khác một bên giao dịch giao diện thượng. Thức mau, ngu hiểu vị ấn xuống xác định, đối phương cũng ấn xuống xác định, 10 cái khoai tây nghiền liền trao đổi tới một quả màu hồng phấn thu nhỏ lại đèn. Quay đầu nhìn thoáng qua chung quanh, có khác ghế dựa, Ngu hiểu vị dùng cái kia hồng nhạt tiên nữ bổng giống nhau thu nhỏ lại đèn ấn xuống chốt mở, sau đó xạ tuyến chiếu đến ghế rửa, ghế rửa quả nhiên liền biến thành nguyên bản một nửa lớn nhỏ. Ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau đem thu nhỏ lại đèn thu hảo, lại nhìn về phía ngôi cao, đối phương đã bổ sung những thứ khác, nguyên lai like ngôi cao mở ra thời gian nội, mặt trên vật phẩm vẫn là có thể đổi mới, nhưng là tiền đề là muốn trước một loại bán đi lúc sau mới có thể bổ sung. Vừa mới còn có hai dạng. Ngu hiểu vị không có gì hứng thú, hiện tại thay tới như vậy là một đôi hồng nhạt cổ tay sức, mà mặt trên đánh dấu chính là, thông tin thiết bị, xa nhất khoảng cách có thể đạt tới đến 10 vạn năm ánh sáng khoảng cách. 10 vạn năm ánh sáng khoảng cách, ngu hiểu vị nhớ rõ đã từng ở một quyển tạp trí thượng xem qua, hệ ngân hà bản thân độ rộng theo đoán trước, đại khái chính là 10 vạn năm ánh sáng khoan, mà địa cầu bản thân cũng không phải ở vào hệ ngân hà một bên, nói cách khác. Ngu hiểu vị nếu cầm cái này thông tin thiết bị đi trước mắt đã biết địa cầu nơi hệ ngân hà xa nhất hành tinh thượng, như cũ có thể liên lạc thượng trên địa cầu các đội viên. Bất quá! Thứ này kỳ thật cũng thực dâu dịa a. Nàng lần này khoảng cách, cái này thông tin thiết bị liền vô dụng, mà trước mắt hệ ngân hà nội đều còn không có phát hiện hư hư thực thực có sinh mệnh thể tinh cầu. Nàng tổng không thể chuyên môn vì thử dùng một cái thông tin thiết bị. Còn tiêu phí đại lượng tích phân đi đổi một con thuyền phi thuyền vũ trụ đi hệ ngân hà cuối đi liên lạc tiểu đội mọi người đi. Chỉ là, ngu hiểu vị nhìn đến cái này máy truyền tin nhất giá cũng thật sự là không cao, chỉ cần 3.000 tích phân. Nói cách khác, 3 cái khoai tây nghiền là có thể thu phục một đôi, cái này tổng so giống nhau bộ đàm hiếu thắng, hơn nữa không chịu tín hiệu chịu trở thời điểm không có phương tiện. Do dự một chút, ngu hiểu vị hướng tới đối phương gửi đi một cái tin tức. Cái này máy truyền tin có mấy tổ. Cái này có rất nhiều, người yêu cầu nhiều ít. Cái này máy truyền tin chỉ có thể một trọi một sao. Có thể đối tần, đối tần lúc sau sẽ có thông tin lục, bên trong có thể ghi chú sử dụng người dạy số, cũng có thể tập thể đồng thời sử dụng một cái công tần tiến hành đối thoại. Ngu hiểu vị gật gật đầu, như vậy thiết kế liền tương đối nhân tính hóa, có thể trò chuyện riêng cũng có thể đàn liêu. kia, cái này dùng cái gì cung cấp liên tục sử dụng thời gian. Trước kia di động yêu cầu nạp điện, cái này ngu hiểu vị cũng không biết. Có thể sử dụng quan năng, năng lượng tinh hoạch, trạng thái dịch nguồn năng lượng từ từ, các ngươi tinh cầu có cái gì nguồn năng lượng. Ngu hiểu vị nghe thấy đối phương hỏi chuyện, thiếu chút nữa liền trả lời, bất quá lo lắng là đối phương bộ chính mình tinh cầu nguồn năng lượng, ngu hiểu vị chỉ trả lời, có nguồn sáng. Hảo, ta đây cho ngươi tìm chuyên môn nguồn sáng bản, cái kia một đôi chỉ cần một ngàn tích phân. Loại này là tổng hợp bản. Đối phương tựa hồ còn tưởng cấp ngu hiểu vị tiết kiệm một ít. Không, ta liền phải cái này tổng hợp bản. Ta đại khái muốn ngu hiểu vị tính một chút tiểu đội thành viên nhân số. Sau đó lại đánh ra một chút dư lượng. Cái này ta muốn 20 tổ. Trưng 1446 không dâu dịa dâu ria phẩm. 20 tổ loại này thông tin thiết bị chính là 40 chi. Nhưng thực tế thượng cũng, cũng chỉ muốn 40 cái khoai tây nghiền mà thôi. Chẳng qua ngu hiểu vị vốn dĩ cũng chỉ là 100 gà nước khoai tây nghiền. Phía trước bị người nọ dùng màu lam năng lượng tinh thu đi rồi 50 cái, vừa mới mua thu nhỏ lại đèn dùng hết 10 cái, hiện tại dùng hết 40 cái. Ngu hiểu vị đã không có có sẵn khoai tây nghiền. Không đúng, phải nói không có gà nước khoai tây nghiền. Khoai tây nghiền ngu hiểu vị không gian còn có. Rốt cuộc cái này đối với nàng tới nói, đôi khi nấu ăn là dùng để đương xứng đồ ăn. Hơn nữa khoai tây nghiền phối hợp đồ vật còn rất nhiều lại dễ dàng chắc bụng, khoai tây loại này nguyên liệu nấu ăn cũng tương đối dễ dàng đặt được, ngu hiểu vị liền chuẩn bị không ít, nhưng là làm tốt gà nước khoai tây nghiền là đã không có. Mua rất đối phương 40 đối siêu cự ly xa di động, ngu hiểu vị nhìn đến đối phương lại ở không đương bổ khuyết tân đồ vật, tuy rằng tạm thời không khoai tây nghiền tới thay đổi, nhưng ngu hiểu vị vẫn là nhịn không được thấu qua đi thật sự là gia hỏa này phóng đồ vật đều rất kỳ quái, hơn nữa đều là cái loại này rõ ràng cảm giác hữu dụng, trên thực tế lại không có đặc biệt đại tác dụng dâu dịa vật phẩm, nhưng là bởi vì thật sự tiện nghi, hơn nữa đối với hiện giờ ở vào thông tin đều chịu trở mặt thế thời kỳ, kỳ thật vẫn là hữu dụng. sở dĩ ngu hiểu vị không đối lúc sau đồ vật ôm quá lớn hy vọng, đó là bởi vì giống nhau ký chủ cũng đều sẽ trước đem chính mình nhất nghĩ ra bán, cảm thấy có thể dẫn đầu bán đi mang lên. Rốt cuộc quầy hàng chỉ có 3 cái, chỉ có bán đi thượng một cái mới có thể bán kế tiếp đồ vật. Trừ phi là gặp được có người ở quầy hàng thượng mua không lúc sau tưởng tiếp tục muốn, mà quán chủ khả năng tới cập quầy khác, đối phương mới có thể mở ra cố vấn hình thức, tựa như như bây giờ. Nhưng ngu hiểu vị nhìn đến trước mắt cái này tân treo lên đồ vật lúc sau, có điểm tưởng tấu đối phương một đốn cảm giác, như thế nào không còn sớm điểm quải ra tới a? Chỉ thấy trên kệ để hàng Tân mang lên tới vật phẩm vị, sinh vật xúc trường y. Miêu tả: Nên dụng cụ có thể kích phát sinh vật sinh trưởng, ngắn lại sinh vật sinh trưởng chu kỳ, đối trí tuệ sinh vật thể không có hiệu quả, xúc sinh trưởng phạm vi, đường kính 100 mét nội. Như vậy đồ vật đối khác trên tinh cầu cao trí tuệ sinh vật khả năng không quá lớn tác dụng, nhưng là đối với ngu hiểu vị như vậy tinh cầu vừa mới đã trải qua đại thay biến, ăn cơm đều thành vấn đề tinh cầu liền quá hữu dụng. Tuy rằng chỉ có đường kính 100 mét nội, cũng chính là đại khái một lần chỉ có thể ảnh hưởng 11 mẫu đất tả hữu, chính là có cái này, ít nhất có thể nhiều thu hoạch rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Mà thứ này, đại khái cũng bởi vì tương đối râu ria, đặc biệt ảnh hưởng phạm vi cũng tiểu, cho nên cũng không quý, chỉ cần 5 vạn tích phân. 5 vạn tích phân, trên thực tế đối ngu hiểu vị tới nói, cũng chính là 50 cái khoai tây nghiền, cũng chính là vừa mới nàng toàn bộ dùng hết số lượng. Ta không có gà nước khoai tây nghiền, nhưng là ta có không thêm gà nước khoai tây nghiền, cái này có thể đổi sao? Ngu hiểu vị thật sự là muốn cái này sinh vật xúc trường y, cho nên mặc dù trong tay không có gà nước khoai tây nghiền, vẫn là nhịn không được hỏi, thật sự không được nàng hiện tại liền tìm quy tinh đệ nhất đại thần mượn phong bếp, dù sao tài liệu nàng không gian đều có, lập tức liền làm. Ngươi là nói, người bên kia có không hơn nữa mặt màu nâu cái loại này có điểm dính đồ vật thuần khoai tây nghiền. Đúng vậy, phải nói là làm được khoai tây nghiền chính là như vậy, nhưng là muốn ăn nói, liền phải thêm một ít gia vị, mà người nói cái kia dính đồ vật chính là bỏ thêm hắc hồ tiêu chờ đồ vật gà nước điều. Ta muốn thuần khoai tây nghiền, không phải dùng để ăn, người kia có bao nhiêu khoai tây nghiền, ta toàn muốn, thuần khoai tây nghiền có thể hai phân để tam phân gà nước khoai tây nghiền. Trước 1447 khoai tây nghiền đặc biệt sử dụng, đối phương tuy rằng là dùng văn tự biểu đạt. Nhưng là ngu hiểu vị tựa hồ đều từ đối phương giữa những hàng chữ thấy được một loại hương phấn cùng nội vàng. Không phải ăn. Kia dùng để làm cái gì? Ngu hiểu vị là thật sự có chút tò mò. Như thế nào? Các ngươi đều là dùng để ăn sao? Đối phương hỏi ngược lại. Đúng vậy. Ta chú thích thượng viết chính là đồ ăn đi. Ngu hiểu vị nói nhìn thoáng qua phía trước giao diện, mặt trên chính là ghi chú chính là một loại đồ ăn, có thể bổ sung thân thể năng lượng. Ta chỉ có thấy bổ sung năng lượng, hơn nữa loại này đồ ăn cùng chúng ta nơi này một loại hy hữu năng lượng nguyên rất giống. Ta vừa mới ngay từ đầu mua một phần thí, xác thật là có thể sử dụng, cho nên mới mua. Đối phương đại khái cảm thấy cách một cái màn hình tương đối an tâm, trực tiếp trả lời. Ngu hiểu vị cái này sợ ngây người, cư nhiên dùng khoai tây làm năng lượng, kia vừa mới cái kia màu lam năng lượng tinh đầu. Cái kia vừa mới hắn vừa ra tay chính là như vậy nhiều. Cái kia ở bọn họ bên kia tính cái gì đâu. Ta đi cho ngươi chuẩn bị thuần khoai tây nghiền. Đúng rồi, vừa mới cái loại này màu lam năng lượng tinh, đối với các ngươi tới nói tính cái gì. Ngu hiểu vị đánh một chuỗi lời nói lúc sau, từ không gian đem khoai tây nghiền lấy ra tới, cũng lời đến một phần một phần trang, trực tiếp đem một phần trọng lượng thừa lấy nhiều ít lần, sau đó xưng một chút khoai tây nghiền một bao trọng lượng, tiêu thượng giá cả treo ở phía trước không ra tới vị trí thượng. Vừa mới treo lên đi, nhìn chằm chằm vào ngu hiểu vị quầy hàng vị kia ký chủ ngay cả vội đem treo lên đi thuần khoai tây nghiền đều mua. Bất quá lúc này đây hắn dùng chính là vừa mới ngu hiểu vị nhìn đến cái kia xúc sinh trưởng nghi tới trao đổi. Ngươi thuần khoai tây nghiền còn có bao nhiêu? Ta thuần muốn, ngươi còn có cái gì yêu cầu trao đổi sao? Đối phương lần thứ hai phát lại đây tin tức, hướng tới ngu hiểu vị do hỏi. Khoai tây nghiền còn có ngu hiểu vị đem khoai tây nghiền đều làm ra tới. Dù sao loại đồ vật này lúc sau nàng còn có thể phê lượng làm, thậm chí đều không cần nàng chính mình động thủ, mặc kệ là thái bẩm vẫn là thường huy đều có thể giúp nàng làm. Cho nên, ngu hiểu vị do dự một chút, quyết định trực tiếp đem khoai tây nghiền toàn bộ bán đi, mặc dù lúc sau quy tinh bên này giảm béo cơm yêu cầu, nàng không gian còn có không ít khoai tây ở. Lúc này ngu hiểu vị may mắn, may mắn những cái đó dễ bể chứa được nguyên liệu nấu ăn đều lưu tại biệt thự phòng cất chứa. Nếu không chính mình cứ như vậy đột nhiên biến mất, tiểu đội thành viên làm sao bây giờ? Trước kia bắt được rất nhiều không kiên nhẫn chứa đựng đồ vật nhưng đều ở nàng nơi này phóng. Này cũng coi như là ngu hiểu vị vì cái gì quyết tâm muốn chữa trị chỉ hoàn chỉnh nhiễm trạch thần cái kia không gian, cái kia không có giống lệ phù như vậy mẫu hình tinh linh, tuy rằng không có cái gì đặc biệt năng lực, nhưng đồng dạng cũng không thể bị quản chế với quy tinh tổng bộ cho nên tương đối tới nói kỳ thật nhiễm trạch thần cái kia không gian mới càng an toàn một ít. Về sau nhất định phải đem đồ vật đều một bộ phận cấp nhiễm trạch thần, tuy nói lần này nàng hoàn thành nhiệm vụ là có thể mang theo dược tề trở về, chính là dược tề không nhiều lắm, không có khả năng cứu vớt mọi người, cho nên vẫn là yêu cầu giống liêu xuyên tiến sĩ người như vậy tới tiến hành nghiên cứu, phân tích, xứng so đạt được dược tề, mà thời gian này, ngu hiểu vị phỏng trừng cũng sẽ không quáng ngắn Rốt cuộc đây là ngoại tinh dược thể, vạn nhất yêu cầu cái gì ngoại tinh nguyên vật liệu đâu. Này đều không nhất định, nếu tưởng nghiên cứu ra cùng loại nguyên vật liệu, khả năng cũng yêu cầu một đoạn thời gian, cho nên ngu hiểu vị cũng không có nghĩ trở về là có thể lập tức kết thúc mà thế, nhưng rốt cuộc đây là một đường hy vọng, nàng cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ. Đem sở hưu khoai tây nghiền toàn bộ sưng một chút, ngu hiểu vị hướng tới tin tức khung thoại lần thứ hai viết xuống một đoạn lời nói. Ngươi bên kia còn có cái gì, ngươi trước đại khái giới thiệu một chút, ta cảm thấy hứng thú ngươi lại treo lên đi. chương 1448 một kiện vừa lòng dụng cụ, nhìn đến ngu hiểu vị tin tức, đối phương không có do dự, liền bắt đầu một cái một cái cấp ngu hiểu vị giới thiệu khởi hắn bên kia còn có đồ vật. Ngu hiểu vị nhìn mấy thứ này, tổng cảm thấy có một loại rất quen thuộc cảm giác, bất quá mặc kệ là cái gì, mấy thứ này đều là thống nhất có chứa thực rõ ràng khuyết tật. Cho nên có thể nói đối phương mấy thứ này chân chính vận dụng lên xác thật có chút dâu dịa, nhưng đối trước mắt địa cầu tới nói, rất nhiều đồ vật vẫn là thực dụng. Nói cách khác, cái này xuất sinh trưởng nghi còn có hai đài đúng không? Kia này hai đài ta cũng đều muốn, người phóng đi lên ta tán thưởng khoai tây nghiền trọng lượng sau đó chúng ta tiếp tục giao dịch. Ngu hiểu vị lại dùng 67 phân khoai tây nghiền, phía trước ngu hiểu vị khoai tây nghiền một phần đại khái là 100 khác trực tiếp dùng hết 13 cân nhiều, bất quá nàng bên kia còn có không ít. Mặt sau khoai tây nghiền thật sự thực hảo, không cần tinh luyện cũng càng thuần, ta nơi này đồ vật ngươi còn có yêu cầu sao? Đối phương tựa hồ thực vừa lòng ngu hiểu vị khoai tây nghiền, không khỏi truy vấn nói. Khoai tây nghiền nhưng thật ra có, nhưng là ngươi bên kia cũng không có cái gì ta yêu cầu đồ vật, ngươi không có cái gì càng thực dụng sao? Ngu hiểu vị từ lúc ban đầu nhìn đến này đó kỳ quái đồ vật mới lạ, Đến bây giờ đã thực bình tĩnh, vừa mới nghe qua đối phương miêu tả lúc sau, ngu hiểu vị phát hiện tuy rằng kỳ quái đồ vật rất nhiều, nhưng là đối nàng tới nói cũng chưa dùng. Này! Làm ta nghĩ lại, bất quá thỉnh ngươi đem khoai tây nghiền đều để lại cho ta, mặc dù ta không có, ta có thể dùng chúng ta hiện có đồ vật đi trao đổi khác cho ngươi. Như thế một cái không tồi lựa chọn, ngu hiểu vị gật gật đầu, vậy ngươi chưa hết nghĩ, ta còn muốn đi đi dạo khắc quầy hàng. Nói xong, ngu hiểu vị cắt màn hình lại ở ký chủ quầy hàng thượng xoay lên. Qua hồi lâu, lần thứ hai truyền đến tin tức nhắc nhở thanh âm, lúc này ngu hiểu vị dạo qua một vòng lại đào đến một khối có thể tự hành tồn chữ thể lực dụng cụ. Cái này dụng cụ có thể tồn cùng loại với tinh hạch dường như năng lượng, mà loại này năng lượng là dựa vào tự thân khôi phủ, không cần muốn thêm vào con chú, nhưng là đương người sử dụng không có thể lực thời điểm, lại có thể lập tức hấp thu hoàn chỉnh khối năng lượng làm chính mình bổ sung. Tuy rằng mỗi lần khôi phục thời gian đều tương đối trưởng, giống nhau yêu cầu vừa đến 2 ngày thời gian, chính là này nếu ra ngoài gặp được nguy hiểm thời điểm, liền tương đương với một người có được 2 người thể lực. Nếu cùng Tăng Thi đang ở đối chiến, Tăng Thi cũng bị đánh tới cuối cùng giai đoạn, chính là ngươi không thể lực, lúc này ngươi nếu rời đi lại quá đáng tiếc, nhưng tiếp tục chiến đấu lại mệt đến cực hạ, loại này thời điểm dùng hết bên trong thể lực, ngươi lập tức lại sinh long hoặc hổ. Đến nỗi một khối khôi phục tự hành tồn chữ thể lực dụng cụ có thể tồn nhiều ít thể lực, nghe nói là căn cứ người sử dụng ngày thường đeo thời điểm lượng. Người ngày thường thể lực liền hảo, nó tồn chữ hạn mức cao nhất liền cao, người ngày thường thể lực không được, nó có thể tồn cũng liền sẽ thiếu, bất quá duy nhất chỗ tốt là có thể cấp những người khác dùng. Hơn nữa sẽ không vượt qua báo hòa, tỉ như người thể lực là 100, đối phương chính là 80. Như vậy ngươi đem cái này cấp đối phương dùng, đối phương liền có thể khôi phục hắn 80 thể lực, bên trong còn sẽ dư lại 20 thể lực. Lại hoặc là đối phương sử dụng đến cuối cùng còn có 10 thể lực, như vậy cái này liền sẽ sử dụng rất 70, bên trong liền sẽ còn dư lại 30 thể lực. Đương nhiên, cái này sử dụng tiền đề là chủ nhân cung cấp hiểu biết khóa mật mã, đối phương mới có thể sử dụng, cũng coi như là thực an toàn. Ngô Hiểu Vị lúc ấy nhìn đến cái này bổ sung thể lực dụng cụ thời điểm liền rất thích cái này, bởi vì cái này làm cho nàng liên tưởng đến đời trước. Chương 1449 ngoài dự đoán ứng dụng. Nhớ tới lời trước, nàng Sở Dĩ sẽ bị như vậy dễ dàng đẩy mạnh tăng thi đàn trung đi, gần nhất là không có phòng bị, còn có một chút chính là nàng phía trước chiến đấu thật lâu, thân thể đã thực mỏi mệt, cho nên mới sẽ liền phản kháng đường sống đều không có. Nếu lúc ấy có như vậy một cái đồ vật có lẽ hết thể liền đều không giống nhau. Bất quá ngu hiểu vị cũng không phải hối hận trọng sinh, ngược lại thực cảm kích trời cao cho nàng lần này cơ hội, làm nàng có thể ở nhận rõ những cái đó cha gương mặt thật lúc sau còn có cơ hội phản kích. Hơn nữa này một đời nàng quá cùng đời trước nàng quả thực là nhất thiên nhất địa khác biệt, nàng cảm kích có thể có cơ hội như vậy, nhưng là nàng cũng tuyệt đối không hy vọng tái xuất hiện cùng loại loại tình huống này, cho nên có thể có như vậy một cái đồ vật rất hữu dụng. Cho nên ngu hiểu vị vừa mới liền dùng có chứa phụ năng lượng thổ nhưỡng cùng đối phương thay đổi một khối cái này, làm sao liền mang ở trên người, lấy nàng trước mắt tăng lên sau thân thể tố chất tới nói, có thể tồn chữ thể lực cũng sẽ không so giống nhau lực lượng biến dị giả thiếu. Về sau gặp được nguy hiểm cho thời điểm có thể chính mình dùng, cũng có thể trợ giúp đồng đội, cho nên ngu hiểu vị thực vui vẻ đổi đến như thế một cái tiểu dụng cụ. Tuy rằng cái này đối với khắc công nghệ cao tinh cầu người tới nói cũng không tính cái gì. Lúc này chính vui vẻ đâu, lại nghe được tin tức nhắc nhở thành, ngu hiểu vị vội vàng xem, nàng phía trước những cái đó phụ năng lượng thổ đều bán đi, còn có người muốn cho nàng nhắn lại, mà thổ nhưỡng, đại khái là có nhầm vào, cho nên chỉ có phía trước nàng đổi không ít thứ cấp trở lên tinh hoạch cái kia tinh cầu ký chủ yêu cầu. Nhưng lại như thế nhiều cái hàng, khả năng đối phương không xem đến. Cho nên hiện tại ngu hiểu vị quầy hàng thượng có hai cái không vị. Nhìn đến cái kia mua sắm phụ năng lượng thổ những người đổi lại đây chính là phía trước ngu hiểu vị giả thiết màu lam năng lượng tình. Cái này ngu hiểu vị cảm thấy hiện tại chính mình trên tay quá nhiều Vừa mới hỏi qua cùng nàng trao đổi khoai tây nghiền ký chủ Tựa hồ còn không có được đến hắn đáp lại Cũng không biết vì cái gì như thế dễ dàng đạt được Rõ ràng phía trước tìm thật lâu cũng chưa gom đủ cấp nhiễm trạch thần khôi phục loại nhỏ giò xét khí năng lượng, kết quả lần này tử liền thu nhiều, ngu hiểu vị cấp cái kia yêu cầu phụ năng lượng thổ ký chủ hồi phục, chính mình màu lam năng lượng tinh đã không cần, nếu hắn có khác cái gì tương đối mới lạ đồ vật có thể đổi, phụ năng lượng thổ còn có rất nhiều. Cũng may mắn ngu hiểu vị quả thiếu, bằng không trên người nàng màu lam năng lượng tinh thật sự muốn tràn lan. Bên kia ký chủ đại khái đang ở suy xét có cái gì hảo đổi thời điểm, phía trước đổi khoai tây nghiền ký chủ lần thứ hai phát tới liên tiếp đồ vật, đáng tiếc ngu hiểu vị đều không có cái gì đặc biệt muốn. Nghĩ đến màu lam năng lượng tinh, ngu hiểu vị lần thứ hai trả lời, ngươi vừa mới nói những cái đó ta đều không cần, còn có khác sao. Mặt khác, màu lam tinh đối với các ngươi tính cái gì? Như thế nào giống như rất nhiều dường như? Ta nghĩ lại còn có cái gì có thể trao đổi? Mặt khác ngươi hỏi màu làm tinh, đối chúng ta tới nói là dùng để kiến tạo chỗ ở, dùng loại này tinh thể kiến trúc có phi thường tốt nhiệt độ ổn định hiệu quả, đúng rồi, cũng có thể làm quần áo. Ngươi yêu cầu như vậy quần áo sao? Di Ngu hiểu vị kinh ngạc di một tiếng, nàng phía trước nghĩ tới khả năng đối phương tinh cầu thừa thải loại này năng lượng tinh, nhưng thật sự không nghĩ tới loại này năng lượng tinh ở khác tinh cầu cư nhiên có như vậy đặc thù tác dụng. nói cách khác Bọn họ như thế thưa thất khó tìm năng lượng tinh, kết quả chỉ là nhân ra kiến trúc tài liệu cùng chế ý về tài liệu. Bất quá, đối với đối phương nói, về màu lam tinh có thể làm nhiệt độ ổn định quần áo chuyện này, ngu hiểu vị lại phi thường cảm thấy hương thú. Trước 1450 tự mình điều tiết thực kích động. Phải biết rằng, nàng đời trước trải qua quá một lần mà thế, cho nên nàng biết, phía trước giá lạnh lập tức muốn đi qua, địa cầu đem nên đón so giá lạnh càng khó ngao hẹ nóng bước. Nếu nói, như thế thời gian dài mùa đông làm mọi người đều không hào quá, nhưng rốt cuộc mùa đông nhiều xuyên điểm, nhiều sưởi ấm còn có thể ngao, hơn nữa xuyên nhiều, bị trào thương khả năng cũng sẽ hạ thấp rất nhiều. Nhưng là theo nhiệt độ không khí từng bước bay lên, quần áo đều căn bản xuyên không được, hơn nữa nóng bức cũng sẽ ra tốc làm thân thể hơi nước sói mòn, cho nên này đoạn cùng mùa đông giống nhau lớn lên mùa hè cũng làm rất nhiều người chịu không nổi ngã xuống. Nếu có như vậy quần áo, Ngu hiểu vị không cái kia năng lực làm tất cả mọi người có thể bình an vượt qua cái này cực nóng tàn khốc mặt thế mùa hè, nhưng là ngu hiểu vị ít nhất có thể cho chính mình bên người thân cận người đều quá thoải mái một ít. Như vậy quần áo có cái gì hiệu quả? Chứ bỏ có thể nhiệt độ ổn định ở ngoài, còn có cái dạng gì năng lực? Ngu hiểu vị đối này quần áo có chút cảm thấy hứng thú, hướng tới đối phương hỏi. Nay quần áo có thể cho thân thể bảo trì ở ngươi giả thiết độ ấm trên giới không vượt qua tam độ độ ấm, hơn nữa loại ma thực hảo. Rốt cuộc cái này tài liệu bản thân là chúng ta kiến tạo chỗ ở, cho nên ăn mặc có thể cách ôn, cách nước, cách dơ, rửa sạch cũng thực phương tiện, chỉ cần sắt một chút liền sạch sẽ. Duy nhất khuyết điểm chính là ăn mặc thoải mái độ khả năng kém một chút một ít. Đối phương thực kiên nhẫn đem tin tức chia ngu hiểu vị, rốt cuộc đối phương là có cầu với ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị không biết loại này quần áo cũng có thể quá đi xuống, nhưng là đối phương tựa hồ phi thường yêu cầu khoai tây nghiền, loại này ở đối phương tới xem là rất mạnh năng lượng đồ vật. Cái này quần áo như thế nào đổi? Ngu hiểu vị nghe xong nhưng thật ra có thể lý giải, một cái nguyên bản là kiến trúc tài liệu tài liệu, người trông cậy vào nó có thể mặc vào tới có bao nhiêu thoải mái. Bất quá chỉ cần có thể phát huy tác dụng liền hảo. Cái này quần áo dùng 10 cái thuần khoai tây nghiền tới đổi. 10 cái, ngu hiểu vị cười cười, căn cư phía trước giao dịch tình huống, ngu hiểu vị cũng coi như là hơi hơi hiểu biết đối phương một chút tình huống. Rốt cuộc lúc ấy đối phương chính là dùng 100 khối màu lam tinh cùng nàng thay đổi một hộp gà nước khoai tây nghiền, còn không phải thuần khoai tây nghiền. Hiện tại cư nhiên muốn dùng 10 cái thuần khoai tây nghiền đổi một kiện quần áo, này không phải hắc nàng sao. Thực xin lỗi, một cái khoai tây nghiền một kiện quần áo. Rốt cuộc một kiện quần áo ít nhất cũng yêu cầu 10 cái màu làm tinh thể mới có thể chế tác hoàn thành, ta đã rửa theo thuần khoai tây nghiền nhiều ra tới lượng tính. Ngu hiểu vị nhìn đến đối phương tân đối thoại, nhưng thật ra cười cười, nhìn dáng vẻ đối phương không thế nào sẽ làm buồn bắn nha. Cũng là, nay đó ký chủ khả năng làm cái gì đều có, nếu không cũng sẽ không có ký chủ bởi vì sẽ không nấu cơm, mỗi lần tích phân chỉ có thể bắt được 1, 2 phân thảm trạng. Cho nên đối phương khó được tưởng dùng mánh lưới để để giới, còn bị chính mình phát hiện, bất quá nhìn đến phía trước xin lỗi, ít nhất còn tính chân thành, có thể, một cái khoai tây nghiền một kiện, cái này quần áo có thể xuyên bao lâu. Nếu không tính cố tình hư hao nói, ít nhất có thể mặc 3 năm, 3 năm lúc sau cũng không phải nói lập tức liền hỏng rồi, nhưng là loại ma tính cùng nhiệt độ ổn định năng lực liền sẽ giảm xuống. Cư nhiên có thể xuyên 3 năm, ngu hiểu vị gật gật đầu. Cái này cũng thật đáng giá, một ly 100 dê khoai tây nghiền nha. Là có thể đổi như thế một kiện, ngu hiểu vị không có chút nào do dự, trực tiếp viết đến, trước đổi 100 kiện. Loại đồ vật này liền tính mặt thế kết thúc, về sau ăn mặc cũng khá tốt, có thể nhiệt độ ổn định nha. Đến lúc đó không cần lo lắng lạnh cũng không cần lo lắng nhiệt, quả thực là tùy thân mang theo điều hòa, loại cảm giác này, ngấm lại liền rất sảng nha. Trước 1451 này bút mua bán thực có lời. Ngu hiểu vị đem khoai tây nghiền sưng một chút, sau đó sắp sửa cấp đối phương lượng đều sưng ra tới, lúc này mới phát hiện, chính mình khoai tây nghiền cũng không nhiều lắm, phòng trừng cũng liền còn đủ mấy chén, rứt khoát quát một chút tất cả đều sưng ra tới. Đổi thành 108 kiện. Ngu hiểu vị trước mắt sở hữu khoai tây nghiền liền đủ như thế nhiều ly, cho nên hướng tới đối phương trực tiếp trả lời. Giao dịch xong. Ngu hiểu vị trực tiếp lấy ra một kiện tới mặc ở trên người, quả nhiên, ở khắp xương vị trí thượng hơi hơi có chút cứng, nhưng là chỉnh thể cảm giác còn có thể, cũng không có trong tưởng tượng ngạnh, có điểm giống tính chất tương đối ngạnh vài bố cảm giác. Cho nên, mặc vào lúc sau sẽ không làm người cảm thấy không thể tiếp thu, cũng sẽ không ảnh hưởng hành động, như thế ra ngoài ngu hiểu vị ngoài ý liệu, xem ra loại này quần áo cũng không có phía trước vị kia ký chủ nói như vậy khó xuyên sao. Trên thực tế ngu hiểu vị đối này cũng không hiểu biết, nàng hiện tại đổi vị này khăng khăng đổi khoai tây nghiền ký chủ, bọn họ vị trí hoàn cảnh bất đồng, mà bọn họ tinh cầu người làn ra đều dị thường tiêu nộn, cho nên mới sẽ cảm thấy loại này quần áo thoải mái độ rất kém cỏi, bọn họ áp dụng trang phục thoải mái độ, đại khái liền cùng loại trên địa cầu tơ lụa nguyên liệu mới có thể miễn cưỡng xem như thoải mái. Cho nên ở đối phương cảm thấy này quần áo thoải mái độ không quá có thể tiếp thu thời điểm, Ngu hiểu vị lại cảm thấy cũng không có cái gì không tốt, hơn nữa mặc vào lúc sau nàng bắt đầu điều tiết mặt trên thao tác giao diện, nàng điều một cái tương đối thấp độ ấm, lập tức liền cảm giác được lánh, lại điều một cái hơi chút cao độ ấm, thân thể lập tức lại nhiệt lên. Thật đúng là không tồi. Đáng tiếc không có khoai tây nghiền, bằng không ta liền lại đổi một ít. Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình rốt cuộc từ cái này tinh cầu đạt được tới rồi nàng cảm thấy nhất thực dụng đồ vật, trong lòng rất vui vẻ. Mà đối phương bởi vì chỉ là dùng loại này tài liệu không phải thực tốt quần áo liền đổi đến như thế nhiều khoai tây nghiền, trong lòng cũng là thực vui vẻ. Ta hiện tại khoai tây nghiền chỉ có như thế nhiều, nếu còn cần liền phải một lần nữa làm, nguyên vật liệu ngươi muốn hay không? Ngươi có thể chính mình làm, ta nguyên vật liệu còn có rất nhiều. Ngu hiểu vị cảm thấy này quần áo thật không sai, cho nên quyết định hỏi một chút đối phương thu không thu nguyên vật liệu. Cùng loại nguyên vật liệu chúng ta tinh cầu cũng có ở chúng ta tinh cầu cái này kêu hoàng long mỹ cầu bất quá sản lượng không phải đặc biệt đại nhưng là cũng là có nhưng chúng ta tinh cầu không thể đem nó làm thành như vậy bùn trạng nếu người yêu cầu cung cấp nguyên vật liệu ta hiện tại cũng có thể cung cấp cho người ta có rất nhiều hoàng long mỹ cầu người giúp ta ra công nói mỗi 10 cái khoai tây áp thành khoai tây nghiền ta cho người một kiện quần áo làm trao đổi như thế nào này bút mua bán có lợi a Ngu hiểu vị trong lòng tính toán, loại này hoàng lông mi cầu liền tính là ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn, nàng có thể lưu một bộ phận nấu ăn, có thể được đến thêm phân, mà chỉ cần đem loại này hoàng lông mi cầu áp thành bùn là có thể đổi, cũng chính là phí một chút gia công, mà hiện tại nàng ở quy tinh, liền gas đều không cần phí chính bọn họ. Như thế nào tưởng đều cảm thấy thực thích hợp, ngu hiểu vị trực tiếp hồi phục nói, có thể, bất quá chuyển tống phí dụng như thế nào tính. Quy tinh ngôi cao chỉ mở ra một ngày, ngu hiểu vị còn tưởng nhiều đi dạo xem còn có cái gì có thể mua, nếu không cũng chỉ có thể đi làm khoai tây nghiền đi, cho nên liền nghĩ ngôi cao đóng cửa lúc sau, nhưng là như vậy vận chuyển phí tổn lại sẽ gia tăng, thật đúng là khó có thể lấy hay bỏ nha. Hiểu vị chủ nhân, kỳ thật đây là lấy quy tinh một ngày thời gian vì tính, tỉ như ở trên địa cầu thời gian đổi một chút, đại khái là 6, 7 tiếng đồng hồ. Mà hiểu vị chủ nhân ngươi hiện tại bởi vì bản thân mở ra là ở địa cầu thông đạo, nhưng là lại sử dụng quy tinh thời gian, cho nên ngươi hiện tại còn dư lại mười mấy giờ thời gian. chương 1452, hai hai không chậm trễ thiết bị. Liên ở ngu hiểu vị rồi dám thời điểm, lệ phù cho ngu hiểu vị một cái làm nàng nháy mắt cảm thấy thật sự là quá may mắn cảm giác, nguyên bản nàng cảm thấy lần này tới quy tinh chuyện này cũng không như thế nào hảo, không nghĩ tới lại có thêm vào phúc lợi. Nếu còn có như thế lớn lên thời gian, ngu hiểu vị quyết định tìm quy tinh vị kia để nhất đại thần mượn phòng bếp. Lệ phù, có thể liên lạc thượng vị kia đào mã đại nhân sao? Lúc này ngôi cao tiến hành trung, ngu hiểu vị cũng không biết như thế nào đi, vừa mới liền ở cái kia phòng họp, sau đó ngồi di động thang máy liền trực tiếp tới rồi phòng này cửa, cho nên ngu hiểu vị không biết như thế nào đi. Loại chuyện này không cần phiền thoái đào mã đại nhân, ta tới giúp ngài an bài đi. Lệ phù lần này nhưng thật ra trực tiếp liền cùng ngu hiểu vị bảo đảm, nàng liền có thể giải quyết chuyện này. Quả nhiên, không bao lâu ngu hiểu vị phòng môn liền đánh tạp, ngu hiểu vị liền nhìn đến cửa dừng lại một bộ huyền phù thang máy. Đi vào đi lúc sau, ngu hiểu vị đem tay hấn ở một cái mâm tròn thượng, sau đó lệ phù liền thông qua ngu hiểu vị bắt đầu thao tác, huyền phù thang máy hành động thực mau, đem ngu hiểu vị đưa tới một chỗ dừng lại, chờ ngu hiểu vị hạ huyền phù thang máy. Đối diện môn liền mở ra, bên trong chính là một gian phi thường phi thường khoa học kỹ thuật cảm toàn kim loại phong bếp. Nay phong bếp là thật xinh đẹp, bất quá giống như rất nhiều thiết bị ta đều sẽ không dùng A. Không quen thuộc thiết bị sẽ dẫn tới nguyên liệu nấu an ra công trong quá trình xuất hiện vô pháp khống chế sự tình, cho nên ngu hiểu vị không khỏi có chút lo lắng. Yên tâm hảo hiểu vị chủ nhân, nơi này về sau chính là ngài gần nhất ở chỗ này sử dụng phong bếp. Ngài có cái gì sẽ không sử dụng có thể yên tâm nếm thử, tuy rằng ta nơi này có tất cả thiết bị sử dụng bản thuyết minh, nhưng là còn cần hiểu vị chủ nhân chính ngươi nếm thử, bất quá chúng ta quy tinh phía trước cũng nghĩ đến điểm này, sẽ cung cấp cho ngài nếm thử làm nguyên liệu nấu ăn. Nghe thấy lệ phù như thế nói, ngu hiểu vị lúc này mới gật gật đầu, nếu là như thế này nàng liền an tâm rồi, nếu dùng một lần khiến cho nàng cần thiết làm tốt, đối mặt này đó nàng thấy cũng chưa gặp qua thiết bị. Ngu hiểu vị thật đúng là không dám bảo đảm nha. Lệ phù, cái nào có thể đương nồi hấp sử dụng? Ta muốn trưng khoai tây. Lần đầu tiên sử dụng, tuy rằng đối phương đã đem cái kia hoàng lông mi cầu phát lại đây, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là chuẩn bị trước trưng một chút khoai tây, bằng không cái kia hoàng lông mi cầu trưng sai rồi, số lượng liền không hảo tính toán. Cái này chính là có thể trưng thiết bị, đây là sử dụng bản thuyết minh. Lệ phù dẫn ngu hiểu vị đến có thể trưng thiết bị trước. Hơn nữa đem thiết bị giới thiệu cùng đồ, cùng với trên bản vẽ đánh dấu đối ứng cái nút đều đánh dấu ra tới. Ngu hiểu vị đối chiếu trước mắt bản thuyết minh bắt đầu trước thử thao tác một chút, theo sau đem thiết bị nội tầng rửa sạch sẽ, sau đó đem khoai tây lấy ra tới cũng rửa sạch sẽ bỏ vào cái này nổi hấp thiết bị, ấn xuống thời gian điều tiết cùng mực nước mục tiêu xác định, theo sau liền tiếp tục bắt đầu xem nổi lên chính mình ngôi cao. Như vậy xem ra, nhưng thật ra cũng không thế nào chậm trễ thời gian. Bởi vì không cần vẫn luôn nhìn nổi, chủ yếu đem trình tự giả thiết hảo, sở hữu bước đi thiết bị đều có thể an bài đúng chỗ. Bất quá ngu hiểu vị liền có điểm không rõ, có như vậy công nghệ cao thiết bị, như thế nào quy tinh người vẫn là sẽ không nấu cơm đâu. Lại dạo qua một vòng, ngu hiểu vị không có phát hiện càng thích hợp nàng hàng hóa, lại hoặc là nhìn đến một ít không tồi đồ vật, nhưng là nhân ra muốn trao đổi đồ vật nàng không có, mà đối phương bia tích phân nàng lại cảm thấy quá quý cho nên liền không giải quyết được gì. Hơn nữa ngu hiểu vị cảm thấy chính mình đã thu hoạch rất nhiều, cho nên cũng không có đặc biệt thất vọng. Hiểu vị chủ nhân, thiết bị đình chỉ vận tác, khả năng khoai tây trưng hảo. Trưng 1453 mất đi nhất nguyên thủy. Lệ Phù Thanh âm nhắc nhở ngu hiểu vị, ngu hiểu vị gật gật đầu, ngay sau đó đem nồi hấp thiết bị dựa theo bản thuyết minh thao tác, đem nó mở ra. Cùng đoán trước chung bất đồng, cư nhiên không có hơi nước phun ra tới. Cái nắp mở ra trong nháy mắt, thiết bị trung quanh cường lực hút bài cơ đã mở ra, đem hơi nước toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Cho nên ngu hiểu vị đem bên trong trưng khoai tây lấy ra tới thời điểm, chỉ có ở phóng tới bàn điều khiển thượng lúc sau mới tản ra nhiệt khí. Như vậy thiết bị thật đúng là khá tốt dùng, đặc biệt như vậy hấp lực hoàn bại trên địa cầu những cái đó máy hút khói dầu năng lực, một chút đều không lậu ra tới nhà. Đem trưng tốt khoai tây phóng tới bàn điều khiển thượng. Ngưu hiểu vị lấy ra công cụ bắt đầu áp khoai tây, áp thời điểm nàng phát hiện, khoai tây trưng thật sự là phi thường đều đều mềm suốt, hơi chút một áp liền rất dễ dàng biến thành khoai tây nghiền, như thế làm ngu hiểu vị càng thêm kinh hỉ. Đem khoai tây đều áp thành bùn lúc sau, ngu hiểu vị trước dùng muỗng đào một khối bỏ vào trong chén, sau đó nếm một ngụm hương vị, tựa hồ rất bình thường, sau đó ngu hiểu vị lại làm một ít gia vị nước, sau đó lại nếm một chút, ơn. Cũng bình thường ở trên địa cầu làm hương vị không sai biệt lắm. Chỉ là, đương ngu hiểu vị nhìn đến giao diện nâng lên kỳ lần này khen thưởng tích phân thời điểm có điểm há hốc mồm, lệ phụ, như thế nào cái này phân giá trị như thế thấp. Là cái dạng này hiểu vị chủ nhân, thiết bị làm được khoai tây bị lọc quá sạch sẽ, cho nên bên trong một ít dinh dưỡng thành phần cũng bị lọc rớt, này cũng chính là ngài làm, đổi thành quy tinh người chính mình làm, liền hương vị đều sẽ rất khó ăn. Lệ phù trực tiếp giải thích nói, vậy ngươi vừa mới còn làm ta sử dụng cái này thiết bị. Ngu hiểu vị mạc danh cảm thấy lệ phù lại ở hố nàng, ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Không phải hiểu vị chủ nhân, bởi vì ngài nói muốn nếm thử một chút, hơn nữa sử dụng nguyên vật liệu cũng không nhiều lắm. Này kỳ thật cũng là đảo mã đại nhân ý tứ, làm ngài chính mình thể hội một chút quy tinh thiết bị lệ phù trong lòng biết chính mình không trước tiên nói cho ngu hiểu vị là nàng không đúng. Nhưng là đào mã đại nhân không cho phép chính mình trước tiên nói, hơn nữa nếu ngu hiểu vị dùng tài liệu nhiều, lệ phu đại khái sẽ nhắc nhở một chút nàng có thể trước thiếu dùng tài liệu. Thứ một chút, nhưng là ngu hiểu vị bản thân cũng coi như là tương đối cẩn thận, cho nên ngay từ đầu lấy ra tới nguyên liệu nấu ăn liền không nhiều lắm, lệ phu cũng liền không nhiều lời cái gì, rốt cuộc nếu nàng thường xuyên nhắc nhở ngu hiểu vị nói. Đào mã bên kia khả năng lại không biết muốn như thế nào khó xử nàng tộc nhân. Đã biết, ngu hiểu vị không nhiều lời cái gì, trải qua qua trước sự tình, ngu hiểu vị cũng phát hiện, lệ phù tựa hồ có chút lý do khó nói, nhưng là mặc kệ là cái gì, lệ phù đã không thể trăm phần trăm tin tưởng, tuy rằng đại bộ phận không quan hệ quy tinh sự tình còn có thể tín nhiệm lệ phù, nhưng là một khi về quy tinh cái này nàng mẫu tinh thời điểm. Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình vẫn là muốn nhiều chính mình phân tích một chút. Hiện tại nàng xem như minh bạch, vì cái gì quy tinh người đều làm không hào cơm, nguyên lai like vấn đề ra ở dùng thiết bị quá mức công nghệ cao, ngược lại mất đi đồ ăn nguyên bản vị, vẫn là nhất nguyên thủy nấu nướng thủ pháp càng có thể điều động người nhũ đầu. Lệ Phu, đem chuyện này báo cáo cấp vị kia đào mã đại nhân đi. Chứ bỏ cái này cùng loại máy hút khói dầu đồ vật khá tốt dùng cho ta lưu lại, khác đều không cần. Ta yêu cầu nhất nguyên thủy đồ làm bếp, mặc dù không phải phải cho vị này ký chủ làm đồ vật. hiện tại xem ra, lúc sau phải làm giảm béo giảm chi cơm chỉ sợ cũng không thể dùng cái này. Nói giỡn, nếu dùng cái này thiết bị làm được nguyên liệu nấu ăn đều như vậy, như vậy vật như vậy ai ăn đi xuống. chương 1454 khai ra hậu đã điều kiện. Nhất nguyên thủy đồ làm bếp bên này không có có sắn, phải nói quy tinh người đối nhất nguyên thủy đồ làm bếp không có quá nhiều khái niệm. Kỳ thật đào mã đại nhân là hy vọng hiểu vị chủ nhân ngươi có thể cung cấp mấy thứ trên địa cầu nguyên thủy đồ làm bếp, làm quy tinh cũng có thể đủ chế tạo ra như vậy đồ làm bếp, hơn nữa hy vọng hiểu vị chủ nhân ngươi có thể bồi dưỡng vài vị đầu bếp ra tới. Nga, quy tinh còn hy vọng ta làm chút cái gì? Ngu hiểu vị nghe lệ phù lời nói, nhàn nhạt, nhạt hỏi ngược lại. Hiểu vị chủ nhân, này đó đều sẽ không làm ngài làm không, ta đã giúp ngài tranh thủ lớn nhất thích lợi. Nhiệm vụ lần này khen thưởng là có thể đáp ứng ngài ba cái tùy ý điều kiện. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là không thể nguy hại đến quy tinh. Này ba cái điều kiện cũng không bao gồm phía trước đào mã đại nhân đáp ứng cho ngươi cái kia dự tề. Lệ Phu biết chính mình hiện tại nói sẽ đem ngu hiểu vị đẩy ly chính mình xa hơn. Nhưng là nàng rốt cuộc là quy tinh mẫu hình tinh linh, nàng tộc nhân đều ở quy tinh. Nàng mặc dù có thể đi theo ngu hiểu vị rời đi trở lại địa cầu, nhưng là tộc nhân của mình đâu. Đặc biệt là phụ mẫu của chính mình huynh muội lệ phu không có biện pháp thật sự nhẫn tâm ném xuống bọn họ, cho nên ở có thể tận lực bảo đảm ngu hiểu vị ích lợi cùng một ít có thể giúp nàng tranh thủ, lệ phu đều sẽ tận khả năng tranh thủ, rồi lại không có biện pháp thật sự hoàn toàn không để ý tới quy tinh đệ nhất đại thần đào mã yêu cầu. ba cái tùy ý điều kiện. Cái gì đều có thể? Ngu hiểu vị hỏi ngược lại. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, ngài có thể tranh thủ ngài lớn nhất thích lợi chỉ cần không phải nguy hại quy tinh an toàn liền có thể lệ phù gật gật đầu trả lời lệ phù chỉ biết đào mã là yêu cầu ngu hiểu vị tới trợ giúp quy tinh nhân dân lại không biết đào mã kỳ thật còn có khác tính toán cho nên hứa hẹn cấp ngu hiểu vị điều kiện tương đối phong phú rốt cuộc một khi sự tình thành công toàn bộ quy tinh đều đem trở thành hắn bất quá kẻ hèn ba cái điều kiện đào mã cũng không sẽ để ý nhưng là ngu hiểu vị không biết lệ phù cũng không biết Lệ Phù chỉ biết đào mã đại nhân làm nàng cần thiết dựa theo hắn nói làm, nếu không nàng tộc nhân liền sẽ tao hương, cho nên mặc dù lệ Phù bản tâm là không muốn làm, khá vậy chỉ có thể vi phạm chính mình nội tâm. Hảo, bất quá ta trước muốn đem khoai tây nghiền hoàn thành, đối phương còn chờ đâu. Ngu hiểu vị từ không gian lấy ra liền huề gắt lò, còn có nổi cái gì tất cả đều lấy ra tới. Đến nôi phía trước những cái đó khoai tây nghiền, ngu hiểu vị cũng không ném. Bởi vì nàng còn tưởng xác định một sự kiện, cho nên nàng đóng gói lúc sau quải đến đã có hai cái trống không quầy hàng thượng, theo sau hướng tới phía trước vị kia mua sắm khoai tây nghiền ký chủ hỏi, ngươi nhìn xem loại này khoai tây nghiền có năng lượng sao? Đối phương nhìn thoáng qua, phát hiện ngu hiểu vị lần này quải khoai, khoai tây nghiền không có đổi thành cũng không có đánh dấu tích phân, vội vàng mua tới, theo sau một lát sau đối phương cấp ngu hiểu vị trở về một cái tin tức, có. Nhưng là loại này khoai tây nghiền năng lượng chỉ có phía trước một nửa, ừ. như thế nào? Chúng ta tinh cầu hoàng lông mi cầu có thể lấy ra năng lượng chỉ có như thế một chút sao? Bởi vì phía trước đối phương cấp ngu hiểu vị cung cấp bọn họ tinh cầu cùng khoai tây rất giống thực vật, cũng là bọn họ muốn mượn trợ lấy ra năng lượng hoàng lông mi cầu. Hiện tại ngu hiểu vị cho hắn một phần khoai tây nghiền, kết quả lại không được như mong muốn, cho nên đối phương không khỏi có chút mất mát hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Không phải, cái này là ta chính mình tài liệu, ta chẳng qua muốn thử xem khác cách làm, xem ra vẫn là nguyên bản cách làm tương đối đáng tin cậy, lúc sau ta còn sẽ rửa theo nguyên bản cách làm cho ngươi, đến nỗi các ngươi tinh cầu tài liệu, ta trong chốc lát đồng dạng làm một phần hàng mẫu cho ngươi kiểm tra một chút. Trước 1455 bị quên đi rất sự tình. Ngu hiểu vị nói này phần thượng, đối phương minh bạch nguyên lai like. ngu hiểu vị là muốn thử xem khác phương pháp, hắn vội vàng hồi. Yên tâm, ngươi liền dựa theo nguyên bản cách làm làm chúng ta tinh cầu hoàng lông mi cầu, mặc kệ cái gì kết quả ta đều có thể tiếp thu. Đối phương về điểm này nhưng thật ra rất sảng khoái, ngu hiểu vị thu được tin tức lúc sau trở về một cái tốt, ngay sau đó liền bắt đầu đếm thử chế tác hoàng lông mi cầu bùn. Nói thật, hoàng lông mi cầu cùng khoai tây thật đúng là phi thường giống, nhưng là giống về giống, ngu hiểu vị vẫn là đem nó trở thành tân chủng loại tới đối đãi. Trước tuyển mấy cái hoàng lông mi cầu bắt đầu phóng trong nồi trưng, bởi vì lần này là nguyên bản ở trên địa cầu sử dụng đồ làm bếp, ngu hiểu vị rất quen thuộc, thực mau trưng hảo lấy ra tới, sau đó đồng dạng nghiền áp thành bùng trạng. Quả nhiên, trải qua lệ phù thí nghiệm, loại này hoàng lông mi cầu bất luận từ vị, vẫn là hương vị thượng, trừ bỏ dinh dưỡng giá trị hơi chút bất đồng, đều cơ hồ là giống nhau, bất quá bởi vì này thuộc về ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn. Cho nên ngu hiểu vị bắt được ngoại tinh nguyên liệu nấu ăn thêm phần, mà nguyên bản trên tinh cầu kia là không có trứng, cái này cách làm, cho nên lại hơn nữa sáng ý phân. Ngu hiểu vị tổng cộng trưng Nam viên hoàng lông mi cầu, tổng cộng bắt được 700 tích phân, cái này thu hoạch không tồi. Ngu hiểu vị đem này Nam viên hoàng lông mi cầu bổn giao dịch cấp phía trước vị kia ký chủ, đối phương thực vui vẻ, bởi vì lúc này đây thí nghiệm kết quả thuyết minh bọn họ tinh cầu hoàng lông mi nón nhiên cũng là có thể. Tuy rằng năng lượng so trên địa cầu loại này khoai tây hơi chút thiếu một chút, nhưng là cũng coi như thực không tuổi trị số. Được đến đối phương khẳng định, ngu hiểu vị liền bắt đầu thành phê trưng, thay đổi một ngụm đại nối hấp, sau đó phân ba tầng đem hoàng lông mi cầu mã hảo, theo sau lại lấy ra một con sách tay gắt bếp, cứ như vậy lặp lại luân phiên, ngu hiểu vị đem trưng tốt hoàng lông mi cầu áp thành bùn, sau đó mỗi lần giao dịch thời điểm. Đối phương liền sẽ cấp ngu hiểu vị một đám dùng màu lam năng lượng tinh làm quần áo. Mà ngu hiểu vị cũng mỗi lần thừa dịp trưng thời gian lại đi dạo quầy hàng, thời gian thực mau liền đi qua, ngu hiểu vị đem cuối cùng hoàng lông mi cầu bùn cùng cuối cùng trưng một đám khoai tây nghiền giao cho đối phương, đối phương lần này quần áo đều không có. Mặc dù đối phương là ở chính mình tinh cầu giao dịch, có thể tuy rằng làm người đưa lại đây, nhưng là loại này quần áo phòng trừng bởi vì thoải mái độ vấn đề. Sản lượng cũng hữu hạn, cho nên đối phương cuối cùng chỉ có thể dùng một bộ phận tích phân cùng ngu hiểu vị đổi. Hơn nữa hứa hẹn tiếp theo sẽ chuẩn bị khắc cùng ngu hiểu vị giao dịch. Lệ Phù, ly ngôi cao đóng cửa thời gian còn có bao nhiêu lâu? Ngu hiểu vị đem nổi cụ đều thu hảo, ngay sau đó hướng tới lệ Phù hỏi. Hồi hiểu vị chủ nhân, ly ngôi cao đóng cửa còn có 6 tiếng đồng hồ thời gian đâu? Ngu hiểu vị bởi vì hiện tại cùng địa cầu thời gian có một cái thời gian kém. Cho nên trên thực tế nàng ngược lại kiếm lời càng lâu thời gian. Ân, vậy lại chuyển một vòng nhìn xem còn có cái gì đồ vật. Nghĩ đến thời gian còn như thế đầy đủ, ngu hiểu vị trả lời. Hiểu vị chủ nhân, ngài quên một sự kiện. Lệ phù lúc này nhắc nhở nói. Cái gì sự? Ngu hiểu vị thật đúng là nghĩ không ra nàng đã quên cái gì sự. Phía trước không phải có người tưởng mua phụ năng lượng thổ, ngài lúc ấy chưa nghĩ ra yêu cầu cái gì trao đổi. Vừa mới ở ngài chế tác hoàng lông mi cầu bùn thời điểm, đối phương phát lại đây nhắc nhở, chẳng qua bị hoàng lông mi cầu bùn nhắc nhở bao trùn đi qua. Nga! Còn có cái gì? Có ta yêu cầu sao? Ngu hiểu vị tưởng, nếu lệ phù cô ý nói ra, phòng trừng khả năng có cái gì nàng có thể sử dụng thượng Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, đối phương có tăng lên thể chất dược tề, hơn nữa phát tới hàng mẫu, ta đã kiểm tra đo lường qua, là an toàn hữu hiệu. Hơn nữa là vĩnh cửu. Trước 1456 đủ loại dược tề. Lệ phú nói như vậy, ngu hiểu vị gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, loại này dược tề an toàn hữu hiệu, hơn nữa vẫn là vĩnh cửu, như vậy dược tề thực không tồi a Nếu chỉ dựa vào điểm số tăng lên, nàng điểm số căn bản không đủ dùng, nàng điểm số hiện tại thêm ở ngũ cảm cùng trí tuệ cùng với sức chịu đựng đều không đủ. Lúc này ngu hiểu vị lực lượng chỉ số chỉ có 30 điểm. 30 điểm lực lượng trị số là một cái cái gì khái niệm đâu. Chính là cùng giống nhau lực lượng biến dị giả hình thành kỳ không sai biệt lắm, cùng một cái thành niên tương đối tương đối tráng nam tử lực lượng không sai biệt lắm. Nhưng là thật sự có bao nhiêu đại lực khí sao, đảo cũng không có, lực lượng đại cũng là có chỗ lợi, ít nhất lại tưởng nhanh chóng làm một ít cái gì thời điểm, lực cánh tay cường liền sẽ không cố hết sức, hơn nữa đánh tang thi cũng càng nhẹ nhàng. Liên tính lúc sau mà thế kết thúc không có tang thi có thể đánh, thân là đầu bếp nàng, lực lượng lớn hơn một chút cũng không có gì không tốt, mặc dù ngày thường hàng ngày, dọn dọn đồ vật cũng nhẹ nhàng một ít. Hơn nữa, vừa mới trải qua lệ phù nhắc nhở lúc sau, ngu hiểu vị cũng đi xem xét một chút dược tề thuyết minh, nói cách khác cái này không giới hạn trong ký chủ sử dụng, đó chính là tiểu đội người cũng có thể dùng, cho nên ngu hiểu vị đối này rất là cảm thấy hứng thú. Giúp ta liên lạc vị này ký chủ. Tốt hiểu vị chủ nhân. Lệ phù hồi, ngay sau đó bắt đầu cùng đối phương liên hệ. Thực mau, đối phương liền có đáp lại, vị kia ký chủ muốn dùng loại này dược tề, một lọ đổi một cân phụ năng lượng thổ. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút liền đồng ý, bởi vì vừa mới xem qua, loại này dược tề một lọ liền có thể gia tăng 10 điểm lực lượng điểm. Chính mình cũng không cần biến thành đại lực sĩ, chỉ cần lại gia tăng 20 điểm cũng chính là sử dụng hai bình thì tốt rồi dư lại liền cấp tiểu đội vài người phân vân hơn nữa một cân thổ đại khái cũng liền đại khái đôi tay một phùng lượng xem như thực có lợi trực tiếp một hơi đổi 200 bình mà trên thực tế cũng cũng chỉ có bốn túi gạo trọng lượng thổ cùng ngu hiểu vị phía trước dùng thu hoạch cơ thu vào không gian so sánh với chính là chín châu mất sợi lông ngươi còn có khác tăng cường dịch sao vĩnh cửu ngu hiểu vị giao dịch lúc sau thử do hỏi Còn có tăng cường giá người phát dụng Ngậy Cái này không cần Còn có khác sao Còn có sinh sôi, Sinh sôi, Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình không cần Nhưng là nghĩ đến trong đội đình chính thanh đinh lao sư Không biết có phải hay không trước kia mang học sinh sầu Tóc lắc đắc lưa thưa Cái này cũng là vĩnh cửu Đúng vậy Cái này muốn sao ân, Cái này muốn 10 bình đi Không Vẫn là muốn 20 bình đi Ngu hiểu vị cảm thấy nhiều bị mấy bình cũng không có gì chỗ hỏng, không nghĩ tới, sau lại cái này nhưng thật ra thập phần đoạn tay, làm ngu hiểu vị cảm thấy lúc trước hẳn là nhiều mua một ít. Bất quá lúc này ngu hiểu vị không tưởng như thế nhiều, chỉ mua 20 bình, nghị cấp đinh chính thanh một lọ, lại cấp cung 33 một lọ, dư lại về sau lại nói, dù sao đặt ở không gian cũng không chiếm địa phương. Cái này sinh sôi so tăng cường lực lượng cư nhiên còn quý nửa cân. Mỗi bình muốn đổi một cân nửa phụ năng lượng thổ, bất quá ngu hiểu vị cũng không cảm thấy quý, rốt cuộc này phụ năng lượng thổ cơ hồ là nàng đến không. Hơn nữa thứ này phóng trên địa cầu vẫn là thai họa. không nghĩ tới ở bên này cực kỳ được hoan nền. Chờ bên này giao dịch xong rồi, đối phương không đợi ngu hiểu vị hỏi trực tiếp hồi phục, chúng ta còn có tăng cường thân thể trọng lượng dự tề, còn có tăng cường hắc ám năng lực dược tề, cường hóa cốt cách dược tề, tăng cường lực phòng ngự dược tề. Lực phòng ngự như thế nào tăng cường? Mặt khác, cái kia tăng cường hắc ám năng lực là cái gì? Ngu hiểu vị lời này không phải hỏi vị kia ký chủ, mà là hướng tới lệ phù do hỏi, bởi vì đối phương phát lại đây đồng thời cũng đã phát tiêu bản tiểu dạng, lệ phù đang ở tiến hành kiểm tra đo lường. Trước 1457 nhân khí quầy hàng cao doanh số, hồi hiểu vị chủ nhân, đã có kết quả, thỉnh ngài xem. thứ mau. Lệ Phù liền đem phân tích kết quả triển lãm cấp ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị theo xem đi xuống, nguyên bản nàng còn mong đợi một chút cái kia phòng ngự tăng cường dự tề, rốt cuộc nhiều một phần phòng ngự năng lực, vẫn là vĩnh cửu phòng ngự năng lực, bất luận địa cầu hay không trải qua mặt thế thời kỳ đều hữu dụng, nhưng là nhìn đến mặt trên nói là tại thân thể tầng ngoài trường một tầng bảo hộ lân, nàng liền từ bỏ. Đến nôi cốt cách tăng cường cũng không tệ lắm, có thể cường hóa cốt cách cứng rắn độ cùng mật độ. Đồng thời không ảnh hưởng xương cốt hình dạng cùng trọng lượng, ngu hiểu vị lập tức quyết định đổi 100 bình cốt cách vĩnh cửu cường hóa dược tê, bởi vì cái này mỗi người chỉ có thể ra cố một lần, uống nhiều không có hiệu quả, cho nên ngu hiểu vị cũng không đổi quá nhiều. Cốt cách cường hóa dược tê đồng dạng là một cân một lọ, ngu hiểu vị lại dùng hết 100 cân phụ năng lượng thổ. Mà đổi lúc sau, ngu hiểu vị đem ánh mắt dừng lại ở cái kia cường hóa hắc cám năng lực mặt trên, căn cứ mặt trên miêu tả. Ngu Hiểu Vị cảm thấy loại này dược tề chỉ sợ áp dụng với Tắc Minh, chính là Tắc Minh năng lực có thể cho hắn không chịu Tang Thi công kích, nhưng là lần này trở về, ngu Hiểu Vị cũng đem mang về tiêu diệt Tang Thi dược tề. Như vậy, Tang Thi khẳng định sẽ so đời trước trước tiên thật lâu biến mất, nếu như vậy, chỉ sợ cũng không cần loại này dược tề, ngu Hiểu Vị cũng do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là đổi 10 bình trước bỏ vào không gian. Đều đổi hảo, đối phương hiển nhiên còn có điểm chưa đã thèm. Tuy rằng còn tưởng lại đổi một ít phụ năng lượng thổ, nhưng là ngu hiểu vị đã không cần trong tay hắn đồ vật, đối phương chỉ có thể hậm hực rời đi. Hiểu vị chủ nhân, ta vừa mới ở hệ thống thượng sàng chọn mấy nhà tham nhân số tiền mời quay hàng, này vài vị đều là tham gia quá vài lần họp thường niên láo ký chủ, bọn họ bên kia khả năng sẽ có rất nhiều đặc biệt đồ vật. Chẳng qua ngay từ đầu không có ra bảng xếp hạng thời điểm không thể tìm tòi, có rất nhiều ký chủ hẳn là phía trước biết bọn họ cho nên mới có thể đưa vào quầy hàng hào đi tìm đi. Đại khái bởi vì phía trước sự tình, lệ phù lo lắng ngu hiểu vị cho rằng nàng lại bất tận chức, vội vàng giải thích, không phải nàng ngay từ đầu không lục soát, mà là ngay từ đầu không thể lục soát. Ân, vậy từng cái qua đi nhìn xem đi. Hiện tại khoảng cách kết thúc liền còn 2 cái giờ đi. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, ngài còn có thể có thời gian đi dạo. Lệ phù hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Ngu hiểu vị gật gật đầu, trên thực tế, nàng là có thể lưu đến cuối cùng người, bởi vì địa cầu thời gian cùng quy tinh thời gian kém, cho nên ngu hiểu vị có thể ở toàn bộ ngôi cao đều đong cửa lúc sau còn có thể lưu tại ngôi cao thượng một đoạn thời gian, chẳng qua không lâu mà thôi. Nhưng là không có khác ký chủ tiến hành hô động, rất nhiều đồ vật nàng cũng không biết là làm cái gì dùng, cho nên ngu hiểu vị vẫn là đi theo lệ phụ lục soát nhanh chóng qua đi xem. Đệ nhất nhân khí quán chủ là một vị 77 cấp cao cấp ký chủ, hán bên kia đồ vật cũng rất là phong phú, bởi vì cấp bậc vượt qua 50 cấp lúc sau, quầy hàng cũng có thể tương ứng tăng trưởng gấp đôi, cho nên đối phương là có được 6 cái quầy hàng. Hơn nữa liền tính là 6 cái quầy hàng, đồ vật treo lên đi cũng thực mau đã bị mua đi rồi. Ngu hiểu vị nhìn một chút đối phương quải vài thứ kia, đều không phải nàng yêu cầu, hơn nữa liền tính yêu cầu nàng cũng mua không nổi. Nàng cũng không ở nơi này phí thời gian, trực tiếp lại đi đệ nhị thuận vị quán chủ bên kia. Kết quả tới rồi bên kia phát hiện, vị kia quán chủ quầy hàng dông tuyết, hiển nhiên đối phương đã bán xong rồi, bất quá ngu hiểu vị xem một chút quầy hàng giao dịch ký lục, bên trong cũng cũng không có nàng yêu cầu. Trước 1458 bị kích phát thiếu nữ tâm. Bởi vì là bày ra tới quầy hàng, hơn nữa mỗi vị ký chủ đều không thể hoàn toàn chuyển tới mỗi một cái quầy hàng. Cho nên liền sẽ sinh ra mặc dù bán xong, vẫn là có thể xem giao dịch ký lục, như vậy có thể phương tiện khác ký chủ biết chính mình khả năng yêu cầu đồ vật hay không đã từng bán quá, như vậy liền có thể tiếp tục dò hỏi hoặc là yêu cầu bổ hóa. Dù sao ký chủ chi gian bản thân tên đều là bảo mật, khác ký chủ nếu có nhìn đến quầy hàng thượng có hắn yêu cầu, liền có thể trực tiếp gửi đi tin tức cấp quán chủ, thật giống như phía trước tới tìm nàng mua khoai tây nghiền ký chủ. Chính là như vậy tiến hành thao tác. Ngu hiểu vị lại xoay mấy cái quầy hàng, phát hiện trong đó còn có nàng phía trước chuyển qua, vẫn luôn chuyển tới thứ 8 cái quầy hàng thời điểm. Ngu hiểu vị mới ở cái kia quầy hàng thượng dừng lại trong chốc lát, bởi vì nàng thấy được cái này quầy hàng chính là phía trước vị kia cùng nàng trao đổi khoai tây nghiền ký chủ quầy hàng. Không nghĩ tới đối phương còn có như cũ dâu dịa đồ vật, nhưng là trong đó giống nhau ngu hiểu vị nhìn nhìn liền nở nụ cười. cái này. Thật sự là quá bốc cháy lên ngu hiểu vị thiếu nữ tâm, cho nên nàng nhìn thoáng qua lúc sau lập tức xoay người làm hai cái khoai tây nghiền, sau đó điểm đánh mua sắm giao dịch, đem hai cái khoai tây nghiền trao đổi qua đi, mà đối phương cái này màu hồng phấn, một chi son môi lớn nhỏ, bộ dáng cũng rất giống một chi son môi thay quần áo đồng liền xuất hiện ở ngu hiểu. Vị trong tay, ngu hiểu vị đem son môi giống nhau thay quần áo đồng vạn khai. Sau đó liền nhìn đến bên trong là một cái loại nhỏ không gian, có thể dùng một lần gửi 20 bộ quần áo, nhưng là muốn từ đầu đến chân phối hợp tốt. Sau đó thân gậy thượng có một cái tiểu nhân màn hình, có thể ấn thân gậy thượng cái nút cắt mặt trên biểu hiện trang phục. Sau đó tuyển định lúc sau nhắm ngay chính mình ấn động thay đổi kiện, trên người quần áo liền sẽ so dây tốc còn nhanh thay đổi thành lựa chọn này bộ. Cái này làm cho ngu hiểu vị nghĩ tới đã từng xem qua một ít thiếu nữ màn gà a niệm. Cái này cũng không quý, cho nên ngu hiểu vị liền mua một cái trở về, vạn nhất thời điểm chiến đấu quần áo ố mế, cái này nhưng thật ra thực phương tiện. Lấy lòng lúc sau, ngu hiểu vị lại tùy ý nhìn mặt sau hai nhà, đều không có cái gì muốn mua, ngu hiểu vị lại đi tìm phía trước vị kia ký chủ, lại mua 500 bình cốt cách cường hóa, cùng 100 bình lực lượng cường hóa, sau đó đem dư lại phụ năng lượng thổ đều đổi thành tích phân. Hảo, trở về nghỉ ngơi một chút. Ngày mai bắt đầu muốn bắt đầu chu bị quy tinh người giảm béo thực đơn. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua hôm nay thành quả, vừa lòng gật gật đầu. Đang chuẩn bị tắt đi ngôi cao thời điểm, lại phát hiện bên ngoài môn bị mở ra tới. Quy tinh đệ nhất đại thần đào mã từ ngoài cửa truyền tông tiến vào. Nhìn đến ngu hiểu vị đặt ở đài thượng đồ đựng to mò hỏi. Đây là các ngươi người địa cầu nấu nướng thiết bị. Đúng vậy, này đó có thể cùng các ngươi nghiên cứu sử dụng. Tận lực sớm một ít đem ta yêu cầu đồ đựng chế tạo ra tới, như vậy ta mới có thể đủ tiến hành nấu nướng, mặt khác ngày mai bắt đầu làm ngài đầu bếp nhóm lại đây đi. Chỉ sợ bọn họ muốn trước từ cơ bản nhất bắt đầu học. Ngu hiểu vị cũng không khách khí, chính mình yêu cầu, còn có một ít chú ý đều cùng đảo mã sách ra tới. Đảo mã tuy rằng vốn là không kiên nhẫn này đó, nhưng là nghĩ đến hắn xoán vị đại kế, vẫn là toàn bộ đáp ứng xuống dưới, theo sau liền phái người đi an bài. Chờ mong ngày mai bắt đầu hơn 3 tháng, dựa theo các ngươi trên địa cầu thời gian xem như một tuần thời gian nội, ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, lệ phù tinh linh hẳn là cũng theo như ngươi nói đi. Nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta đem cho ngươi 3 cái nhậm tuyển khen thưởng. Tốt nào mã đại nhân, ta cũng hy vọng ta có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bất quá cũng hy vọng quý tinh cầu đầu bếp không cần quá khó giáo. chương 1459 lệ phù một chút thỉnh cầu. Nói xong. Đã có quy tinh người lại đây đem ngu hiểu vị phía trước dùng đồ vật đều thu đi rồi, này đó bọn họ muốn bắt đi phòng thí nghiệm phân tích, lại từ nhà xưởng chế tác, bất quá nơi này khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt, chế tác loại đồ vật này phi thường mau. Đào mã nói cho ngu hiểu vị, mấy thứ này chỉ cần phân tích ra kết cấu cùng tài chất, lập tức là có thể đủ chế tạo ra tới. Ngu hiểu vị không tỏ ý kiến, theo sau bởi vì hôm nay đã không có gì yêu cầu nàng làm cho nên bị an bài đi một phòng nghỉ ngơi. Chỉ là, ngu hiểu vị đi vào thời điểm phát hiện, nơi này trống không một vật, chính là một gian tứ phía là tường kim loại phòng. Ngu hiểu vị vừa định hỏi, kết quả liền nghe thấy lệ phù làm ngu hiểu vị đi ấn trên tường một cái cái nút. Cái kia cái nút ấn xuống đi, ngu hiểu vị trước mắt liền xuất hiện một khối màn hình, mặt trên cư nhiên có các loại phong cách gia cụ cùng nhan sắc cùng với tài chất linh tinh có thể lựa chọn. Hiểu vị chủ nhân, Đây là làm ngài chế tạo chính mình thích phòng phong cách, cho nên mới không có ngay từ đầu bố trí hảo, bởi vì ngài muốn ở chỗ này trụ hơn 3 tháng thời gian, cho nên vẫn là ngài thích phong cách tốt nhất. Đương nhiên, nơi này mỗi ngày đều có thể tùy ý sửa đổi phối trí, ngài hôm nay có thể trước lựa chọn một khoản ngài cảm thấy không tồi, cũng có trang phục có thể lựa chọn. Về điểm này, ngu hiểu vị nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn kinh hỉ, không nghĩ tới cư nhiên có thể có như vậy thao tác. Bất quá nàng thực thích, đáng tiếc trên địa cầu khoa học kỹ thuật không thể đạt tới, nếu không nàng cũng hy vọng về sau nàng cư trú địa phương cũng có thể như vậy tùy tâm thiết kế. Chọn lựa hảo trang trí, bối cảnh, gia cụ từ từ, ngu hiểu vị xem một chút dự đoán đồ, cảm thấy hết thể đều vừa lòng lúc sau ấn xuống xác nhận cái nút, sau đó liền nhìn đến nàng lựa chọn đồ vật tất cả đều từ bốn phương tám hướng quay cuồng đi lên, trừ bỏ ngu hiểu vị dưới chân vị trí đều đã biến thành nàng dự đoán bộ dáng. Ngu hiểu vị cất bước đi phía trước một bước đi xem chính mình thành quả, mà phía trước nàng chạm vị trí liền cũng biến thành cùng phòng thống nhất hình thức, có thể nói có thể nói hoàn mỹ. Cái này thật sự là quá tốt. Ngu hiểu vị không khỏi tấm tắc bảo lạ, về điểm này nàng thật đúng là cảm thấy thật sự là siêu phương tiện. Tiến vào lúc sau ngu hiểu vị lại dựa theo lệ phù nhắc nhở tìm được rồi có thể lựa chọn quần áo chính tự, sau đó tuyển một bộ áo ngủ, lại tuyển một ít khác đồ dùng. Sau đó liền đi tắm rửa. Tắm rửa xong ra tới, hồi tưởng một chút hôm nay này cả ngày, thật đúng là cảm giác quá quá dài lâu. Chính mình hôm nay một ngày đã trải qua như thế nhiều, hiện tại nằm xuống tới đều còn cảm thấy có chút không tiêu hoa xong, Không biết bác mạn cái gì thời điểm có thể trở về thông chi tiểu đội người, đúng rồi, hôm nay hắn hẳn là cũng sẽ tham gia họp thường nhân đi. Ngu hiểu vị hiện tại vừa mới vừa định lên, phía trước bác mạn chính là 45 cấp. Tuy rằng bởi vì chính mình duyên cơ bị hạ thấp, nhưng là cũng là phù hợp tham dự tiêu chuẩn. Hẳn là tới, nhưng là bởi vì không biết hắn thả cái gì, cho nên không có biện pháp phán đoán. Tính, mặc kệ như vậy nhiều, ngủ, ngày mai còn muốn bắt đầu chuẩn bị các người quy tinh người ẩm thực vấn đề. Ngu hiểu vị hôm nay hôm nay một ngày cũng mệt mỏi, nằm xuống không bao lâu thực mau liền ngủ rồi. Mà ngu hiểu vị ngủ rồi lúc sau. Lệ Phu ấn xuống thông hướng hệ thống trưởng máy hội báo cái nút, không bao lâu, đào mã mặt liền xuất hiện ở trên màn hình. Lệ Phu tất cung tất kính hướng tới đối phương thật sâu cúc một cung. Đào mã đại nhân, ta đã rửa theo ngài phân phó làm, thỉnh buông tha ta các tộc nhân đi. Mặt khác, về sau có thể hay không không cần lại làm ta đối ta ký chủ làm như vậy thử. chương 1460 từ nhiều góc độ tới phân tích. Lệ Phu từ lúc ban đầu trở thành ngu hiểu vị mẫu hình tinh linh lúc sau. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình thực may mắn, gặp được một cái phi thường hảo lại có tiềm lực ký chủ, cũng đối ngu hiểu vị tổng hợp thực lực có thể xếp hạng cảm giác đầu tiên đến có trung vinh dự, cho nên mỗi lần đăng báo về ngu hiểu vị tư liệu thời điểm, đều phi thường hưng phân tích cực. Nhưng từ lần trước đào mã tìm được nàng, cũng cưỡng chế cưỡng bức nàng đối ngu hiểu vị tiến hành một loạt thực không thoải mái cách làm lúc sau. Lệ phù có chút hối hận, rất nhiều về ngu hiểu vị số liệu hẳn là thiếu báo đi lên một ít, Như vậy liền sẽ không cấp ngu hiểu vị trọc phiên toái Hiện tại, ngu hiểu vị không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng. Lệ phù trong lòng kỳ thật là rất khổ sở, nàng vẫn là thực thích ngu hiểu vị vị này ký chủ. Nếu về sau ngu hiểu vị nhiệm vụ hoàn thành, nàng còn có thể hay không tìm được như vậy tốt ký chủ, chỉ sợ thật sự rất khó nói. Lúc này đây nguyên bản bởi vì đi tới quy tinh, nàng phía trước giúp ngu hiểu vị giới thiệu rất nhiều đồ vật đều so thường lui tới càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Là ngu hiểu vị cuối cùng hòa hoãn đối nàng một chút tấn tượng, chính là bởi vì thiết bị sự tình, dẫn tới ngu hiểu vị lại lần nữa đối nàng tín nhiệm đánh gãy lệ phù có chút chịu không nổi như vậy. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy hiện tại ngu hiểu vị đã đáp ứng hỗ trợ, đào mã đại nhân không nên lại có khác yêu cầu, cho nên mới sẽ trắng lá gan hướng đào mã đưa ra chính mình điểm này điểm thỉnh cầu. a như thế nào? Ngươi đã quên ngươi là quy tinh mẫu hình tinh linh thân phận sao? Sau này ta muốn cho ngươi làm, ngươi như cũ cần thiết cho ta hoàn thành. Nếu không tộc nhân của ngươi như cũ có tiềm tàng nguy hiếp. Đao mã hừ lạnh một tiếng, đối với lệ phù tiểu phản kháng rất là bất mãn. Chính mình là cái gì người? Cư nhiên liền một giới nho nhỏ mẫu hình tinh linh, nô buộc giống nhau tồn tại mẫu hình tinh linh đều dám đến nghi ngờ hắn nói. Đao mã đại nhân, ta ký chủ đã nguyện ý trợ giúp chúng ta quy tinh tới tiến hành đồ ăn cải tạo. Hơn nữa một khi ta mất đi ký chủ sở hữu tín nhiệm, ngài cảm thấy đối ngài kế hoạch liền có lợi sao? Nếu ta ký chủ một khi hoàn hoàn toàn toàn không hề tín nhiệm ta, như vậy rất nhiều chuyện cũng sẽ không lại cùng ta thương lượng, ngài cảm thấy ngài còn có thể đối ký chủ tiến hành khống chế sao? Ngu hiểu vị tuy rằng không biết, nhưng là lệ phù là biết đến, kỳ thật ở sở hữu có thể xuyên qua vũ trụ cao văn minh tinh cầu bên trong là tồn tại pháp quy, cũng sẽ có vũ trụ tuần cảnh tuần tra. Rốt cuộc bất luận là thông qua phi thuyền phi hành, vẫn là lợi dụng tiểu khúc không gian xuyên qua, đều sẽ không hoàn toàn không lưu dấu vết. Nói cách khác, trên thực tế trừ phi bị vũ trụ liên minh tán thành di dân, nếu không cao văn minh tinh cầu cùng phát triển văn minh tinh cầu hoặc là thấp văn minh tinh cầu chi gian, là không thể ở khác tinh cầu vượt qua một năm thời gian, hơn nữa thời gian này là dựa theo địa phương niên hạn tới tính. Đây cũng là vì cái gì mạc mạc cùng bác mạn tới rồi địa cầu cũng không suốt ruột rời đi, bởi vì bọn họ hai cái nơi tinh cầu văn minh trình độ trình tự cùng địa cầu không sai biệt nhiều, thuộc về cùng trình tự, mà ngu hiểu vị tới rồi quy tinh lại sẽ có bị phát hiện nguy hiểm, bởi vì quy tinh cùng địa cầu văn minh trình tự là ở vào hoàn toàn bất đồng trình tự. Đây là vũ trụ pháp quy, ngu hiểu vị không biết là bởi vì địa cầu còn không có năng lực tiếp xúc đến này một tầng thứ. Chính là đào mã lại là rất rõ ràng, hiện tại lại bị lệ phụ trực tiếp nói ra. Ta ký chủ mặc dù thật sự bị khấu hạ, một năm sau như cũ có thể phản hồi địa cầu, nhưng là nàng khẳng định sẽ không lại giúp trợ quy tinh làm bất luận cái gì sự, bởi vì nếu còn như vậy làm nàng khẳng định sẽ không lại tín nhiệm ta, đến lúc đó ta nói bất luận cái gì nhiệm vụ nàng chỉ sợ đều sẽ còn có hoài nghi. Đào mã đại nhân, ngài thật sự muốn ta tiếp tục làm như vậy đi xuống sao? chứ 1461 yêu cầu có thể liên tục phát triển. Lệ Phù nói thập phần kích động, nàng là thật sự không muốn cùng ngu hiểu vị tái sinh phân đi xuống, nhưng là bận tâm đến tộc nhân an toàn, Lệ Phù chỉ có thể bất đắc dị hướng tới quy tinh đệ nhất đại thần đảo mã giảng thuật. Phía trước kỳ thật Lệ Phù cũng nói qua rất nhiều, nhưng là đảo mã vẫn luôn đều không để ý tới, lúc này đây Lệ Phù liền từ đảo mã cùng quy tinh lích lợi góc độ tới phân tích, hiện nhiên lần này nàng áp đúng rồi. Đào mã nghe xong những lời này lúc sau, đặc biệt là vũ trụ quy định cùng ngu hiểu vị phản hồi địa cầu lúc sau khả năng sẽ xuất hiện tình huống, hắn rốt cuộc do dự. Nguyên bản đào mã là cảm thấy, chỉ cần bắt chẹt ngu hiểu vị, về sau hắn muốn làm sự tình liền có thể thuận lợi chỉ huy ngu hiểu vị tới hoàn thành, nhưng là hắn quên một chút, ngu hiểu vị tuy rằng thân là so với bọn hắn quy tinh văn minh trình độ thấp rất nhiều trên địa cầu nhân loại, nhưng là người địa cầu tư duy trí tuệ cũng hoàn toàn không kém. Bọn họ không phải cái loại này hoàn toàn chưa khai phá thấp văn minh tinh cầu. Ít nhất địa cầu hẳn là xem như phát triển trung tinh cầu, hơn nữa địa cầu sản vật phong phú, người địa cầu tương đối rất nhiều tinh cầu đều đã xem như dân cư nhiều tinh cầu, cho nên này xác thật cũng là hẳn là suy xét đi vào nhân tố. Một khi ký chủ không hề tín nhiệm chính mình mẫu hình tinh linh, như vậy nàng còn sẽ nghe theo chính mình mẫu hình tinh linh kiến nghị sao. Đến lúc đó nói không chừng thật đúng là mất nhiều hơn được, Đào mã không để bụng ngu hiểu vị có phải hay không trong lòng thoải mái, cũng không thèm để ý mẫu hình tinh linh lệ phù có phải hay không kẹp ở bên trong rất khó chịu, nhưng là đào mã biết chính mình ích lợi không thể bị hao tổn. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng rốt cuộc gật gật đầu, hảo, ta có thể đáp ứng không hề cho ngươi phải cùng loại thử nhiệm vụ, nhưng là ngươi cũng muốn bảo đảm, nàng sợ làm chính là có thể cấp quy tinh mang đến ích lợi hòa hảo cho sự tình. Mặc dù đào mã trong lòng lại như thế nào tưởng chính là chỉ vì chính mình, nhưng là mặt ngoài hắn vì vẫn là toàn bộ quy tinh đích lợi. Đúng vậy đào mã đại nhân, quy tinh cũng là chúng ta tộc nhân mẫu tinh, ta đương nhiên cũng hy vọng chúng ta quy tinh người càng cường. Lệ Phu thấy đào mã cuối cùng là đáp ứng rồi không hề cho chính mình phái loại này ghê thẩm nhiệm vụ, lập tức trả lời. Vậy được rồi. Tạm thời cứ như vậy, sáng mai ta sẽ phái người tới cùng nàng học tập. nói xong Cũng không đợi lệ phù trả lời, đào mã trực tiếp đóng màn hình. Ngu hiểu vị ở chỗ này an ổn ngủ một đêm, theo sau lên rửa mặt lúc sau liền rửa theo lệ phù nhắc nhở lộ tuyến một lần nữa về tới phía trước nàng cùng quá khứ kia gian phong bếp, bất quá lần thứ hai tiến vào, nơi này chính là đại biến dạng, bên trong đã rửa theo ngu hiểu vị mang lại đây một lần nữa chế tạo cũng thăng cấp chọn bộ đồ làm bếp. Không tối sao. Ngu hiểu vị thử điểm hỏa, lại kiểm tra rồi nổi, lò nướng từ từ. Mặt khác còn nhìn một chút bên cạnh chuyên môn dùng để tốc đông lạnh cùng chế băng máy móc, cùng với dụng cụ cắt gọt cái gì, không nghĩ tới nhưng thật ra đầy đủ mọi thứ. Này đó có thể chứ. Đào mã không có tự mình lại đây, nhưng là có một cái màn hình lớn lúc này chính biểu hiện hắn mặt, vẻ mặt đắc y hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Trước mắt xem là không có gì vấn đề, cụ thể tình huống còn muốn xem mặt sau sử dụng tình huống. Hôm nay ta yêu cầu trước dùng chúng ta trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn tới thử một chút đồ làm bếp, mặt khắc thỉnh đảo mã đại nhân ăn bài một chút, ta yêu cầu hiểu biết quý tinh cầu nguyên liệu nấu ăn. Ngu hiểu vị tuy rằng trong không gian nguyên liệu nấu ăn không ít, nhưng là nàng không có khả năng vĩnh cửu không ràng buộc cung cấp, dùng địa cầu nguyên liệu nấu ăn tới giáo đối phương cũng căn bản vô dụng, cũng không phù hợp sau này có thể liên tục phát triển lý niệm. Cho nên ở ngu hiểu vị dùng trên địa cầu nàng quen thuộc nguyên liệu nấu ăn thử dùng quá đồ làm bếp lúc sau, chân chính bắt đầu giáo vẫn là phải dùng quy tinh bản thân nguyên liệu nấu ăn, cùng với lúc sau nhắc lại ra tới, không bằng ngay từ đầu liền sử dụng quy tinh nguyên liệu nấu ăn càng trực tiếp. Trước 1462 chưa khai phá nguyên thủy khu vực. Hảo, kia hôm nay ta liền không cho đầu bếp đi qua. Trong chốc lát ngươi thử qua đồ làm bếp lúc sau có cái gì vấn đề có thể phản hồi cấp ngày hôm qua dẫn các ngươi lại đây người hầu, nếu không có khác vấn đề, hắn cũng sẽ mang ngươi đi quy tinh gieo trồng khu vực. Nghe xong ngu hiểu vị nói ra vấn đề, đào mã trả lời, đem sự tình an bài xong, nguyên bản ánh hắn một khuôn mặt màn hình liền tự động đóng cửa. Trước thử dùng quy tinh cung cấp đồ làm bếp làm một ít tương đối đơn giản đồ ăn, ngu hiểu vị phát hiện lần này đồ làm bếp quả nhiên đáng tin cậy rất nhiều. Hơn nữa đại khái bởi vì tài chất vấn đề, làm được đồ ăn hương vị càng tốt, hợp với thí nghiệm lục đạo, tất cả đều là cơ sở mãn phân thập phần. Với lúc ngu hiểu vị phía trước có vài đạo đồ ăn bởi vì khuyết thiếu gia vị liêu yêu cầu trọng tố, cho nên vừa mới thí thời điểm, ngu hiểu vị liền dựa theo thực đơn làm này vài đạo, rốt cuộc phía trước đã làm, cũng sẽ không có lặp lại phiên bội điểm, mặc dù điểm thấp cũng không quan trọng, chỉ cần tài liệu toàn liền có thể bắt được hoàn thành độ. Kết quả ngoài dự đoán, cư nhiên mỗi một đạo đều ăn rất ngon. Mặc kệ là luận hầm, thịt viên tứ hỉ, mật nước xoa thiêu, tắc sơn lợ rán, cấu tứ đậu hủ, vẫn là phí công phu Phật khiêu tưởng, tất cả đều có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ. Tuy nói ngu hiểu vị bản thân chủ nghệ liền hảo, nhưng là cái này hương vị, ngu hiểu vị chính mình vẫn là có thể cảm giác ra một chút bất đồng. Ngu hiểu vị gật gật đầu, cái này đồ làm bếp không có vấn đề. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên thật giống như một cái người máy giống nhau chạm thẳng tắp cái kia người hầu, đồ làm bếp không có vấn đề, an bài ta đi xem một chút gieo chồng cu đi. Tuất, xin chờ trong chốc lát. Đối phương nói chuyện cũng là cái loại này phi thường nghiêm trang bộ dáng, trả lời lúc sau liền trực tiếp mang theo ngu hiểu vị từ này gian phòng bếp đi ra ngoài, như cũng là cưới huyền phù thức thang máy, đến nỗi như thế nào hành tẩu lộ tuyến. Ngu hiểu vị ngay từ đầu còn nhớ một ít, nhưng là vòng cong nhiều lúc sau liền không nhớ được. Xem ra, gieo trồng khu cùng bọn họ cư trú khu vực là hoàn toàn tách ra, ở thang máy thật lâu lúc sau mới vừa tới một chỗ, sau đó ngu hiểu vị bọn họ xuống dưới, theo sau lại đổi thường một cái có quỹ đạo xe, mà cái này xe là hướng về phía trước vận hành, sau đó tới một cái độ cao lúc sau biến thành song song. Xe lần thứ hai đình ổn lúc sau. Ngu hiểu vị xuống dưới đi ra sân ga, bên ngoài chính là một mảnh mở mang đồng ruộng giống nhau địa phương. Nơi này chính là chúng ta quy tinh gieo trồng khu. Dẫn ngu hiểu vị lại đây vị kia người hầu hướng tới ngu hiểu vị nói, sau đó liền đem ngu hiểu vị đưa tới một khối đất trống, ấn xuống bên cạnh cái nút, đất trống thượng trống rông xuất hiện một cái giao diện, mặt trên nháy mắt xuất hiện thực tế ảo bản đồ. Phía trước chúng ta ở này bộ phận là cư trú khu vực. Nơi này là chúng ta quy tinh người ngày thường sinh hoạt công tác địa phương, mà vừa mới thông qua thời gian dài này đoạn khoảng cách bên trong, trải qua chính là quy tinh các loại nhà xưởng, hiện tại chúng ta nơi chính là quy tinh tương đối nguyên thủy khu vực, cũng chính là quy tinh gieo trồng khu. Ngu hiểu vị lúc này mắt vẫn luôn ở rộng lớn đồng ruộng thượng, nơi này thật sự là so với phía trước cái loại này lạnh như băng công nghệ cao quy tinh cho người ta cảm giác muốn khá hơn nhiều, nơi này hảo Mỹ thật giống như lập tức vào nhầm một cái tiên cảnh hoa viên giống nhau, thậm chí một ít bay múa tiểu động vật đều lớn lên đặc biệt xinh đẹp. Xem ra không có những cái đó công nghệ cao áo ngoài phía trước, quy tinh nguyên thủy cư nhiên như thế mỹ, ngu hiểu vị tổng cảm thấy nếu quy tinh có được như vậy gieo trồng khu vực, không nên chỉ có thể dựa ăn chất dinh dưỡng tới duy trì sinh mệnh, bởi vì ngu hiểu vị đã thấy được vài loại thực đáng yêu trái cây, tuy rằng còn không có kiểm tra đo lường rốt cuộc có thể ăn được hay không. Nhưng là ngu hiểu vị cảm thấy lần này khẳng định sẽ không tay không mà về. Trước 1463 đồ ăn cùng thiện ý nhắc nhở. Cái này cho ngài, giữ lại khu vực ta liền không bồi ngài đi vào, ta lại ở chỗ này chờ ngài trở về. Vị kiêng người hầu đem trong tay một cái mềm mại giống thạch trái cây giống nhau đồ vật giao cho ngu hiểu vị, sau đó nói. Ngu hiểu vị kỳ thật cũng hoàn toàn không hy vọng có người đi theo, như vậy cũng không tự do. Tổng cảm thấy giống như đã chịu giám thị dường như, nhưng là đối phương cái chính mình cái này thạch trái cây giống nhau đổ vật là cái gì? Ngu hiểu vị liền có điểm lộng không hiểu. Vẫn là lệ phụ lúc này hướng tới ngu hiểu vị nói, hiểu vị chủ nhân, đây là phân bố bản đồ, có thể đọc lấy nơi này đại khái tin tức, còn có một ít đã biết không đọc tài liệu ký lục ngài giao cho ta là được. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Nguyên lai like đây là quy tinh một loại cùng loại trên địa cầu USB linh tinh tổn chữ đồ vật, nàng đem cái này thạch trái cây giống nhau tổn chữ khí thu vào không gian giao cho lệ phù, sau đó hướng tới vị kia người hầu cười gật gật đầu, vậy vất vả ngài ở chỗ này chờ ta. Cũng không có nói cái gì làm đối phương đi về trước linh tinh lời khách sáo, bởi vì ngu hiểu vị biết, nếu không bị người mang theo, nàng nhưng không tin tưởng có thể tìm về đi, mà lệ phù cũng đã cùng nàng thẳng thắn qua. Nàng sinh ra lúc sau đã bị sắp đặt ở phi hành khí bay khỏi, nàng là ở phi hành khí trưởng thành, tri thức đều là thông qua hệ thống học tập, cho nên nàng đối quy tinh kỳ thuật cũng không phải rất quen thuộc. Cho nên, nghe thấy đối phương không theo vào đi đồng thời sẽ ở bên ngoài chờ chính mình, ngu hiểu vị nhưng thật ra cảm thấy như vậy an bài tốt nhất. Nhưng là, ngu hiểu vị nhưng không tính toán tùy tiện chuyển một vòng liền ra tới, nàng suy nghĩ nhiều giải một chút nơi này. Hơn nữa nàng cũng suy nghĩ một chút quy tinh này phiến hiển nhiên có chút không giống người thường gieo trường khu, kỳ thật ngu hiểu vị vẫn luôn còn có điểm tò mò quy tinh người rốt cuộc vì cái gì như thế lâu một chút đồ ăn đều làm không ra chuyện này. Bởi vì muốn vào đi thời gian tương đối trường, ngu hiểu vị lấy ra phía trước làm đồ ăn đưa cho vị kia người hầu, cái này là ta vừa mới thí làm, nếu không chê nói, thỉnh ngươi nếm một chút. Nhìn ngu hiểu vị vẻ mặt tươi cười. Vị kia người hầu sửng sốt một chút, nhìn đến ngu hiểu vị trong tay đồ ăn, hắn kỳ thật phi thường tưởng đến một chút, rốt cuộc vừa mới hắn vẫn luôn ở, tuy rằng bởi vì có quy định yêu cầu hắn ở bên ngoài một tầng không thể tùy tiện xem quá trình, nhưng là hương vị hắn là người được. Hắn từ sinh ra đến bây giờ mỗi ngày đều là ăn dinh dưỡng hoàn, trước nay không nghĩ tới ăn đồ vật cư nhiên còn có thể có như vậy hương vị, chính là hắn chỉ là một cái tầng dưới người hầu, không có quan hệ. Đây là ta dùng trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn làm, là thuộc về ta đồ vật, ta tặng cho ngươi nếm, mặc dù là đảo mã đại nhân cũng sẽ không nói cái gì. Ngu hiểu vị phát hiện đối phương trong mắt khắc cầu, nhưng là lại do dự bộ dáng, lập tức liên tưởng đến khả năng bởi vì đối phương thân phận nguyên nhân. Nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói, đối phương tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, hướng tới ngu hiểu vị như cũ nghiêm trang nói tạ, theo sau đem đồ ăn tiếp qua đi. Vậy ngươi chậm rãi hưởng dụng ta đi gieo trồng khu. Nhìn đến đối phương tiếp nhận đi, ngu hiểu vị cười chuẩn bị hướng gieo trồng khu tiến. Lúc này, đối phương cầm đồ ăn do dự một chút, hướng tới ngu hiểu vị mở miệng nói, bên trong có thú loại, ngươi thiểu tâm một ít. Nghe được đối phương hơi mang do dự thiện ý nhắc nhở, ngu hiểu vị phỏng trừng này hẳn là chính mình này phân đồ ăn mang đến tốt đẹp hồi quỹ. Này một đường đối phương đều không có nhiều lời nửa cái tự, cũng liền chứng minh hắn là một cái đủ tư cách người hầu. Sẽ không tùy ý mở miệng, nhưng là bởi vì vừa mới rất nhỏ biến hóa, làm đối phương cũng cho ngu hiểu vị một ít tương đối có trợ giúp nhắc nhở. Lệ phù rốt cuộc đối quy tinh quen thuộc độ cũng không so ngu hiểu vị nhiều hơn bao nhiêu, cho nên ở chỗ này, hết thể đều phải dựa ngu hiểu vị chính mình một người. Cảm ơn, ta sẽ cẩn thận. Ngu hiểu vị cười gật gật đầu, ngay sau đó bước vào gieo trồng khu vực. chương 1464 một cái lớn mật suy đoán. Ở bước vào gieo trồng khu vực trong ngay mắt, ngu hiểu vị cảm thấy chính mình có một loại trở lại địa cầu mặt thế phía trước một ít chưa khai phá quá độ cảnh khu giống nhau. Nơi này có sơn có thủy, có đại mặt cỏ cũng có khe danh cùng đồi núi, khắp nơi hoa cỏ mọc thành cụm, còn có một ít kết no đủ trái cây số cùng đằng. phản phất nhân gian bốn mùa giao điệp ở chỗ này, làm ngươi trong nháy mắt liền lánh hội tới rồi xuân hạ thu đông sở hữu cảnh sắc cùng sở hữu mùa bên trong sản xuất to lớn trái cây. Nếu nơi này trái cây đại bộ phận đều có thể ăn, kia nơi này thật là đầu bếp nhạc viên, muốn cái gì tùy thời đều có mới mẻ. Ngu hiểu vị rất là kích động nghĩ, lại đột nhiên cảm giác được bên chân có cái gì đồ vật ở mấp máy. Dù sao cũng là không quen thuộc địa phương, cảm giác được dị thường chẳng hướng. Ngu hiểu vị cảnh giác sau này lui, lại phát hiện khắp mà đều ở mấp máy, đem kim cô đồng từ trong không gian lấy ra tới. Ngu hiểu vị dùng kim cô đồng một mặt đẩy ra bụi cỏ. Lúc này mới phát hiện trên mặt đất hoạt động cư nhiên là dây đằng. Nơi này dây đằng đều sẽ động. Vẫn là nói đây là một loại lớn lên giống dây đằng động vật. Ngu hiểu vị giờ phút này rất là chấn động, lúc này có thể cố vấn cũng cũng chỉ có lệ phù, cho nên hướng tới lệ phù hỏi. Hiểu vị chủ nhân, căn cứ tri thức căn bản biểu hiện, đây là cùng loại dây đằng loại thực vật. Chẳng qua bên này dây đằng đều sẽ động, ngài chính mình cẩn thận một chút một ít này đó thực vật rất nhiều đều sẽ hoạt động. bất quá cái này dây đằng nguy hiểm nhắc nhở cấp bậc chỉ có 0,1 cấp, hẳn là tương đối an toàn. có lệ phu giải thích ngu hiểu vị thoáng thở phào nhẹ nhõm. bất quá đối nơi này càng thêm cảm thấy yêu cầu càng thêm tiểu tâm một ít, bởi vì này đó thoạt nhìn tùy thời sẽ làm người ham ở bên trong sẽ động dây đằng. cư nhiên nguy hiểm độ mới chỉ có 0,1 cấp, nhưng cái đó có hoàn chỉnh một cấp, thậm chí càng cao cấp bậc đâu. Ngu hiểu vị không dám tưởng tượng. Lệ Phu lại kiểm tra một chút nơi này giới thiệu, nhìn xem về động vật cùng thực vật phân bố cùng giới thiệu đều có chút cái gì. Ngu hiểu vị lược do dự lúc sau nói, phía trước chỉ lo xem cảnh đẹp, hiện tại tuy rằng xác định dưới chân dây đằng không nguy hiểm, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy hẳn là nhiều hiểu biết một chút tái hành động. Thực mau, lệ Phu liền đem phía trước thạch trái cây giống nhau tổn chữ khí nội dung đều triển lãm ra tới. Ngu hiểu vị trước mắt màn hình biến đại lúc sau, ngu hiểu vị liền thấy được một bộ toàn cảnh bản đồ. Nga Nhan sắc càng sâu địa phương càng nguy hiểm, nhưng là phân bố cao dinh dưỡng nguyên liệu nấu ăn cũng càng nhiều. Ngu hiểu vị nhìn phân bố đồ gật gật đầu, nơi này động vật cũng phân rất nhiều, quang có ký lục liền không dưới 50 vạn loại. Căn cứ hôm nay này phiến gieo trồng khu vực, ngu hiểu vị đột nhiên hiểu biết đến một sự kiện, đó chính là quy tinh bản thân so địa cầu tiểu rất nhiều. Quy tinh dân cư cũng rất ít, hơn nữa quy tinh người khu vực trên thực tế chỉ có rất nhỏ một hối, khả năng cũng liền tương đương với trên địa cầu một cái tỉnh lớn nhỏ, liền quy tinh dân cư số lượng đại khái cũng sẽ không so quốc nội lớn nhất tỉnh dân cư càng nhiều. Mà quy tinh người tập trung ở phía trước kia khu vực sinh hoạt, nơi này ngược lại hoang phế, tùy ý thực vật, động vật này đó đến từ từ phát triển, cho nên cái này tình cầu như thế xem ra, ngu hiểu vị đột nhiên có một loại. Kỳ thật quy tinh người đều không phải là quy tinh chúa tể, nhìn xem nơi này thành phiến nguy hiểm đánh dấu, khả năng này đó sinh vật mới là quy tinh chân chính chúa tể giả. Bất quá này đó ngu hiểu vị cũng sẽ không đi quảng, nơi này không phải địa cầu, liền tính là địa cầu nàng cũng không có khả năng quảng trên địa cầu sở hữu sinh mệnh thể, nàng nhớ kỹ khu vực nguy hiểm, sau đó hơi chút phân rõ một chút phương hướng, hướng tới bên trong chậm rãi đi vào đi. Bất quá kim cô bổng trước sau không có thu hồi, mà là đề ở trong tay. chương 1465 nghỉ ngơi vừa ý ngoại phát hiện. Một đường cẩn thận đi tới, ngu hiểu vị một đường không có buông tha bất cứ thứ gì, làm lệ phù đem màn hình thu nhỏ lại đến lớn bằng bàn tay, treo ở trước mắt, sau đó tìm tòi ven đường thực vật. Sở hữu đánh dấu có thể ăn không có độc, ngu hiểu vị đều hơi chút nếm một chút, nhìn xem hương vị, một đường phát hiện nguyên liệu nấu ăn. Thu hoạch nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị hậu trường tích phân cũng ở bay nhanh phiên trướng, mà ngu hiểu vị trong không gian quy tinh nguyên liệu nấu ăn cũng ở một đường gia tăng. Ân, cái này trái cây hương vị cùng cà chua rất giống A. Nếu có thể tìm được cùng loại trứng gà đồ vật, nói không chừng có thể làm cà chua xào trứng, bất quá cái này trái cây tên thật sự là quá thông tục, cư nhiên kêu chua ngọt hưởng quả, thật là trắng da miêu tả. Ngu hiểu vị trợn trắng mắt. Đối quy tinh người đối nguyên liệu nấu ăn đặt tên, có chút vô ngữ. Hiểu vị chủ nhân, quy tinh ở ta trong trí nhớ là không có đẻ trứng động vật, vừa mới động vật phân bố cũng không có loại này miêu tả. Nghe thấy ngu hiểu vị nói, lệ phù cười trả lời. Lệ phù lúc này tâm tình thực hảo, bởi vì thông qua vừa mới dọc theo đường đi hai người phối hợp, ngu hiểu vị hiện tại tựa hồ lại nguyện ý nhiều cùng nàng nói chuyện, hơn nữa có cái gì sự tình cũng đều ở cùng nàng thương lượng. Hơn nữa ngu hiểu vị dọc theo đường đi thu hoạch pha phong, lệ phù cũng đi theo tâm tình sung sướng rất nhiều. Cư nhiên không có để chứng động vào ta. Ngu hiểu vị chỉ là lược kinh ngạc một chút liền không lại nói cái gì, mỗi một cái tinh cầu, cho dù là có không sai biệt lắm dài lâu trải qua, nhưng là diễn sinh ra tới giống loài khẳng định cũng là có rất nhiều bất đồng. Mặc dù có giống loài khả năng phi thường gần, thậm chí khả năng đồng tông thật giống như đến từ thụy so đặc tinh cầu tuyết cầu tộc mạc mạc, cùng trên địa cầu con thỏ lớn lên cơ hồ giống nhau, mà chúng nó bản thân gen tựa hồ cũng là phi thường gần. Mà quy tinh người trên, cùng địa cầu nhân loại tựa hồ cũng phi thường giống nhau, đến nỗi gen hay không cũng đồng tông, cái này không có khoa học nghiên cứu, ngu hiểu vị cũng không dám nói, nhưng ít ra vị giác bình phán cùng nhân loại là mang giống. Đi rồi thật lâu, cũng nếm thật lâu, ngu hiểu vị cảm thấy có điểm mệt mỏi, Lấy ra một fan ô che năng cắm trên mặt đất, sau đó cầm một chương điển viên phong cách cùng nơi này thực đáp sofa ra tới ngồi xuống nghỉ ngơi. Vừa mới nếm những cái đó trái cây nếm đều không cần ăn khác liền rất no rồi, nàng nhàm chán dùng kim cô đồng chọc mặt đất, sau đó nàng nhìn đến một loại rất giống mang đồ vật, liền dứt khoát lấy ra cái sẻng ngồi ở trên sofa một chút đào, chính là mang không đào ra, đã rất sâu một cái hố nhỏ. Bất quá như thế khơi dậy ngu hiểu vị một chút chấp nhất. Nàng liền muốn biết cái này rốt cuộc là cái gì. Bởi vì càng đào liền càng cảm thấy kỳ quái, nàng dùng sức một cái xẻng đi xuống, theo sau nghe thấy một tiếng rất nhỏ vỡ vụn thanh. Ngu Hiểu Vị vội vàng dùng tay trên mặt đất mặt mạn, mặt trên một tầng thổ bị ngu Hiểu Vị phủi đi đến một bên, sau đó liền nhìn đến phía dưới vừa mới phát ra vỡ vụn thanh đổ vào tới. Ân, đây là cái gì? Như thế nào giống như vỏ trứng? Ngô Hiểu Vị cảm thấy rất là to mò. Không phải nói quy tinh căn bản không có đẻ trứng loại sao. Như thế nào sẽ có vỏ trứng? Ngu hiểu vị lúc này đây dùng cái sẻn cẩn thận ở chung quanh tiếp tục tùng thổ. Một lát sau lại lấy ra một cái tiết tử, dùng cây búa nhẹ đấm bên cạnh, rốt cuộc đem thổ phía dưới cái kia cùng loại vỏ trứng đồ vật lộng ra tới. Như thế nào nói đi? Cái này thật sự rất giống vỏ trứng, nhưng là không phải cái loại này trứng gà sắc rất mỏng, là rất dày một loại xác, rất kiên cố. Nếu vừa mới không phải kia một cái xẻng thực dùng sức, hơn nữa ngu hiểu vị hiện tại lực lượng đã tới 50 điểm, khả năng liền rất nhỏ vỡ vụn đều không thể. Ở địa cầu, mặt thế trước bình thường thành niên nữ tính lực lượng nói như vậy cũng liền ở 7 điểm tả hữu, nam tính lực lượng giống nhau cũng liền ở 10 tả hữu, cho nên 50 điểm lực lượng giá trị đã là lực lượng biến dị giả tiến giai bản trình độ. 1466 chương 1466 vô pháp giải thích ngoài ý muốn. Nguyên bản ngu hiểu vị cảm thấy, khả năng cái này là nàng đã đoan sai, này cũng không phải vỏ trứng, chỉ là lớn lên giống vỏ trứng mà thôi. Nhưng là lệ phụ kiểm tra đo lường lại nói cho nàng, này xác xác thật thật là vỏ trứng, nhưng là không biết là cái gì động vật trứng vỏ trứng, bởi vì cơ sở dữ liệu căn bản không có ký lục loại này vỏ trứng tồn tại, liền khác tinh cầu ký lục cũng không có loại này tương đồng vỏ trứng tồn tại. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút. Tuy rằng địa cầu trừ bỏ cầm loại là trứng sinh, bỏ sát loại cũng có rất nhiều là trứng sinh, nhưng là phía trước bọn họ cha chính là nơi này không có đẻ trứng động vật, cái này bao quát mặt lớn. Cũng là nói, nơi này hẳn là không có bất luận cái gì thuộc về trứng phu hóa động vật, như vậy hiện tại phát hiện cái này vỏ trứng muốn như thế nào giải thích. Trải qua này mấy giờ ở chỗ này thăm dò, ngu hiểu vị càng ngày càng cảm thấy nơi này thực cổ quái mà phía trước cho nàng cái này phân bố đồ cái gì, căn bản không có hoàn toàn triển lãm ra này phiến gieo trồng khu bộ dạng. Hơn nữa, nói là gieo trồng khu, ngu hiểu vị càng nguyện ý xưng nơi này vì tình chưa khai phá khu vực, nơi này chỉ sợ mới hẳn là tinh chân chính diện mạo, là không biết rốt cuộc vì cái gì tinh người thà rằng phóng như thế nhiều tài nguyên, lợi dụng khoa học kỹ thuật đi thăm dò khác tinh cầu, cũng không muốn ở nhà mình cửa hảo hảo khai phá lợi dụng một chút. Dù sao làm ngu hiểu vị mỗi ngày ăn cái gì không tư vị chất dinh dưỡng, nàng làm một chút đều không muốn, nàng phỏng chừng sẽ nghĩ cách lộng điểm cái gì nếm thử xem. Lệ phù, ngươi cái gì cũng không biết sao. Này rõ ràng là vỏ trứng, chính là nơi này đánh dấu lại là không có đẻ trứng động vật, này có phải hay không qua quái. Tuy rằng trải qua phía trước sự tình, ngu hiểu vị cùng lệ phù quan hệ có chút lược xấu hổ, nhưng là ngu hiểu vị lúc này cũng không những người khác hảo hỏi. Hơn nữa từ hôm nay sớm rời đi tinh nhân sinh sống khu vực lúc sau, lệ phù giống như lại biến trở về nguyên lai nàng nhận thức quen thuộc lệ phù, cho nên lúc này ngu hiểu vị có nghi vấn, vẫn là hướng tới lệ phù hỏi. Hiểu vị chủ nhân, về chuyện này ta thật sự một chút cũng không biết, hệ thống bên trong cũng không có một chút về chuyện này giới thiệu. Lệ phù cũng cảm thấy sự tình thực kỳ quặc nếu nói nơi này không để trứng động vật, kia này vỏ trứng từ đâu ra. Hơn nữa, Ngu hiểu vị vừa mới đào ra cái này lúc sau, phía dưới tựa hồ còn có một ít hơi hơi lộ một chút màu trắng màu xám sát, nhưng là bởi vì bị tầng tầng đè nặng, ngu hiểu vị cũng lười đến tất cả đều đào ra. Cũng là nói, cái này vỏ trứng cũng không phải đơn độc ngoại ý muốn xuất hiện, như vậy này đó vỏ trứng là nơi nào tới. Xem như diệt sạch, như vậy lấy tinh công nghệ cao, khẳng định cũng nên có thể ngược dòng ra tới, nhưng là liền hệ thống đều không có nhắc tới quá. Chuyện này thật sự là quá quái. Tính, ta lại không phải nhà khảo cổ học cũng không phải sinh vật học gia. Thật sự nghĩ không ra cái nguyên cớ, lệ phù cung cấp không ra một đáp án, ngu hiểu vị đem vỏ trứng trước bỏ vào không gian, sau đó đem thổ đem cái kia hố điển, theo sau đem sofa cũng thu tiếp tục đi phía trước. Hoa, mau xem, bên kia một tảng lớn quả lâm, loại này trái cây ta còn không có gặp qua. Ngưu hiểu vị như cũng là một đường đi một đường nếm những cái đó trải qua giỏ sét không độc trái cây. Bất qua những cái đó trải qua giỏ sét không độc thả có dinh dưỡng đồ ăn loại, ngu hiểu vị không nếm, chỉ là thu một ít tiếng không gian, chuẩn bị trở về nghiên cứu cách làm. Lúc này nàng lật qua một cái tiểu đồi núi, sau đó nhìn đến đồi núi đi phía trước là một cái tương đối so thâm mương, mà này mương cái đáy, tràn đầy đều là một mảnh như là quả lâm địa phương. Trái cây phấn màu tím rất là đáng yêu. chương 1467 cao nhan giá trị mộng ảo trái cây. Ngu hiểu vị theo bên cạnh sườn dốc tràn đầy đi xuống, dây phòng hoạt hiệu quả thực không tồi, cho nên ngu hiểu vị xuống dưới thời điểm cũng không có phí quá nhiều sức lực. Một đường hạ đến câu đế, nàng gấp không chờ nổi quá khứ hái được một viên loại này nhan sắc thực mộng ảo, lớn lên cũng thực trong sáng trái cây giao cho lệ phụ kiểm tra đo lường. Hiểu vị chủ nhân Loại này trái cây không có độc, hơn nữa đựng phong phú dinh dưỡng. Lệ Phu trả lời, ngu hiểu vị gật gật đầu, đem nảy viên mộng ảo trái cây tẩy tẩy bỏ vào trong miệng, nguyên bản cho rằng giống quả nho loại quả mọng, không nghĩ tới ăn lên vị có điểm giống tương đối giòn anh đào, hương vị cùng mùi hương lại có điểm giống dâu tây, mặc kệ như thế nào nói, cái này trái cây hương vị thực không tồi, làm ngu hiểu vị lập tức liền muốn dùng loại này bộ dáng phi thường mị trái cây tới làm bánh kem. Loại này trái cây ngu hiểu vị thật sự là quá thích, trực tiếp một hơi thu mười mấy viên thụ, đương nhiên, mỗi cây ngu hiểu vị chỉ là chọn những cái đó lớn lên no đủ trích. Phía trước còn có một tảng lớn, ngu hiểu vị quyết định, hôm nay chính là không đi tìm khác, cũng nhất định phải nhiều trích một ít loại này mộng ảo trái cây. Một bên trích một bên hướng trong đi, bất chi bất giác, ngu hiểu vị liền đi vào quả lâm chỗ sâu trong mà liên ở ngu hiểu vị thân ảnh biến mất ở quả lâm chỗ sâu trong thời điểm, một đạo thật lớn ám ảnh từ khe suối bên cạnh một chỗ nhảy ra tới, xanh biết mắt nhìn chằm chằm quả lâm chỗ sâu trong, sau đó lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Lệ phù, loại này trái cây ta cảm thấy nhất định sẽ siêu được hơn nên, nhan sắc lại xinh đẹp, hương vị lại hảo, nhan cùng thực lực cùng tồn tại trái cây, hơn nữa ngươi không phải nói dinh dưỡng giá trị cũng không tồi sao? Là Nha hiểu vị chủ nhân ngài lần này dùng cái này tới làm một ít đẹp lại ăn ngon đồ ăn, làm lại đây đầu bếp học xong, dư lại nguyên liệu nấu ăn ngài liền có thể mang về. bọn họ lại phải dùng liền chính mình lại đây trích là được. Lệ Phu trả lời. Nghe Lệ Phu nói, ngu Hiểu Vị đột nhiên liền cảm thấy Lệ Phu giống như về tới đã từng cùng chính mình ở địa cầu thời điểm lẫn nhau tín nhiệm, vì chính mình tính toán cái loại này thời điểm, cái loại này giống như trước sau là nhất trí đối ngoại trạng hướng. Nói thật. Ngu Hiểu Vị vẫn luôn không nghĩ ra phía trước lệ phù vì cái gì sẽ như vậy, nhưng là sau lại gặp qua Quy Tinh đệ nhất đại thần đào mã. Nghe xong hắn một ít lời nói lúc sau, Ngu Hiểu Vị hơi chút có thể minh bạch lệ phù tình cảnh, nhưng là nàng lại không rõ đào mã vì cái gì muốn làm như vậy. Rốt cuộc nếu làm nhiệm vụ tới làm, Ngu Hiểu Vị cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ cần không cho nàng vẫn luôn lưu tại Quy Tinh. Những việc này là một cái cao cấp nhiệm vụ, Ngu Hiểu Vị thực nguyện ý hỗ trợ hoàn thành lại có thể trợ giúp quy tinh cũng có thể đủ đạt được nàng muốn cho nên ngu hiểu vị hoàn toàn không thể lý giải đảo mã tư duy phương thức nhưng là theo hôm nay bắt đầu tiến vào khu vực này lúc sau ngu hiểu vị đột nhiên ở trong lòng có một loại lớn mật suy đoán đó chính là quy tinh người khả năng đều không phải là cái này tình cầu chúa thể bọn họ trí tuệ có lẽ rất cao nhưng là có địa phương lại là bọn họ mặc dù sử dụng công nghệ cao cũng vô pháp đề cập mà nơi này Ngu hiểu vị thực thích nơi này, nơi này nơi nơi đều sinh cơ bừng bừng, tuy rằng quy tinh người sinh hoạt khu khoa học kỹ thuật thực phát đạt, có thể theo chính mình ý tưởng thiết kế chính mình thích không gian, chính là lại thiếu một loại sinh cơ. Phía trước ngu hiểu vị khả năng còn không có quá sâu thể hội, nhưng là đương ở chỗ này hưởng qua như vậy nhiều trên địa cầu cũng chưa ăn qua, ăn ngon hương vị trái cây lúc sau. Ngu hiểu vị liền cảm thấy quy tinh kỳ thật còn có rất nhiều là liền quy tinh người đều không có lĩnh ngộ đến linh khí. Cẩn thận! Ngu hiểu vị vừa nghĩ về quy tinh sự tình biên lại hái được một viên mộng ảo trái cây thời điểm, đột nhiên một thanh âm hô lên tới, cũng đem ngu hiểu vị phát gục ở trên mặt đất. chương 1468 đột nhiên tới nguy hiểm bóng ma. Cảm giác được chính mình đột nhiên bị người phát gục, ngu hiểu vị theo bản năng ra bên ngoài đẩy đối phương. Chính là. Đương nàng ngẩng đầu, không đợi thấy rõ phát gục nàng người thời điểm, cũng đã lướt qua đối phương bả vai, thấy được đối diện chính hướng tới bọn họ nhe răng sông tới một con thật lớn quái thú. Nay chỉ quái thú thân hình rất giống địa cầu liệp báo, nhưng là hình thể muốn so trên địa cầu bình thường liệp báo đại ít nhất gấp 3, hơn nữa trưởng sắc bén thiết lớn lên răng nanh. Nó thượng răng nanh so với trên địa cầu lão hổ răng nanh lớn hơn rất nhiều, thậm chí so lợn rừng răng nanh còn muốn đại liền giống như hai thanh đảo cắm đoạn kiếm giống nhau bộ dáng. Em ngu hiểu vị đột nhiên cảm thấy, nay chỉ thú như thế nào cảm giác như là đã từng sông băng thế kỷ sinh hoạt ở trên địa cầu, hiện tại sớm đã diệt sạch cọp răng kiếm đâu. Không đợi ngu hiểu vị tưởng xong, thân thể lần thứ hai bị phát gục nàng người mang theo trên mặt đất quay cuồng một vòng, mà kia đầu cực kỳ giống cọp răng kiếm cử thú móng vuốt liền trộp vào phía trước nàng nằm vị trí thượng. Hiểu vị chủ nhân, chạy mau Loại này răng nanh mau lẻ thú tốc độ thực mau. Lệ phù ở trong không gian dị thường khẩn trương, hiển nhiên đã thấy được về loại này thú tư liệu. Ngu hiểu vị cũng không rảnh quản như vậy nhiều, nàng dùng sức đem vừa mới mang theo nàng người từ trên người đẩy ra, sau đó tay chân cùng sử dụng lên, bất quá đối phương vừa mới rốt cuộc cứu chính mình, ngu hiểu vị một tún đối phương cánh tay, chạy mau. Đại khái đối phương không nghĩ tới ngu hiểu vị sẽ đẩy hắn lại tới tún hắn, vi lăng một chút, Mau đừng phát nốc, chạy nhanh chạy. Ngu hiểu vị từ hắn sau lưng đẩy một phen, lấy ngu hiểu vị chính mình tốc độ, nàng rất có nắm chắc đào tẩu, nhưng là cứu nàng người liền không nhất định. Đẩy xong người kia phía sau lưng, ngu hiểu vị ngay lập tức từ trong không gian lấy ra một lọ phòng lang thủy, sau đó hướng tới hướng bên này phát kia đầu lớn lên rất giống trên địa cầu cọp răng kiếm, gọi là răng nanh mau lẻ thú cự thú mắt thượng phun đi xuống. Đột nhiên một loại siêu cấp kích thích đổ vật phun đến mắt thượng, mặc dù là lại hung mãnh đồ vật, mắt cũng là tương đối tương đối yếu ớt địa phương, lập tức nó mất đi thị giác, đặc biệt mắt còn dị thường đau đớn, làm cự thú bạo nộ huy trảo. Mà ngu hiểu vị tắc thừa dịp kia chỉ, rất giống trên địa cầu cọp răng kiếm, gọi là răng nanh mau lệ thú cự thú lung tung huy thời điểm, nhanh chóng hướng tới phía trước chạy ra đi. Ngươi rất lợi hại, ngươi vừa mới lấy ra tới chính là cái gì đổ vật vì cái gì ta trước nay đều không có gặp qua. Lúc này, phía trước ngu hiểu vị đẩy một phen người, cư nhiên nhẹ nhàng đuổi theo ngu hiểu vị tốc độ, hướng tới nàng tò mò hỏi. Ngu hiểu vị hiện tại mới thấy rõ phía trước cứu nàng người, cái này làm cho ngu hiểu vị phi thường giật mình, bởi vì người này lời nói rõ ràng là quy tinh người ngôn ngữ, bất quá bởi vì ngu hiểu vị là ký chủ duyên cớ là có thể nghe hiểu, nhưng là, kinh ngạc chính là, Cái này quy tinh người một chút đều không mập, thậm chí có thể nói có chút gầy ốm. Đây là một cái thoạt nhìn mười mấy tuổi thiếu niên, tuy rằng thực gầy, nhưng là trên mặt đường con cùng tỷ lệ đều thực hảo, ngũ quan cũng lớn lên thực tinh xảo, hoặc là quy tinh người khả năng vốn dĩ liền đều lớn lên không tồi, chẳng qua bởi vì quá mức mập mạp thân hình dẫn tới nhìn không tới đường cong. Bất quá mặc kệ như thế nào, đây đều là một cái diện mạo thực không tồi thiếu niên. Trong mắt hắn hiện tại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, cái loại này tìm tòi nghiên cứu lại sẽ không làm người phản cảm. Đây là phòng lang thủy, dùng để đối phó người xấu. Ngu hiểu vị vốn dĩ không nghĩ giải thích, nhưng là nhìn đến đối phương ánh mắt, không nhận tâm cự tuyệt, đơn giản trả lời, đồng thời hướng tới thiếu niên hỏi ngược lại, người là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? chương 1469 sự tình căn bản chân tướng. Phải biết rằng, Nơi này tới phía trước ở trên xe thời điểm, vị kia người hầu liền dựa theo hắn giả thiết công tác nội dung đại khái giới thiệu quá quan với này phiến bọn họ xưng là gieo trồng khu địa phương. Ngu hiểu vị nhớ rất rõ ràng, lúc ấy hắn giới thiệu nơi này là không người khu, mặc dù là vì ngắt lấy yêu cầu tinh luyện chất dinh dưỡng tài liệu, cũng đều là từ máy móc phụ trách. Cho nên, mặc dù cuối cùng cái kia thị vệ không có trọng điểm dặn dò chính mình cẩn thận, ngu hiểu vị cũng sẽ tận khả năng cẩn thận. Một cái không người khu vực, có giá thú, có sẽ động thực vật, còn sẽ có cái gì không biết nguy hiểm, như vậy nơi này chú định liền không phải là thực an toàn địa phương. Nhưng là thật giống như phía trước lệ phù rõ ràng tìm tòi hệ thống nói quy tinh là không có đẻ trứng động vật, nhưng ngu hiểu vị lại ngoài ý muốn đào tới rồi vỏ trứng giống nhau, rõ ràng là không người khu, vì cái gì sẽ có một thiếu niên ở chỗ này. Này đó đủ loại trực tiếp và mặt, cùng giới thiệu hoàn toàn tương phản chặn huống. Là ngu hiểu vị càng thêm đối này, phiến nguyên thủy quy tinh thảm thực vật khu vực sinh ra nồng hậu hứng thú, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ phát hiện cái gì bí mật bắt đầu. Cùng thời gian nội, quy tinh khu hành chính nội, quy tinh đệ nhất đại thần đào mã ngồi ở ngu hiểu vị lần đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm to rộng vị trí thượng, bên người bò mãn cung hắn tiêu khiển nữ nhân, mà trong tầm tay lại là một quả tiểu nhân nhắc nhở khí. Chuyện như thế nào? Đều đi vào như thế lâu rồi. Cái này như thế nào còn không vang, chẳng lẽ nàng không có lòng hiếu kỳ? Không phải nói địa cầu nhân loại đều có thực trọng lòng hiếu kỳ sao? Nàng liên không hướng chỗ sâu trong đi. Trên thực tế, lần này giao cho ngu hiểu vị bản đồ cũng không đặc biệt chuẩn xác, ít nhất ở đánh dấu nguy hiểm hung thú thời điểm không có như vậy tinh chuẩn. Đào mã phía trước tưởng thông qua lệ phù tới không chế ngu hiểu vị, nhưng là sau lại lệ phù một phen lời nói làm hắn cảm thấy có đạo lý cưỡng chế làm ngu hiểu vị tiến hành, trung gian nói không chừng sẽ ra cái gì sai lầm, cho nên hắn lại bắt đầu tưởng biện pháp khác, trong đó một cái chính là thu thập đến về địa cầu nhân loại một ít tư liệu, bên trong có một loại chính là địa cầu nữ tính sẽ đối ở thời khắc nguy cơ trợ giúp nàng nam tính sinh ra mãnh liệt hảo cảm. Đao mã cảm thấy hắn có thể thử lợi dụng điểm này, cho nên mới không cho người hầu đi theo ngu hiểu vị tiến vào thảm thực vật khu. Hơn nữa thông qua hệ thống cảm giác tới dò xét ngu hiểu vị hay không có nguy hiểm, một khi gặp được khẩn cấp tình huống, liền sẽ nhắc nhở, đến lúc đó hắn có thể thông qua cự li ngắn truyền tống đi chợ giúp ngu hiểu vị. Cứ như vậy, đào mã cảm thấy chính mình ở ngu hiểu vị nhất nguy cấp thời điểm giúp nàng, đến lúc đó tưởng khống chế nàng liền dễ dàng nhiều. Không thể không nói đào mã như thế tưởng thật sự là quá thiên chân. Cũng chỉ có thể nói quy tinh người tuy rằng có thể nghiên cứu ra cao núi nhọn khoa học kỹ thuật, nhưng là e cỡ đều không thế nào cao. Bởi vì không có cái gì tài nguyên tranh đoạt lo lắng, mà quy tinh dân cư cũng không nhiều lắm, cho nên người cũng tương đối không có cái gì yêu cầu tranh đấu. Dưỡng thành bọn họ trừ bỏ đối công tác ở ngoài, đều lười đến động quá nhiều đầu vóc thói quen. Mà đào mã tuy rằng có giã tâm, nhưng là giã tâm cũng là dùng ở quyền lực thượng, hắn đã thói quen giai tầng áp chế. Lại thiếu người cùng người chi gian nên như thế nào hỗ động cơ bản năng lực, cho nên lúc ban đầu mới có thể nghi áp chế. Mà lệ phù sở dĩ có thể có như vậy giải thích, cũng cùng nàng bởi vì vừa sinh ra liền ở trong vũ trụ phiêu bạc, hấp thu tri thức đều là không quan hệ cảm tình nhân tố, mà lúc sau nàng tỉnh lại lúc sau tiếp xúc đến đều là địa cầu nhân loại, cho nên ở lệ phù trưởng thành trung liền dung nhập địa cầu nhân loại cảm giác cùng tư duy phương thức. Nhưng là Đào Mã tìm kiếm cái này về nhân loại tình cảm phương diện tư liệu lại tìm lầm phương hướng, bởi vì hắn xem chính là địa cầu nữ tính trong nhân loại thực lưu hành, nôn tình tiểu thuyết. chương 1470 mệnh danh mổ làm nhạt thắc tạp, Đào Mã còn đang chờ cơ hội đi ra tay cứu ngu hiểu vị, muốn dùng như vậy phương thức thu mua ngu hiểu vị, chính là lại không biết, lúc này ngu hiểu vị chính bình bình an an ngồi ở một gian thụ ốc nội. Uống phía trước cứu nàng, cái kia nam hải tử chính mình ép nước trái cây. Đây là cái gì quả mọng? Giống như rất đẹp bộ dáng. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là ai đâu. Ngươi kêu cái gì tên? Ngu hiểu vị làm lệ phụ kiểm tra đo lường một chút. Nước trái cây không có bất luận cái gì có hại vật chất. Tiên tâm uống một ngụm lúc sau liền thích cái này hương vị. Này gian Thụ ốc rõ ràng không phải thường xuyên trụ, nhưng là cũng sẽ không lâu dài không sử dụng. Hẳn là trước mắt cái này nam hải tử lâm thời nghỉ ngơi địa phương Ngu hiểu vị thực thích loại địa phương này Trước kia xem mỹ kịch thời điểm Nhìn đến nhân gia hải tử ở trong sân cái thụ ốc cái gì Ngu hiểu vị liền rất hâm mộ Nhưng là quốc nội điều kiện không cho phép không nói Trừ phi là ở tương đối xa xôi địa phương chính mình xây nhà Nếu không chính là đang tới gần nội thành Cái loại này biệt thự nhà mình trong viện đáp cái thụ ốc Đều khả năng bị nói thành bất hợp pháp kiến trúc Mà ngu hiểu vị trước không nói lúc trước còn ở đi học, liền tính đã tốt nghiệp, cũng không quá khả năng sẽ rời thành thị quá xa, rốt cuộc từ nhỏ đã thói quen ở thành thị bên trong tiện lợi sinh sống. Cho nên như vậy một cái thủ, cũng chỉ là ngu hiểu vị một cái ý tưởng mà thôi, nàng uống xong trong tay nước trái cây, đối phương tựa hồ ở bận rộn cái gì, nàng thò lại gần, liền nhìn đến đối phương ở dùng một cái túi trang rửa sạch sẽ màu lam nhạt quả mọng. Loại này quả mọng có điểm giống nhan sắc tương đối thiển bở lù hệ bở gì, nhưng là vừa mới ngu hiểu vị uống thời điểm, hương vị lại có chút nói không nên lời hương vị, bất quá vẫn là thực hảo uống. Đây là vừa mới cho ta uống cái loại này ép nước dùng quả mọng sao. Kêu cái gì tên? Ngu hiểu vị hướng tới thiếu niên do hỏi. Giá quả, ta kêu nó thất tạp, thiển làm ý tứ. Thiếu niên mở miệng hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Tên này so với trước kia nàng nghe qua những cái đó trắng ra tên khá hơn nhiều, loại này thác tạp quả mọng có thể cho ta một ít sao. Này bao chính là cho ngươi. Thiếu niên nói xong quay đầu, đem trong tay túi dao cho ngu hiểu vị, ngươi không phải quy tinh người, ngươi là từ đâu nhi tới. Cái này cho ngươi, ngươi nhanh lên rời đi đi. Nơi này rất nguy hiểm. Ta xác thật không phải quy tinh người, hơn nữa cũng không phải ta nghĩ đến, ta là bị chuyển tống lại đây. Cần thiết giúp quy tinh người hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, nếu không ta liền trở về không được. Không biết vì cái gì, ngu hiểu vị tổng cảm thấy đối phương cũng không phải quy tinh người, ít nhất cùng nàng gặp qua những cái đó quy tinh người bất đồng. Hùng chi nàng nói cũng là lời nói thật, mặc dù hiện tại đảo mã ở chỗ này, nàng cũng có thể nói, cho nên đối cái này xa lạ thiếu niên, ngu hiểu vị trực tiếp trả lời. Làm ngươi làm cái gì nhiệm vụ? Thiếu niên nghe được ngu hiểu vị nói lúc sau dừng một chút, sau đó tiếp tục hỏi. Ngươi xem ta tiến vào chính là thu thập nguyên liệu nấu ăn, làm ta cấp quy tinh người nấu cơm, ngươi không phải quy tinh người đi. Ta nhìn đến quy tinh người hình thể, ơn. Dù sao xem ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Ngu hiểu vị nhìn từ trên xuống dưới trước mắt thiếu niên, đúng rồi, ta kêu ngu hiểu vị, ngươi đâu? Ta kêu tạm, Mố, ta kêu tạm mố. tạm mố. Ngươi vì cái gì một người ở trong rừng rậm? Ngươi cũng nói nơi này rất nguy hiểm. Ngươi như thế tiểu, chính mình một người ở chỗ này cũng quá nguy hiểm đi. Ở ngu hiểu vị xem ra, trước mắt thiếu niên so nàng còn muốn tiểu vài tuổi bộ dáng. Ta ở chỗ này không có việc gì. Không nghĩ tới thiếu niên không có giải thích, mà là chém đinh chặt sắt trả lời. chương 1471 nguy hiểm thỉnh rời đi nơi này. Thân bí thiếu niên tạp mố làm ngu hiểu vị cảm thấy có chút đặc biệt, hắn vừa mới thân thủ giống nhau, nhưng là lại có mê giống nhau tự tin, liền nói chính mình không có việc gì những lời này cũng đặc biệt có năm chắc, cái loại này tự tin không giống như là giả vờ, mà phản phất trời sinh nên như vậy. Bất quá hiện tại nghĩ lại một chút, tựa hồ ngu hiểu vị cảm thấy phía trước chính mình tựa hồ xem nhẹ rất một ít cái gì sự tình, vừa mới kia chỉ răng nanh mau lẹ thú. Giống như trước sau đều ở truy đuổi chính mình, chưa từng có tính toán truy kia thiếu niên y tứ. Chẳng qua bởi vì kia thiếu niên cùng chính mình một đường, cho nên, chẳng lẽ thiếu niên này là bị nơi này giã thú nuôi lớn? Vẫn là có cái gì khác đặc thú nguyên nhân? Bất quá nàng hiện tại lý không ra rốt cuộc cái gì tình huống cũng liền không đi lại suy nghĩ, hiện tại mấu chốt là yêu cầu tiếp tục tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, sau đó rời đi. Nàng không nghĩ ở cái này tinh cầu lâu lắm. Tốt nhất có thể trước thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cho nên ngu hiểu vị thấy đối phương không có nói tỉ mỉ, ngu hiểu vị cũng không truy vấn, tiếp nhận túi hướng tới thiếu niên nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi quả mọng, làm đắp lễ, cái này cho ngươi nếm thử. Vừa mới ngu hiểu vị nhìn, nơi này rất nhiều trái cây, có không ít là phía trước ngu hiểu vị hướng qua, đều là cái loại này chua chua ngọt ngọt khẩu vị, xem ra thiếu niên thích loại này khẩu vị đồ ăn cho nên ngu hiểu vị liền tuyển không gian nội phía trước làm mấy thứ mang hơi toan hương vị bánh kem cùng tiểu điểm tâm, sau đó đưa cho thiếu niên. Đây là ta làm, ngươi nếm thử, làm ngươi đưa ta như thế nhiều thắc tạm quả tạ lễ. Đây là cái gì? Thiếu niên sừng sốt, theo sau lầm bầm lầu bầu nói, từ từ, cái này ta hảo muốn nhìn đến quá, là cái gì tinh cầu? Đúng rồi, giống như trên địa cầu đồ ăn, ngươi là người địa cầu sao? Cuối cùng một câu. Thiếu niên tạp mẫu ngừng đầu, nhìn chằm chằm ngu hiểu vị hỏi. Ngu hiểu vị không nghĩ tới thiếu niên này cư nhiên rất có kiến thức, chỉ bằng chính mình lấy ra tới đồ ăn liền nhận ra chính mình nơi tinh cầu. Đây là ngu hiểu vị như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình. Ngươi biết địa cầu. Ngu hiểu vị như vậy hỏi, gián tiếp liền thừa nhận chính mình người địa cầu thân phận. Nguyên lai like ngươi là địa cầu tới, như vậy ngươi là người địa cầu ký chủ, đánh số lạc Ngươi liền cái này đều biết. Bất quá ta có tên, cái kia đánh số chỉ là các ngươi quy tinh mệnh danh, Ta kêu. Ta biết ngươi kêu ngu hiểu vị, 0000013254 hảo ký chủ đã kêu ngu hiểu vị, hơn nữa vừa mới ngươi cũng nói qua. Tập mô giống như đại nhân giống nhau hướng tới ngu hiểu vị trả lời, cũng chứng minh rồi vừa mới ngu hiểu vị lời nói, kỳ thật hắn đều có đang nghe. Hảo đi. Mặc kệ ngươi là như thế nào biết đến. Tóm lại đây là ta đáp lễ, cảm ơn ngươi vừa mới cứu ta, cũng cảm ơn ngươi khoản đãi, nhưng là ta cần thiết muốn tiếp tục thu thập nguyên liệu nấu ăn đi, bởi vì ta tưởng mau chóng phản hồi địa cầu, ta còn có bằng hưu nhóm ở địa cầu, bọn họ sẽ lo lắng ta. Ngu hiểu vị đem điểm tâm bãi ở tạ mộ trước mắt, ta đây đi trước, tuy rằng ngươi khả năng tương đối quen thuộc nơi này, nhưng là ngươi ở chỗ này cũng muốn cẩn thận một chút. Ngu hiểu vị nói xong. Xoay người hướng tới thụ ốc thang lầu đi qua đi, theo sau theo thang lầu chuẩn bị đi xuống, lại nghe thấy tạp mỗ đuổi theo lại đây, ngu hiểu vị, ngươi cần thiết nhanh lên hồi địa cầu, ta nói nguy hiểm không phải trong rừng cây ra thú, mà là, dù sao ngươi nhanh lên rời đi, ta cũng tưởng nhanh lên rời đi, ta hận không thể hiện tại liền đi, nhưng là không có hoàn thành nhiệm vụ liền không thể truyền tống, ta như thế nào trở về, ngu hiểu vị giơ lên đầu. Nhìn thụ ốc cửa sổ thăm dò ra tới tạt mỗ, hướng tới hắn hỏi ngược lại. Ta, ta có thể giúp ngươi trở về. Hảo A. Nhưng là ngươi như thế nào giúp ta trở về? chương 1472 thần bí thiếu niên đề nghị. Đối mặt thần bí thiếu niên tạt mỗ, không biết vì cái gì, ngu hiểu vị kỳ thật là có điểm tin tưởng hắn có thể đưa chính mình trở về, nhưng là nhìn đến trên mặt hắn thần sắc, tựa hồ đưa nàng trở về cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Ta có thể đi khởi động truyền tống, chỉ là, ngươi không thể tiếp tục làm nhiệm vụ, bất quá ta sẽ bồi thường ngươi tổn thất, ta có thể bồi thường nói đến một nửa, ừ. thiếu niên tạp mô dừng một chút, hiển nhiên không biết muốn bồi thường cái dạng gì tổn thất cấp ngu hiểu vị. Ngươi có thể truyền tống ta trở về, nhưng là không thể tiếp tục làm nhiệm vụ, vậy ngươi ý tứ là làm ta đem không gian cùng mẫu hình tinh linh lưu lại. Ngu hiểu vị trực diện hướng tới đối phương hỏi. Không gian cùng lệ phù. Ngu hiểu vị kỳ thật thực liên tiếp, nhưng là nếu cùng hồi địa cầu so, ngu hiểu vị vẫn là nguyện ý xá đi, chỉ là trong không gian vật tư, kia cũng không phải là thuộc về quy tinh, ngu hiểu vị cảm thấy nếu cần thiết xa rớt, nàng vẫn là muốn tranh thủ một chút. Không, cái kia không gian bốn dĩ chính là của người, chẳng qua bị quy tinh hệ thống nhập trú lúc sau cải tạo một chút, nếu ngưng hẳn nhiệm vụ, chỉ có đổi thương thành sẽ đóng cửa, mô hình tinh linh sẽ phản hồi, khác sẽ không biến hóa. Đối với thiếu niên nói, ngu hiểu vị càng nghe liền càng cảm thấy, thiếu niên này khẳng định thực không bình thường, chuyện như vậy nàng chưa từng nghe nói qua, hơn nữa vừa mới nàng thử liên hệ quá lệ phù, phát hiện nàng cùng lệ phù liên hệ cư nhiên gián đoạn. Nói cách khác, thiếu niên này có thể che chắn nàng cùng lệ phù câu thông, phải biết rằng, liền tính là ở cùng quy tinh đệ nhất đại thần đào mã đối thoại thời điểm, ngu hiểu vị cũng như cũ có thể cùng lệ phù liên hệ cho nên ngu hiểu vị khẳng định đối phương thân phận không đơn giản. Ta đây đã từng đổi ra tới năng lực đâu? Ngu hiểu vị tiếp tục hỏi. Cũng có thể giữ lại. Thiếu niên không có chút nào do dự, phản phất sở hữu hết thể hắn đều có thể trực tiếp quyết định. Ta có thể hỏi vì cái gì sao? Không thể. Thiếu niên lắc đầu, hắn biết, đối với chính mình đề nghị, ngu hiểu vị khẳng định có rất nhiều nghi vấn. Nhưng là hắn ở không thể xác định ngu hiểu vị chân thật ý tưởng tiền đề hạ, hắn cái gì đều không thể nói. Hào đi! Nếu là như thế này, vậy ngươi đề nghị, ta cự tuyệt. Ngu hiểu vị cảm thấy trước mắt thiếu niên thật sự là quá thân bí, nàng ở không thể hoàn toàn bảo đảm chính mình dưới tình huống, sẽ không tùy tiện đồng ý, ai biết này có thể hay không là cái gì bây giờ. Nói xong, ngu hiểu vị trực tiếp đã đi xuống thủ Úc. Xoay người hướng tới quả lâm phương hướng tiếp tục đi tới, bất quá bởi vì phía trước gặp được hư hư thực thực cọp răng kiếm giống nhau răng nanh mau lệ thú, cho nên ngu hiểu vị hành động càng thêm cẩn thận. Vẫn luôn rời đi thủ ốc một đoạn phạm vi lúc sau, đột nhiên ngu hiểu vị lại cảm giác được cùng lệ phù liên hệ, lệ phù, vừa mới. Chỉ là, lời nói còn chưa nói xong, lệ phù liền mang theo khóc nước nở hướng tới ngu hiểu vị nói, hiểu vị chủ nhân, nguyên lai hết thể đều là âm yêu. Nguyên lai like chúng ta tộc nhân. Lệ phù ngươi đừng khóc ca. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Ngu hiểu vị vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy kích động lệ phù. Hơn nữa lệ phù thanh âm lộ ra bi thương cùng phẫn nộ. Lúc này ngu hiểu vị cũng không biết nên làm sao bây giờ. Chỉ có thể chiều nàng dò hỏi. Hiểu vị chủ nhân. Nguyên lai like chúng ta tinh linh mới là này phiến thổ địa chủ nhân. Nguyên lai like chúng ta là bị lừa. Lệ phù thoáng ngừng khóc thút thít. Hướng tới ngu hiểu vị nói. Bị lừa. Chuyện như thế nào? Nghe được lệ phù đột nhiên nói nói như vậy, ngu hiểu vị có chút ngạc nhiên, không quá quan với lệ phù theo như lời. Các nàng mới là cái này tình cầu chân chính chủ nhân cách nói, ngu hiểu vị lại mạc danh cảm thấy rất có khả năng. chương 1473 âm lưu kiếp trước kiếp này, lệ phù nghẹn ngào dần dần hòa hoãn xuống dưới, nghĩ đến nàng ở bên trong đã bình phục tâm tình. Hiểu vị chủ nhân. Chúng ta sở hữu tộc nhân đều ở sinh ra phía trước đã bị đưa ra đi, học tập cũng đều là yêu cầu chúng ta biết đến trí thức, đó là bởi vì quy tinh người không dám làm chúng ta trực tiếp tiếp xúc đến chân chính nội hoạch tri thức, bởi vì bọn họ là kẻ xâm lược, mà chúng ta tinh linh mới là quy tinh chân chính nguyên chủ dân. Ngươi là nói, các ngươi là này phiến thổ địa nguyên chủ dân, quy tinh người chiếm đoạt các ngươi địa phương, sau đó ở các ngươi sinh ra phía trước đưa các ngươi rời đi. Là vì không cho các ngươi biết sự tình chân tướng. Ngu hiểu vị lập lại hỏi. Phía trước lệ phu sắc thật nói qua, nàng bắt đầu có tư duy thời điểm chính là ở phi thuyền nội, mà sở hữu tin tức đều là thông qua hệ thống học tập. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân. Lệ phu khẳng định trả lời, phía trước ngươi phát hiện vỏ chứng, là chúng ta tộc nhân, chúng ta tinh linh là từ chứng trung phu hóa, sở dĩ hệ thống cha không đến, là bởi vì quy tinh người đem chuyện như vậy hoàn toàn cắt bỏ cho nên chúng ta ở hệ thống chung căn bản cha không đến. Ngu hiểu vị gật gật đầu, như vậy có lẽ liền có thể giải thích, vì cái gì rõ ràng nói nơi này không có đẻ trứng động vật, lại sẽ ở tương đối thâm ngầm có rất nhiều cùng loại vỏ trứng đồ vật, chẳng qua ngu hiểu vị cũng có nàng chính mình nghi vấn, chính là, ngươi phía trước không biết, hiện tại lại là như thế nào biết này đó. Hiểu vị chủ nhân, vừa mới ngài gặp được cái kia thiếu niên, thân phận của hắn kỳ thật là quy tinh đương nhập vương. Cái gì? Ngu hiểu vị không nghĩ tới, vừa mới gặp được cái kia thần bí thiếu niên, cư nhiên là quy tinh đương nhập vương, cái này vương cũng quá tuổi trẻ đi. Hơn nữa, từ tình huống thân thể cùng với vừa mới cùng hắn tiếp xúc, phát hiện hắn thuần thục giã ngoại sinh tồn năng lực, như thế nào tưởng cũng sẽ không liên tưởng đến hắn sẽ là quy tinh người vương. Đúng vậy hiểu vị chủ nhân, ngài tưởng không sai, cái này vương sắc thật thực tuổi trẻ. Hơn nữa cái này vương tư tưởng cũng sẽ không giống quy tinh lão một đám người như vậy, chỉ nghĩ chiếm lĩnh, hắn từ nhỏ liền biết bí mật này, cho nên hắn vẫn luôn muốn đem tinh cầu trả lại cho chúng ta, hy vọng chúng ta cùng bọn họ có thể hòa bình ở chung, chính là quy tinh một đám các đại thần cũng không đồng ý, bởi vì vương còn trẻ, trước mắt hắn là bị hư cầu vương, không có bất luận cái gì thực quyền. Không cần lệ phụ giảng như thế kỹ càng tỉ mỉ, ngu hiểu vị cũng có thể đủ minh mạch. Một cái tân vương, hắn có được một viên hòa bình tâm, nhưng là cứ như vậy, khả năng liền sẽ tổn hại đã từng một đám hưởng thụ chiếm đoạt mang đến cho tốt quán các đại thần ích lợi. Hắn rốt cuộc tuổi trẻ còn không có biện pháp đứng vương góc chân, cho nên sẽ bị hư cấu cũng không kỳ quái. Vừa mới những việc này là hắn nói cho ngươi. Tuy nói tuổi trẻ, rốt cuộc là vương, ngu hiểu vị phỏng trừng hắn có lẽ có cái gì biện pháp có thể không thông qua chính mình, trực tiếp tìm được lệ phủ. Nói cho nàng này hết thảy, Không phải hiểu vị chủ nhân, chuyện này là chúng ta tinh linh tộc vương tử nói cho ta, hắn hiện tại cùng quy tinh vương ở bên nhau, vừa mới ta cùng ngài không phải chặt đứt liên hệ. kia cũng là chúng ta tinh linh tộc vương tử thủ đoạn, quy tinh người dựa vào khoa học kỹ thuật, nhưng là cũng không thể lực cắt đứt ta cùng ký chủ cầu thông năng lực. Nguyên lai là như thế này. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nàng phía trước liền đối này có một ít suy đoán. Chẳng qua chỉ là không có căn cứ suy đoán, hiện tại có một bộ phận được đến chứng thực, ngu hiểu vị vẫn là nhận đồng lệ phù theo như lời một chút sự tình. Một khi đã như vậy, các ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Đã biết đại khái tình huống, ngu hiểu vị hướng tới lệ phù hỏi, ngươi phải về đến các ngươi tinh linh tộc vương tử bên người sao? chương 1474 chân thật tồn tại nghi vấn, Ngu hiểu vị không có dò hỏi lệ phù như thế nào xác định đối phương chính là các nàng tộc vương tử, rốt cuộc lệ phù bản thân có thể thông qua một ít kỳ quái phương thức cùng chính mình liên hệ, lúc trước nói vậy quy tinh người cũng là nhìn chúng như vậy năng lực, cho nên cấp các tinh linh tẩy não, sau đó đưa các nàng ra tới làm nhiệm vụ. Gần nhất có thể trợ giúp quy tinh người thoát khỏi hiện có không thế nào tốt ẩm thực phương thức, cũng có thể làm các tinh linh không thể nào biết được chân chính tình huống. Hơn nữa chỉ sợ quy tinh đệ nhất đại thần Đào Mã là không biết cái này tinh linh vương tử tồn tại. Trên thực tế cũng là như thế, Đào Mã xác thật không biết tinh linh vương tử tồn tại, chỉ có vương tộc, hơn nữa là có thể kế thừa vương vị vương tộc mới có thể biết bí mật này. Đã từng vương tộc cũng là hy vọng có thể khống chế tinh linh tộc, làm cho bọn họ vì chính mình làm việc, chỉ có khống chế tinh linh vương tộc mới có thể đủ chân chính khống chế trụ tinh linh tộc cho nên quy tinh vương tộc mới có thể đủ vẫn luôn chi phối tinh linh tộc. Nhưng là này mặc cho tiểu vương thực tuổi trẻ, hắn tử duy phương thức cũng cùng người trưởng thành bất đồng, hán tử nhỏ xem như cùng tinh linh tộc vương tử cùng nhau lớn lên, hơn nữa bởi vì đời trước vương tuổi xuân chết sớm, cho nên đối với này giới tiểu vương tẩy náo còn không có bắt đầu. Mà bởi vì này giới tiểu vương tuổi còn đặc biệt khi còn nhỏ, đời trước vương liền qua đời, Chân chính trưởng quản quyền lực chính là quy tinh đệ nhất đại thần Đào Mã, tiểu vương đối phương diện này tiếp xúc thiếu, hơn nữa hắn từ nhỏ cùng tinh linh tộc vương tử cùng nhau lớn lên, cho nên hắn đem tinh linh tộc vương tử trở thành bằng hữu. hắn không nghĩ không chế tinh linh tộc vương tử, chỉ hy vọng có thể hòa bình ở chung. Nhưng là hắn đề nghị được đến sở hữu đại thần phản đối, đặc biệt là quy tinh đệ nhất đại thần Đào Mã, hơn nữa trải qua mấy năm chấp trưởng quyền lực. Đào mã bắt đầu không thỏa mãn với hắn đệ nhất đại thần thân phận, cho nên hắn mới bắt đầu quan sát thu thập nhiệm vụ này đó ký chủ nhóm tình huống, sau đó tuyển ngu hiểu vị. Hắn tưởng thông qua ngu hiểu vị chủ nghệ làm quy tinh người điều tiết thân thể, sau đó được đến càng nhiều dân chúng duy trì, hắn muốn làm quy tinh vương, lật đổ cái này tuổi trẻ tiểu vương. Hiểu vị chủ nhân, ta đã đem ngài tình huống cùng chúng ta vương tử nói qua, đối với vừa mới quy tinh vương tạp đức mạn tứ mẫu. Vương nói, làm ta cùng ngài xin lỗi, tiểu vương là không hy vọng ngài trợ giúp đào mã, cũng không hy vọng ngài đã chịu liên lụy, cho nên mới sẽ như vậy vô lý. Cái này ta có thể lý giải, nhưng là như vậy cũng không phải biện pháp, các ngươi không có kế hoạch, chỉ bằng hai cái vương lực lượng có thể làm cái gì. Hiện tại thực quyền đều nắm giữ ở cái kia đào mã trong tay đi. Còn có các ngươi tinh linh tộc vương tử, hiện giờ có thể chi phối tộc nhân có bao nhiêu. Nếu là các ngươi sinh ra phía trước liền phái ra đi, kia muốn triệu hồi tộc nhân, tổng không thể giống ta như vậy từng bước từng bước đem ký chủ tất cả đều chuyển tống lại đây đi. Ngu hiểu vị không hiểu về vương quyền tranh đoạt những việc này, nhưng là nàng nói ra vấn đề đều là trước mắt chân thật tồn tại. Hai cái vương, một cái tinh linh vương tử mất đi tộc dân, trở thành quy tinh vương tộc dùng để chế ước chính mình tộc nhân con tin, một cái khác là mới ra đời, không có người chỉ điểm vị thành niên tiểu vương. Mặc kệ như thế nào xem, hai người kia tiến đến cùng nhau dũng mãnh có thừa kinh nghiệm không đủ, cho nên liền tính bọn họ như hoa sau này sự tình, chỉ sợ cũng đấu không lại đám kia cáo giả. Nay lệ phù là mới sinh tinh linh, nàng trưởng thành sau gặp được người đầu tiên chính là ngu hiểu vị, cho nên nàng cảm thấy ngu hiểu vị nói rất đúng, nhưng lúc này cũng không có chú ý. Người phân tích rất đúng. Liên ở ngu hiểu vị cùng lệ phù đối thoại thời điểm. Đột nhiên một cái xa lạ thanh âm gia nhập các nàng nói chuyện với nhau chung. chương 1475 này tinh linh phi bị tinh linh. Ngươi chính là tinh linh tộc vương tử. Nghe thấy thanh âm, ngu hiểu vị không có nhiều hoài nghi, trực tiếp hỏi. Vừa mới lệ phù mới nói quá, tinh linh tộc vương tử che chắn nàng cùng ký chủ câu thông. Đây là liền quy tinh đệ nhất đại thần đảo mã đều làm không được sự tình. Cho nên lúc này sẽ đột nhiên xuất hiện ở chính mình cùng lệ phụ không tiếng động câu thông trung thanh âm nhất định chính là tinh linh tộc vương tử không thể nghi ngờ. Đúng vậy, ta là tinh linh tộc vương tử gia giả khâu. Địch Tư, ngươi có thể kêu ta gia giả khâu. Một người tuổi trẻ nhưng là thực lễ phép ôn hòa thanh âm, tuy rằng không có nhìn đến tinh linh tộc vương tử hình tượng, nhưng là nghe thanh âm liền cảm thấy là một vị tiểu thân sĩ. duy nhất là ngu hiểu vị thật sự nhịn không được tưởng phung tảo chính là vị này tinh linh tộc vương tử tên. phong ngu hiểu vị cũng cảm thấy thực thất lễ, chính là thật sự không nhìn xuống. Cho nên, tinh linh vương tử ngươi kêu chủ. Ngu hiểu vị nhịn không được nghĩ đến trên địa cầu mố có thể cất vào cầu, sẽ phóng thích mười vạn vôn điện tiểu khả ái. Hiểu vị chủ nhân, ngươi xảy ra chuyện gì? Lệ Phù phát hiện ngu hiểu vị đột nhiên như vậy, có điểm tò mò hỏi. Không có việc gì. Ngươi hảo tiệp chủ vương tử. Ta là đến từ địa cầu ngu hiểu vị. Tuy rằng nhìn không tới vị này tinh linh vương tử, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là hướng tới đối phương chào hỏi. Ngươi hảo, phía trước lệ phù cũng cùng ta nói không ít về chuyện của ngươi, kỳ thật ta cùng tạp đức mạn tư mộ vương đô hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Chẳng qua ngươi cũng biết, tạp đức mạn tư mộ vương hiện giờ tình cảnh cũng không quá hảo, hắn cũng không phải thực hiểu cùng người ở chung phương thức, còn thỉnh ngươi không cần để ý. So sánh với phía trước vị kia tự xưng tạm mỗ, trên thực tế là quy tinh tạm đức mạn từ mộ vương thiếu niên, vị này tinh linh vương tử càng có thể nói một ít, ngu hiểu vị kỳ thật vốn dĩ cũng không tính toán cùng một cái hài tử so đo, nghe tinh linh vương tử nói xong càng là không có bất luận cái gì để ý. Nàng hiện tại duy nhất để ý đại khái chính là vị này rất có lệ phép tinh linh vương tử tên, mỗi lần muốn xưng hô thời điểm, ngu hiểu vị liền có điểm muốn cười xúc động. giả khâu vương tử. Ta nhưng thật ra nguyện ý hỗ trợ, nhưng là ta có thể làm cái gì đâu. Luận khoa học kỹ thuật, trên địa cầu khoa học kỹ thuật so bất quá quy tinh người, luận năng lực, chúng ta người địa cầu thực bình phẳng, cũng không có các ngươi tinh linh tộc một ít năng lực. Không cần ngươi đặc biệt làm cái gì, kỳ thật vừa mới ngươi sau khi đi, ta cũng cùng tạm đức mạn tư mộ vương câu thông một chút, ta cảm thấy, nếu đảo mã muốn lợi dụng ngươi nấu nướng trình độ mượn sức quy tinh dân chúng, Ngươi liền như cũ chiếu nguyên bản kế hoạch đi làm, nên bắt được đảo mã hứa cho ngươi chỗ tốt ngươi đều lấy, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể ở đồ ăn chung phóng loại này nguyên liệu nấu ăn. Nói, ngu hiểu vị không có nhìn đến trong màn hình có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là nàng trong đầu đã có một loại tài liệu hình ảnh, hiển nhiên là trực tiếp chuyển vận đến nàng não bộ, phòng trường là lo lắng thông qua hệ thống, sẽ bị quy tinh người phát hiện. Đây là cái gì? Độc dược sao? Phải biết rằng, có độc vật chất, hệ thống là có thể kiểm tra đo lường ra tới. Ngu hiểu vị hướng tới tinh linh vương tử trả lời. Làm nàng hỗ trợ có thể, nhưng là là muốn thành lập ở nàng không có quá lớn nguy hiểm tiền đề hạ. Ngu hiểu vị thực tích mệnh, đặc biệt là đã từng chết quá một lần nàng, không cho rằng chính mình còn có nhiều hơn mệnh có thể lập lại, cho nên nàng phi thường quý trọng hiện tại lập tức. Yên tâm hảo. Loại này thực vật sẽ không có bất luận cái gì khả năng bị kiểm tra đo lường ra độc tính nguy hiểm, bởi vì loại này bản thân bất luận cái gì tác dụng đều không có, không có bất luận cái gì dinh dưỡng, cũng không có bất luận cái gì độc tính. Tinh linh vương tử ra giả khâu khẳng định hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Nghệ! Nếu không tác dụng, kia làm ta bỏ vào đi làm cái gì? Ngu hiểu vị hỏi ngược lại. Trước 1476 có thể được đến bảo đảm. Ngưu Hiểu Vị vấn đề đối với gia giả Khâu Vương Tử tới nói giống như cũng không có cái gì nan giải thích. hắn Thanh Âm nghe tới tựa hồ vẫn là thực ôn hòa. Ngươi thật sự thực cẩn thận. Bất quá nói cho ngươi cũng không quan hệ. Lệ Phù nói ngươi có thể đáng giá chúng ta tín nhiệm. Ta cũng tin tưởng Lệ Phù phán đoán. Gia giả Khâu Vương Tử nói xong, Ngưu Hiểu Vị trong đầu lại xuất hiện mặt khác một loại tài liệu. Này hai loại đơn độc ăn đều không có bất luận vấn đề gì, nhưng là một giờ nội quậy với nhau ăn. Tuy rằng cũng sẽ không chúng độc, lại sẽ ở trong cơ thể sinh ra một loại từ trường, mà loại này từ trường là có thể bị chúng ta tinh linh tộc khống chế. Lúc sau, gia giả Khâu Vương Tử không nói xong, nhưng là ngu hiểu vị cũng coi như là Minh Bạch hắn dụng ý. Đây là nói, đối phương tưởng thông qua như vậy đồ ăn đem hai loại tài liệu hỗn hợp làm quy tinh người ăn xong đi, kế tiếp nó có thể khống chế quy tinh người, như vậy bọn họ kế tiếp hành động tự nhiên liền có thể thuận lợi tiến hành. Vậy ngươi như thế nào bảo đảm sẽ không bị phát hiện, cùng với ta sẽ không có việc gì, hơn nữa có thể đưa ta phản hồi địa cầu đâu. Về điểm này, ta có thể cùng ngươi ký kết ước định, hơn nữa nếu ngươi nguyện ý nói, có thể cho lệ phù bồi ngươi trở về, về sau ngươi nếu yêu cầu nàng, nàng có thể vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi, nếu ngươi không cần nàng, cũng có thể cho ta biết tồn tại tạp đức mạng tư mộ vương, chúng ta sẽ làm nàng trở về. về điểm này Xem như tinh linh vương tử ra giả khâu đặc biệt cho phép. Bởi vì, nếu quy tinh một lần nữa trở lại tinh linh tộc trên tay, bọn họ sẽ cùng tạp đức mạng tư mộ vương ký kết hạng nhất bình đẳng chung sống điều đức. Đến lúc đó hắn liền sẽ đem tộc nhân toàn bộ triệu tập trở về, rốt cuộc một cái vương quốc khôi phục là không thể thiếu tộc dân. Cho nên trước mắt sở hữu ở bên ngoài mẫu hình tinh linh sẽ toàn bộ phản hồi, cái này mỹ thực kế hoạch cũng sẽ hủy bỏ. Rốt cuộc xem tạp Đức Mạng Tư Mộ Vương dáng Người, cùng với lần này về nguyên liệu nấu ăn ứng dụng đề nghị liền biết, các tinh linh kỳ thật là nắm giữ về quy tinh trên tinh cầu này các loại thực vật công hiệu cùng dùng ăn phương pháp. Cũng chính là quy tinh đã từng những người đó, bởi vì quá mức ham chiếm lĩnh, không biết câu thông, cho nên mới sẽ hình thành như bây giờ cục diện, còn yêu cầu trợ khác trên tinh cầu sinh vật tới xây dựng ẩm thực hệ thống. Trên thực tế ngu hiểu vị vừa mới cũng suy đoán. Sở dĩ vị kia tạp đức mạn tư mộ vương sẽ không đã chịu giã thú công kích, đại khái cũng cùng hắn bên người bồi tinh linh vương tử có quan hệ. Cho nên nói, tinh linh nhất tộc mới là trên tinh cầu này chân trinh chúa tể chuyện này, ngu hiểu vị là tương đối tin tưởng, nếu không quy tinh người như thế nào ở có được như vậy công nghệ cao đồng thời, vì cái gì chỉ dùng như vậy một bộ phận nhỏ kiếp sau sống đâu. Điểm này có chút nói không thông. Lệ phù ngươi nguyện ý đi theo ta còn là lưu lại. Vừa mới lệ phù cho nàng giảng thuật về tinh linh vương tử nói cho lệ phù tinh linh tộc sự tình lúc sau, lệ phù cũng cùng ngu hiểu vị nói nàng gần nhất vì cái gì vẫn luôn sẽ có dị thường hành động, chính là bởi vì đảo mã dùng tộc nhân uy hiếp nàng. Hiện tại nàng mới biết được, trên thực tế đảo mã cũng không biết còn có tinh linh vương tộc chuyện này, đến nỗi đảo mã cấp lệ phù xem cái gọi là người nhà, kỳ thật cũng chưa chắc thật là lệ phù người nhà chỉ là một ít hình ảnh thôi. Về lệ phù chân chính người nhà, tinh linh vương tử ra giả khâu nói qua, một khi bọn họ tinh linh tộc khôi phục nguyên bản tự do, hắn sẽ triệu hồi sở hữu tinh linh tộc người, đến lúc đó hắn sẽ dùng tinh linh vương tử đặc có năng lực tới làm cho bọn họ lẫn nhau đoàn tụ. Cho nên lúc này ngu hiểu vị đã tha thứ phía trước lệ phù hành vi, suy nghĩ một chút, chính mình vẫn là trường cầu một ít lệ phù ý kiến. chương 1477 lẫn nhau hợp tác quan hệ, Hiểu vị chủ nhân, ta đã suy xét qua, ta tưởng lúc sau bồi ngươi hồi địa cầu, các ngươi tinh cầu thai nạn còn không có giải quyết, chờ các ngươi tinh cầu thai nạn giải quyết, ta lại trở về. Lệ Phù cũng tưởng cùng người nhà đoàn tụ, nhưng là từ sinh ra, cái thứ nhất nhìn thấy chính là ngu hiểu vị. Cùng ngu hiểu vị ở chung như thế một đoạn thời gian, Lệ Phù đối ngu hiểu vị cũng là có rất sâu cảm tình, cho nên nàng cũng luyến tiếp ngu hiểu vị, nhưng là Lệ Phù cũng biết. Địa cầu rốt cuộc không phải chính mình ra, nàng vẫn là muốn cùng tộc nhân cùng nhau, cho nên nàng mới có như vậy quyết định. Như vậy có thể chứ. Ngu hiểu vị không nghĩ tới lệ phù còn nhớ thương nàng hồi địa cầu hay không an toàn chuyện này. Nếu đây là lệ phù nguyện vọng, ta đồng ý trợ giúp nàng hoàn thành, cũng coi như là đối ngu hiểu vị ngươi trợ giúp chúng ta hồi báo, hy vọng lần này có thể thuận lợi, nếu không cẩn thận bị phát hiện ta cũng sẽ tận lực đem ngươi đưa về địa cầu. Đến lúc đó lệ phù liền thỉnh ngươi nhiều chiêu cố. Tinh linh vương tử ra giả khâu thanh âm lần thứ hai vang lên. Đối phương cho lớn nhất trình độ bảo đảm, ngu hiểu vị gật gật đầu. Hảo, bất quá này hai cái thực vật hương vị ta muốn nếm thử, như vậy mới có thể phương tiện phối hợp, chỉ cần hai loại khoảng cách một giờ trở lên liền không thành vấn đề đúng không? Đúng vậy, bất quá vì để ngừa vắng nhất, ngươi có thể cách một ngày nếm thử một loại, bất quá ta bảo đảm. Đơn độc đều không có bất luận cái gì độc tính, đương nhiên, cũng không có bất luận cái gì dinh dưỡng. Tinh linh vương tử ra giả khâu nghiêm túc trả lời, đối với trợ giúp người của hắn, hắn vẫn là phải cho dư lớn nhất kiến nghị. Minh Bạch, hai loại tài liệu ở cái gì địa phương? Ta hiện tại liền đi tìm ra, mặt khác ta còn cần rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, ngươi cũng chỉ điểm cho ta đi. Nếu muốn hợp tác, đôi bên cùng có lợi là khẳng định. Tinh linh vương tử nếu là cái này tinh cầu chân chính chủ nhân, ngu hiểu vị cũng không cần phi cơm một chút tìm, trực tiếp dò hỏi có thể dùng ăn, sau đó nàng hưởng qua lúc sau liền có thể dùng để phối hợp. Ngươi về trước thủ, không cần ngươi đi tìm, tạp đức mạn tư mộ vương sẽ giúp ngươi. Tinh linh vương tử ra giả khâu hướng tới ngu hiểu vị nói, ngu hiểu vị cũng không làm ra vẻ, phía trước ra tới là bởi vì thiếu niên kia thật sự là quá thân bí. Lại cái gì cũng không chịu nói, ngu hiểu vị phải vì chính mình an toàn suy nghĩ, đương nhiên sẽ không vẫn luôn lưu tại bên kia. Nhưng là hiện tại không giống nhau, bọn họ là hợp tác quan hệ, đối phương muốn hỗ trợ tìm nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị ngồi ở thu ốc uống nước trái cây, này cớ sao mà không làm đâu. Có cái gì lý do cự tuyệt? Một lần nữa trở lại thu ốc, nói là ngồi mát ăn bắt vàng, ngu hiểu vị kỳ thật cũng không nhàn rỗi, nàng chính thức, lần đầu tiên gặp được tinh linh. Trừ bỏ tinh linh vương tử, liền lệ phù cũng hiền thân. Phía trước lệ phù không thể ra tới, kỳ thật là bởi vì sinh ra lúc sau, chứng sắc ngoài đã bị khoa học phương pháp lột bỏ, cho nên lệ phù mất đi tự mình lột sắc một loại năng lực, bị đặt ở hệ thống nơi vận hành khí, cũng liền căn bản ra không được. Hiện tại có tinh linh vương tử trợ giúp, lệ phù liền thuận lợi xuất hiện ở ngu hiểu vị trước mắt. Bất quá các tinh linh thật đúng là đều không lớn, chỉ so ngu hiểu vị ngón tay hơi trường một chút lệ phù phi thường đáng yêu cũng thật xinh đẹp, tinh xảo cánh, tiểu xảo thon dài tứ chi cùng linh hoạt thân thể, một đôi mắt trử lại đại lại lượng, thật giống như trên địa cầu mảng gà ạ niềm nhân vật dường như. Mà tinh linh vương tử ra giả khâu đồng dạng xoáy khí nho nhã, đồng dạng như là họa chung đi ra nhân vật giống nhau, xem ra tinh linh tộc các tinh linh đều là cao nhan giá trị nha. Hiểu vị chủ nhân, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, nhìn đến ngu hiểu vị, Lệ Phù có chút kích động bay đến ngu hiểu vị trước mắt. chương 1478 ác độc khống chế thủ đoạn. Ngu hiểu vị vương tay, nàng liền đứng ở ngu hiểu vị lòng bàn tay, phi thường nguyện chuyển nhẹ nhàng, cơ hồ không cảm giác được trọng lượng, hơi mỏng hai cánh thu ở sau lưng, không nhìn kỹ đều không dễ dàng phát hiện. Là nha, chúng ta như vậy mặt đối mặt thật đúng là lần đầu tiên. Ngu hiểu vị nhẹ giọng nói, so ngày thường bật hơi càng vì nhẹ, sợ nói chuyện thanh âm lớn liền đem lòng bàn tay cái này tiểu nhân thổi chạy. Lệ Phù cười hì hì ôm ôm ngu hiểu vị ngón tay, sau đó bay đến tinh linh vương tử ra giả khâu bên người, hai cái tinh linh từ đầu bộ giò ra dâu, lẫn nhau chống lại, một lát sau, Lệ Phù hơi hơi bốn gối hướng tới ra giả khâu không người, cảm tạ vương tử điện hạ vì ta giải trừ trên người khuyết tật ta sau này chắc chắn vì vương tử điện hạ ra sức Chỉ thấy tinh linh vương tử ra giả khâu hơi dương dương đầu, Bất quá tinh thần lại không bằng vừa mới, hiển nhiên giúp lệ phù trị liệu, hắn cũng không phải hoàn toàn không có tổn thương. Ta xem ra giả khâu vương tử cũng vất vả, đúng rồi, nếu chúng ta ở chỗ này gặp nhau cũng là duyên phận, hiện tại nguyên liệu nấu ăn còn ở thu thẩm, ta liền trước làm một ít đồ ăn, chúng ta liền trước nho nhỏ chúc mừng một chút các ngươi đạt được trận tướng, hy vọng lần này kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Ngu hiểu vị nhìn đến ra giả khâu vương tử thực vất vả bộ dáng. Lệ Phù cũng là vẻ mặt lo lắng, nàng không khỏi đề nghị. Đúng rồi Vương Tử Điện Hạ, ngài cũng nếm thử hiểu vị chủ nhân làm, nàng nấu cơm thật sự ăn rất ngon, tuy rằng ta không ăn qua, nhưng là đã từng ta ở không gian thời điểm, mỗi lần hiểu vị chủ nhân đưa vào tới đồ ăn, ta đều hảo muốn thử xem. Chính là, lúc trước bởi vì không biết thân thể khuyết tật, ở không gian nội ta chỉ có thể dựa hấp thu vừa mới bị ngài diệt trừ cái loại này vật chất. Quy tinh không cho chúng ta tiếp xúc bất luận cái gì đồ ăn, nói là vì chúng ta hảo, nói tinh linh chạm vào bất luận cái gì đồ ăn đều sẽ chết đi. Lệ Phù nói, phía trước ngu hiểu vị làm đồ ăn đều sẽ làm hệ thống giả quét sau đó phân tích đạt được, cũng có rất nhiều sẽ thu vào không gian, Lệ Phù lắng nghe lại trước này không ăn qua. Trải qua vừa mới dâu trị liệu nàng mới biết được, này kỳ thật cũng là quy tinh khống chế bọn họ một loại biện pháp. Không phải bọn họ bản thân không thể ăn đồ ăn, mà là mạnh mẽ phu hóa, mà không phải thông qua chính mình phá xác mà ra bọn họ, trong cơ thể là tồn tại khuyết tật cho nên vô pháp tiêu hóa giống nhau đồ ăn. Hiện tại tinh linh vương tử ra già khâu giúp lệ phù chữa trị trong cơ thể khuyết tật nàng liền có thể ăn cái gì, chẳng qua lúc đầu vẫn là lấy nước trái cây, mật hoa linh tinh là chủ. Nghe được lệ phù nói, ngu hiểu vị cũng lắp bắp kinh hãi, quy tinh người cũng đủ tàn nhẫn cư nhiên khiến cho nhân gia tinh linh nhất tộc mạnh mẽ sinh ra, làm thân thể mang theo khuyết thật, liền đồ ăn đều không thể ăn, này cũng quá ác độc. Quy tinh người chính bọn họ không năng lực nấu nướng, chỉ có thể dựa ăn chất dinh dưỡng sinh tồn, cư nhiên liền người khác ăn quyền lợi đều cấp đoạn, thật sự là quá đáng giận. Nếu hiện tại lệ phù có thể ăn, ngu hiểu vị liền tưởng cho nàng làm chút ăn, đặc biệt lúc này tinh linh vương tử ra giả khâu hiện tại thoạt nhìn có chút suy yếu. Lúc này là một ít có thể thư hoán thân thể, ăn xong đi cũng có thể thoải mái một ít. Trên thực tế, phía trước ngu hiểu vị lấy ra tới đồ ăn cấp tạp Đức Mạn Tư Mộ Vương thời điểm, tinh linh vương tử ra giả khâu đã nghe tới rồi hương vị, nhưng là bởi vì lúc ấy đang ở cùng lệ phù câu thông, cho nên còn không có tới cấp ăn. Sau lại ngu hiểu vị rời đi, tạp Đức Mạn Tư Mộ Vương cùng hắn lại thương lượng biện pháp, cho nên đồ ăn vẫn luôn không có tới cấp ăn. Lúc này có ngu hiểu vị kiến nghị, hơn nữa lại nghe thấy lệ phù mánh liệt đề cử, tinh linh vương tử ra giả khâu rất là tâm động, bất quá như cũ ôn tổn lễ độ hướng tới ngu hiểu vị nói, vậy làm phiền ngươi. chương 1479 trong lúc lơ đãng quan tâm, vì bằng hữu làm đồ ăn, ngu hiểu vị không có một chút câu ván hận, suy xét đến lệ phù cùng tinh linh vương tử ra giả khâu tình huống hiện tại, ngu hiểu vị đem đậu nành, đậu đen, đậu đỏ, đậu phộng, Hạch đào nhân cùng với bắp tói phân biệt ngâm, sau đó làm không gian nhanh chóng ngâm xong lại lấy ra tới. Lợi dụng tạp đức mạn tư mô vương máy ép nước, đem ngâm tốt các loại nguyên liệu nấu ăn đều bỏ vào đi, lại gia nhập thủy đánh thành tương, sau đó đặt ở trong nồi thiêu khai, một nồi to ngũ cốc sữa đậu nành liền làm tốt. Lệ phú ngươi vừa mới mới vừa khôi phục, dầu mỡ còn không thể ăn, trước nếm thử cái này ngũ cốc sữa đậu nành. Ra giả khâu vương tử ngươi cũng uống một ít có thể cho thân thể thoải mái một ít. Ngu hiểu vị nói nhảy ra hai cái chung rượu lớn nhỏ chén rượu, sau đó đổ một chút đi vào, chính mình cũng đổ một ly, dư lại sẽ để lại cho ra ngoài tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn thiếu niên kia, tạp đức mạn tư mô vương. Lệ phù nghe thấy ngu hiểu vị nói, trực tiếp liền bay đến ly bên cạnh, sau đó tưởng túi đầu uống tựa hồ lại bất nhã, tưởng bưng lên tới, lại cử bất động. Lệ phù, dùng cái này. Lúc này, Bên cạnh ra giả khâu vương tử đột nhiên ném một cái tế như châm đồ vật cấp lệ phù. Lệ phù thiết được, là một đoạn nhụy hoa, chẳng qua nàng đem nhụy hoa cắm vào trong ly hút. Ngu hiểu vị mới phát hiện, nguyên lai like cái này nhụy hoa là giống ruột, có thể coi như ống hút dùng. Hoa, hảo hảo uống, ta lần đầu tiên ăn đến đồ vật, thật sự hảo hảo uống. Lệ phù vui vẻ chấn động cánh, vây quanh ngu hiểu vị dạo qua một vòng, sau đó lại rơi xuống cái ly bên cạnh. Mà bên cạnh ra giả khâu vương tử cũng dùng sức gật gật đầu, sắc thật thực hạ uống, bất quá ngươi vừa mới những cái đó nguyên liệu nấu ăn ta tựa hồ cũng gặp qua, sắc thật không có độc, nhưng là bởi vì thực cưng rắn, chúng ta cũng trước nay không nghĩ tới, cư nhiên còn có thể làm như vậy. Nga, tinh cũng có đầu loại, thật tốt quá, quay đầu lại ta cũng muốn thu thập một ít. Ngu hiểu vị đối với tinh thượng nguyên liệu nấu ăn đều phi thường cảm thấy hứng thú. Nghe được tinh linh vương tử ra giả khâu như thế nói, mắt sáng ngời. Không cần chính ngươi đi thu thập, trong chốc lát ta cùng tạp đức mạn tư mộ vương nói, làm hắn hỗ trợ thu thập. Ra giả khâu vương tử tiếp tục nói, không phải là vị kia vương tự mình thu thập đi. Nhìn đến thiếu niên kia vương, tạp đức mạn tư mộ còn không có trở về, ngu hiểu vị không khỏi hỏi. Ha ha ha, đương nhiên không phải, ngài vẫn là có chút coi thường tinh vương. Gia giả khâu vương tử tựa hồ bị ngu hiểu vị những lời này chọc cười, buồn cười trả lời. Đang nói, bên ngoài một thiếu niên lưu loát thân ảnh lóe tiến bào, vừa tiến đến liền nhìn đến trên bàn hai vị tinh linh trước mặt cái ly, còn có ngu hiểu vị trong tay đang ở uống cái gì. Chính nói ngươi đâu, ngươi liền đã trở lại, cho ngươi để lại sữa đậu nảnh, còn nhiệt đâu, sớm nhật uống. Ngu hiểu vị nhìn đến thiếu niên trở về nói thẳng nói, nói thật ra. Như thế tuổi trẻ lại ăn mặc như thế tùy ý, ngu hiểu vị thật sự không có biện pháp đem hắn cùng tinh vương liên hệ đến cùng nhau, đặc biệt phía trước thiếu niên còn đã cứu nàng, rỡ xuống phòng bị ngu hiểu vị nhìn đến hắn cũng thân thiết, cho nên nói thẳng nói. tập đức mạng tư mô vương hơi hơi sửng sốt, tựa hồ chưa từng có người như vậy nói với hắn lời nói, nếu ở tinh người cư chú khu, những người đó chỉ biết giả cười cùng phụng hắn, mà rời đi nơi đó, nơi này là không người khu. Chỉ có cái này tinh linh vương tử cùng hắn là bằng hữu nhưng là tinh linh vương tử sẽ chỉ điểm hắn, lại bởi vì thân hình duyên cơ không thể vì hắn làm loại này sinh hoạt thượng sự tình. Cho nên đương ngu hiểu vị như thế đương nhiên đối hắn nói như thế một câu lúc sau, thiếu niên vương, tập đức mạn tư mộ trên mặt là một loại mạc danh vui vẻ. Trước 1480 nguyên liệu nấu ăn cách làm tân đáp, ngu hiểu vị đại khái không nghĩ tới, ngày thường chính mình làm đồ ăn có thể lệnh người sung sướng. Hiện tại cư nhiên nói một câu đều làm người cảm động. Bất quá thiếu niên vương tạp Đức Mạn từ mộ trong mắt tuy rằng lóe một ít ngày thường chưa từng xuất hiện quan huy, lại cũng không có nhiều lời cái gì, tiên lặng tiếp nhận ngu hiểu vị đưa cho hắn ngũ cốc sữa đậu nành, cái miệng nhỏ trước nếm một ngụm, sau đó uống một hơi cạn sạch, hiện nhiên cũng thực thích cái này hương vị. Các ngươi trong chốc lát còn muốn ăn điểm cái gì? Ta vừa mới còn nói, cầu chúc các ngươi lần này thành công. Chúng ta trước làm cái tiểu nhân chúc mừng, ta tới làm. Ân, ta không biết, các ngươi trên địa cầu đồ ăn giống như đều khá tốt an bộ dáng. Thiếu niên vương tạp đức mạn tư mô, hồi tưởng khởi phía trước xem qua một ít về quy tinh mị thực nhiệm vụ tư liệu, hán đối trên địa cầu đồ ăn vẫn là ấn tượng tương đối thâm. Nếu các ngươi không yêu cầu, ta liền tùy tiện làm, không thích ta liền phóng không gian mang đi, thích các ngươi liền ăn. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, hướng tới bọn họ nói. Ân, bất quá ta có thể hay không muốn một đạo ngọt? Đương nhiên có thể. Ngu hiểu vị nghĩ tới, phía trước mỗi lần đầu ngọt phân giá trị đều không thấp, tuy nói ngu hiểu vị làm đầu ngọt sắc thật ăn ngon, nhưng là cũng cùng quy tinh người khẩu vị tựa hồ thiên ngọt có quan hệ. Nhìn thoáng qua tạp Đức Mạn Tư Mỗ mang về tới một loại màu đỏ trái cây, ngu hiểu vị hỏi, cái này ta có thể nếm một chút sao? Ân, này đó ngươi tùy tiện ăn, thích nói còn có thể trích. Nơi này có rất nhiều. Tạp Đức Mạn Tư mô đảo cũng hào phóng, trực tiếp đem chỉnh dương trái cây đều đẩy cho ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị phân biệt nếm mấy cái nàng cảm thấy hứng thú, trong đó một cái đỉnh màu hồng nhạt hạ bộ là màu trắng trái cây. Cái loại này hương vị cùng trên địa cầu dâu Tây có điểm giống, nhan sắc cũng rất đẹp, hình dạng là cùng loại hình nón thể. Ngu hiểu vị liền tuyển cái này, chuẩn bị làm một đạo trên địa cầu dâu Tây sữa dê canh. Nói trẻ dương canh là không có dương, cũng không có canh, bất quá cái này trẻ dương canh sớm nhất là khởi nguyên với Trung Quốc, lúc ấy bên trong là thật sự có thịt dê, nhưng là theo thiền tông chuyển tới ngày quốc, dần dần diễn biến thành hiện giờ giống thạch trái cây giống nhau trà bánh. Nếu bọn họ thích đồ ngọt, mà trong tầm tay lại có loại này cùng loại dâu tây nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị liền chuẩn bị làm một đạo dâu tây sữa dê canh, không đúng, hiện tại hẳn là kêu điểm phấn sữa dê canh. Loại này hình nón thể đứng đầu phấn hồng quá độ thay đổi dần vì màu trắng trái cây Bị bọn họ xưng là điểm phấn quả Ngọc tiêu trước đem cắt lợi đinh phiến ngâm ở trong nước Sau đó cách thủy đem cắt lợi đinh phiến hòa tan Nhìn ngu hiểu vị trầm rãi quái Hai cái tinh linh cùng một cái quy tinh vương Tất cả đều vây quanh ngu hiểu vị xem Đem điểm phấn quả rửa sạch sẽ Dọc cắt ra Nhìn đến điểm phấn quả bên trong mặt cắt Cũng là cùng bên ngoài giống nhau quá độ thay đổi dần nhan sắc. Như vậy bị cắt ra, trung gian còn có một vòng một vòng phẳng phất quá độ sóng gợn giống nhau rất là xinh đẹp. Ngu hiểu vị đem lấy ra rửa tương cùng sữa dê, đem chúng nó cùng nhau đảo tiến mãi nổi, ra nhập đường trăng quái, sau đó đem phía trước hòa tàn cắt lợi đình phiến đảo đi vào, nghiêng về một phía một bên quấy làm vài loại nguyên vẹn hỗn hợp đến cùng nhau. Chờ hoàn toàn quấy đều, đem quay tốt chất lòng đảo tiến con đúc, sau đó đem cắt xong rồi điểm phấn quả dựa theo chính mình yêu thích bãi đi vào. Sau đó tính cả khuôn đúc cùng nhau bỏ vào trong không gian nháy mắt ướp lạnh, lại lấy ra tới liền đọc lại. Nhìn đến phía trước chất lỏng lập tức liền biến thành đặc biệt xinh đẹp điểm tâm ngọt, hơn nữa nhan sắc hết sức đôi mắt, cùng hắn đã từng ăn những cái đó đều bất đồng. Rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử tạp Đức Mạn Tư Mộ Vương trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, như vậy liền có thể ăn sao? Trước 1481 thích hợp ăn cơm giã ngoại địa phương. Ơn, có thể ăn. Ngu hiểu vị gật gật đầu trả lời, ngay sau đó lấy ra dao bắt đầu tiếp điểm phấn sữa dê canh, màu trắng sữa dê canh, bồi thay đổi dần sắc điểm phấn quả, nhan sắc thượng đánh sâu vào khiến cho người rất có muốn ăn, hơn nữa ngoại hương mười phần, hai tinh linh một quy tinh vương tất cả đều nhìn chầm chằm ngu hiểu vị động tác. Ngu hiểu vị cho quy tinh vị này thiếu niên vương tạm đức mạn tư mổ một khối lớn nhất, sau đó lại phân biệt cấp lệ phù cùng ra giả khâu vương tử cắt một chút, lấy bọn họ hình thể. Cắt ra tới đều có thể xem nhẹ bất kể, dư lại ngu hiểu vị cho chính mình cắt một tiểu khối, dư lại chuẩn bị để lại cho bọn họ. Nay đồ ngọt vốn dĩ chính là tạp đức mạn tư mô điểm, lúc này tiếp nhận tới lúc sau, gấp không chờ nổi ăn một ngụm, trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Thật là ăn quá ngon, bôi chân quy đạn cảm giác ở trong miệng tràn đầy, nại hương mười phần lại kẹp một tia điểm phấn quả đặc có quả hương cùng với hơi hơi chua ngọt, ăn một ngụm liền còn tưởng lại ăn đệ nhị khẩu. Ba lựa cẩu, thiếu niên vương tạp đức mạn tư mỗ liền đem chính mình kia phân ăn xong rồi, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn ngu hiểu vị. Những cái đó ngươi tiếp tục ăn, ta phỏng trừng ra giả khâu vương tử cùng lệ phù cũng ăn không hết như vậy nhiều. Ngu hiểu vị cười chỉ vào dư lại những cái đó điểm phấn sữa dê canh nói, nàng chính mình muốn ăn nói tùy thời có thể làm, tự nhiên sẽ không thèm. Thiếu niên nghe xong thập phần vui vẻ. Bất quá vẫn là hướng tới chính mình bằng hữu ra giả khâu vương tử cùng lệ phù hỏi, các ngươi còn muốn hay không lại đến một ít. Dựa theo hình thể tính, kỳ thật ngu hiểu vị cấp lệ phù cùng ra giả khâu vương tử thiết không ít, cho nên hai chỉ tinh linh đều tỏ vẻ đủ rồi. Hơn nữa lệ phù còn có tư tâm, nàng còn tưởng nếm càng nhiều ngu hiểu vị làm đồ ăn, cho nên cũng không chịu ăn nhiều. Nhìn đến bọn họ tiếp tục ăn, ngu hiểu vị liền nếm một tiểu khối. Sau đó lại đi lửa nguyên liệu nấu ăn, cái này hương vị. Ấn. Giống như rau xà lách, cái này có điểm giống cà chua, cái này hương vị cùng dưa chuột có điểm cùng loại, cái này. Ấn. Giống như bông cải xanh hương vị. Ngu hiểu vị bên này nếm, cũng từ cấp này đó quy tinh nguyên liệu nấu ăn tiến hành phân rõ. Rốt cuộc đối với quy tinh nguyên liệu nấu ăn không hiểu biết, nàng chỉ có thể căn cứ hương vị cùng trên địa cầu nào đó nguyên liệu nấu ăn tương tự. Lại đi tiến hành cùng loại thủ pháp nấu nướng Nghiên cứu trong chốc lát Cảm thấy mấy thứ đồ ăn trước mắt Cùng trên địa cầu chủng loại tương tự Đáng tiếc thời gian không đủ đã đã khuya Phía trước nói qua trời tối Phía trước muốn ngu hiểu vị phản hồi Ngu hiểu vị cũng không hy vọng đối phương Đến lúc đó tới tìm chính mình Về sau vạn nhất không thể tiến vào liền không xong Cho nên nàng suy nghĩ một chút Chuẩn bị làm một ít đơn giản nhan sắc phối hợp phong phú Hơn nữa tương đối ngon miệng Nhìn một chút chung quanh hoàn cảnh, ngu hiểu vị cảm thấy nhất thích hợp chính là cái loại này du lịch thời điểm mang tiện lợi cơm, nơi này hoàn cảnh như thế hảo, đặt mình trong tại đây, không ăn cơm giã ngoại một chút đều thực xin lỗi nơi này cảnh sát. Cho nên ngu hiểu vị lựa chọn mấy thứ cùng trên địa cầu đồ ăn cùng loại, nhưng là tựa hồ cũng không có gì tên đồ ăn, sau đó chuẩn bị làm tam phân cơm hộ. Ngu hiểu vị tuyển định thịt gà cùng phía trước hưởng qua có chút giống rau xà lách thúy lục sắc đồ ăn vẫn là có giống cả chua hương vị màu vàng điều trạng trái cây, giống dưa chuột hương vị màu đen tiểu dưa. trước cùng mặt thanh bắp bánh, bỏ vào điện chảo lạc đến hai mặt biến sắc. thịt gà thiết điều, dùng rượu gia vị, xinh chiều, tinh bột, dầu quả chám, hồ tiêu mặt cùng muối ướp. sau đó ngu hiểu vị đem viêm tốt gà điều nổ thành kim hoàng sắc. phía trước tìm được vài loại đồ ăn toàn bộ cắt thành điều trạng, duy nhất so trên địa cầu phương tiện chính là. Loại này hương vị giống cả chua trái cây cũng là lớn lên, vừa vẫn thiết điều. sau đó ở bên trong bôi lên tường, dùng bánh tráng cuốn lên tới, ở bên trong cắt ngang một phân thành hai. chương 1482 làm liệu lý là loại hứng thú. Làm tốt này nói ngũ sắc thịt gà cuốn lúc sau, ngu hiểu vị lại lấy ra phía trước hương vị giống đông cải xanh, lớn lên cũng có chút giống đông cải xanh, chẳng qua nhan sắc là màu cam đồ ăn, vừa mới thiếu niên vương tạp Đức Mạn từ Mô nói qua. Loại này đồ ăn kêu hoa cam Tuy rằng tên rất êm thai cũng thực phù hợp loại này đồ ăn bộ dáng Nhưng là ngu hiểu vị có điểm dễ dàng lẫn lộn. Rốt cuộc trên địa cầu hoa cam là mặt khác một loại đồ vật Cho nên ngu hiểu vị vẫn là kêu nó màu cam đông cải xanh Đem màu cam đông cải xanh bẻ toái Dùng cút ngay thủy chắc một chút vớt ra tới Dầu hầu dùng thủy điệu nước sôi ở mặt trên Cuối cùng tới rất ít rất ít một chút nhiệt du. Đông cải xanh luộc làm tốt Ngu hiểu vị lại ở trưng một khối thoạt nhìn giống thịt, trên thực tế hương vị có điểm giống bí đỏ đồ vật, trưng hảo lúc sau ngu hiểu vị phát hiện bị trưng nhan sắc đã biến thành dưa hấu hồng, nhưng thật ra thật xinh đẹp. Nàng nếm một ngụm, hương vị quả nhiên cùng bí đỏ hương vị rất giống, đem trưng tốt loại này dưa hấu hồng bí đỏ thiết khối bỏ vào máy trộn, sau đó gia nhập sữa bò cùng nhau quái, sau đó gia nhập một chút sữa chua cùng kem ly phân quái đều, chính là một ly nhan sắc thực hiện ngôn hiệu sake. Ngũ sắc thịt gà cuốn thêm bạch trước hoa cam, hơn nữa hồng bí đỏ nghịu sake. kẻ, hiểu vị trực tiếp cất vào một cái tiện lợi hộp, sát thái lập tức liền kích thích mấy cái người đứng xem. Xem, ta liền nói nhà ta hiểu vị chủ nhân chủ nghệ hào đi. Sắc hương vị đều đầy đủ, tuy rằng ta còn không có ăn qua, nhưng là ta cảm thấy sẽ ăn rất ngon. Lệ Phù ở một bên kêu ngạo nói, thật giống như là nàng làm giống nhau. Các người trước nếm thử ta lại làm hai hộp chúng ta đến phía dưới đi ăn, loại này cơm nhất thích hợp tại giã ngoại ăn, nơi này cảnh sắc như thế hảo, không ăn ăn cơm giã ngoại tiện lợi thật sự là quá lãng phí. Ngu hiểu vị cười nói, làm mấy thứ này đều siêu mau, cho nên sẽ không chậm trễ lâu lắm thời gian. Chúng ta đây trước không ăn, hiểu vị chủ nhân ngươi trước thu hồi tới, chúng ta trong chốc lát đi tìm một cái đẹp địa phương đi ăn. Lệ Phu nói xong. Một bên tinh linh vương tử ra giả khâu ghé vào nàng bên thai nói cái gì, lệ phu dùng sức gật gật đầu, hiểu vị chủ nhân, bên này có một chỗ thực mỹ địa phương, vương tử điện hạ nói trong chốc lát mang chúng ta qua đi. Hảo nha, ngu hiểu vị cười gật gật đầu, ta đây nhanh lên làm, ta tưởng hỗ trợ. Một bên nhìn ngu hiểu vị lộng một hộp lúc sau tạp đức mạn tư mộ vương, hướng tới ngu hiểu vị nói, có thể, người giúp ta đem này dùng nước muối nấu. Hôm nay làm đều đơn giản, hơn nữa ngu hiểu vị cảm thấy, nếu thân là vương, đặc biệt là một cái hoàn toàn không có bất luận cái gì liệu lý năng lực tinh cầu người vương, hoặc một ít nấu nướng kỹ xảo, mặc dù về sau gặp được cái gì sự, hắn đều có thể đứng ra chợ giúp chính mình nhân dân, không có cái gì không tốt. Ngu hiểu vị thực kiên nhẫn, nói cho Tạm Đức Mạn Tư Mộ như thế nào nấu mì ống, vị này tuổi trẻ tạm mộ vương học cũng thực nghiêm túc. Để nhất nồi mì ống tuy rằng nấu không tốt lắm, nhưng là trải qua ngu hiểu vị để ráo hơi nước lúc sau gia nhập số lượng vừa phải dầu quả chám điều tiết, tránh cho hơi hơi nấu quá mì ống dính liền đồng thời, còn làm dầu quả chám mùi hương thấm đi vào. Chờ cái này làm lạnh, đem ta vừa mới thiết này đó đều đảo đi vào. Ngu hiểu vị một bên thiết hương vị cùng loại cà chua màu vàng trường.